Dạ Tiểu Niệm vây hắn mắt to, trong lòng hiện lên tò mò, hắn nhẹ nhàng bâng khuâng nói, "Hoàng tổ mẫu còn nói, cha hẳn là cấp nghiệm nhi tìm kiếm một cái tân mẫu thân." Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Dạ Phi Bạch trong mắt toát ra đau xót, hắn đôi mắt sắc bén mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong thanh âm lại mang theo một tia không dễ phát hiện mềm lời nói, "Chuyên tâm luyện tự." Dạ Tiểu Niệm lại lần nữa bị Dạ Phi Bạch dọa sợ, về mẫu thân đề tài không dám nhắc lại. Dạ Phi Bạch nhìn đến Dạ Tiểu Niệm túi người nghiêm túc viết chữ bộ dáng, nhàn nhạt nói: "Ngươi đem tự luyện hảo, ngày sau cha mang ngươi đi năm dương." "Không đi." Dạ Tiểu Niệm một ngụm cự tuyệt, tiếp tục luyện tự. Dạ Phi Bạch nhìn Dạ Tiểu Niệm cặp kia bộ dáng của cường, mày lại nhăn lại, "Có thể đi bên kia phao suối nước nóng." "Không đi." Dạ Tiểu Niệm tuy rằng sợ hãi Dạ Phi Bạch, nhưng là cũng sẽ có chính mình tiểu tính tình, ta muốn ở nhà hảo hảo luyện tự. Chờ Mẫu thân trở về. Dạ Phi bạch sắc bén trong mắt hiện ra nồng đậm tức giận, hô hấp cũng có chút tăng thêm, "Ngươi." Dạ Tiểu Niệm khuôn mặt nhỏ thượng cũng không có đặc biệt biểu tình, "Mẫu thân không trở lại, ta nơi nào đều không đi." Dạ Phi bạch nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, Tuấn Mỹ mặt trầm xuống, "Dưới, đứng dậy rời đi, tùy tiện ngươi." Lục Ngân buồn ở cửa hầu hạ, đột nhiên nhìn thấy Vương gia sinh khí rời đi, nhịn không được đi trong phòng bếp bưng bữa tối lại đây. Nàng đem cơm chiều đặt ở dạ tiểu niệm trước mặt, "Tiểu thế tử, ngươi như thế nào đem vương gia chọc sinh khí?" Dạ tiểu niệm cau mày, hắn tay hảo toan, nhưng là hắn muốn tiếp tục viết, cha hắn không chịu nói cho ta nương đi nơi nào. Vương gia có lẽ thật sự không biết. Đúng rồi, vừa rồi vương gia có phải hay không nhắc tới Nam Dương. Dạ tiểu niệm tùy ý liếc liếc mắt một cái lục ngân, "Cha nói mang ta đi Nam Dương, nơi đó lại không có nương, ta vì cái gì muốn đi?" Nam Dương. Tương đối dạ tiểu niệm đương nhiên, Lục Ngân kinh ngạc cực kỳ. Tiểu thư đã từng ở chưa sinh sản thời điểm đề qua hai cái địa phương, một cái là Nam Dương, một cái là Bắc Luân. Căn cứ nàng suy đoán, tiểu thư hẳn là sẽ thích bốn mùa như xuân Nam Dương. Lục Ngân nghĩ đến đây, tiến đến dạ tiểu niệm bên tai nhẹ giọng nói, "Tiểu thế tử, ngươi vẫn là đi thôi, có lẽ có thể tìm được ngươi mẫu thân đâu." Dạ tiểu niệm vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Lục Ngân. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật vậy chăng? Lục Ngân gật gật đầu, lại dặn dò nói, bất quá không thể nói cho Vương gia. Ân. Dạ Tiểu Niệm gật gật đầu, trong lòng có mỉm cười nhẻ nhót. Dạ Tiểu Niệm bay nhanh mà, đoan đoan chính chính mà đem bảng chữ Mâu viết xong, sau đó cầm bảng chữ Mâu đi cấp Dạ Phi Bạch xem. Dạ Phi Bạch nghe được Tiểu Niệm nhắc tới Mâu thân, tâm tình bực bội, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng vẽ tranh. Hắn đột nhiên thấy Dạ Tiểu Niệm mở cửa tiến vào, vội vàng đem trong tay họa tàng hảo. Dạ Tiểu Niệm đem bảng chữ mâu đưa cho Dạ Phi Bạch, Dạ Phi Bạch lật xem liếc mắt một cái, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia vừa lòng, bất quá hắn cái gì đều không có nói, chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng, "Đi ăn cơm đi." Dạ Phi Bạch nói xong câu đó lúc sau, lại phát hiện Dạ Tiểu Niệm còn đứng tại chỗ, vẫn chưa rời đi. Đứa nhỏ này cùng hắn cũng không thân cận, Ngày xưa cũng là có thể trốn hắn rất xa liền trốn hắn rất xa, hiện giờ như vậy làm hắn đi còn không đi hiện tượng thật đúng là hiếm thấy. Dạ Phi Bạch hơi hơi nhướng mày, "Có việc." Dạ Tiểu Niệm phảng phất cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, tuy ý vẫn là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng mà nói, "Chúng ta khi nào đi Nam Dương?" Dạ Phi Bạch kiêu căng thâm trong mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, tiểu gia hỏa này vừa rồi còn nói không đi, như thế nào bất quá một nén nhang thời gian, liền thay đổi ý tưởng. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục vẽ tranh, sắc mặt bình đạm không có gì lạ, không đi. Dạ Tiểu Niệm trên mặt tức khắc toát ra hối hận, thất vọng thân sắc. Hắn nho nhỏ thân thể ở cửa trần trừ sau một lúc lâu, vốn định xoay người rời đi, chính là như vậy liền không thấy được nương. Bất quá trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Dạ Phi Bạch bên người, ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch cũng không có cái gì phản ứng. Dạ Tiểu Niệm cả khuôn mặt đều nhíu lại, hắn bươn bụi bấm tay nhỏ, kéo lấy Dạ Phi Bạch ống tay áo, kéo một chút, lại khẽ kéo một chút. Dạ Tiểu Niệm nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch lạnh lùng sân mặt, trong lòng thất vọng càng trọng, hắn hít sâu một hơi, xoay người liền đi rồi, hắn vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Hắn đi tới cửa thời điểm, nghe được phía sau truyền đến một cái khinh phiêu phiêu thanh âm, 30 chương. Dạ Tiểu Niệm bước chân một đốn. 30 chương bảng chương mẫu, 10 chương họa. Hào. Dạ Tiểu Niệm nghĩ nghĩ, lại quay đầu, đi đến Dạ Phi Bạch trước mặt, đen bóng trong mắt đều là không chịu thua thần sắc. Vậy nói như vậy định rồi. Dạ Phi Bạch hơi hơi gật đầu. Dạ Tiểu Niệm vừa định xoay người rời đi, khóe mắt đột nhiên liếc tới rồi cái gì, trực tiếp đem Dạ Phi Bạch vừa rồi hòa hảo, để ở giấy tuyên thành phía dưới họa cấp kéo ra tới. Họa thượng là một nữ nhân, nàng có được một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng tóc vương khởi thành một cái phức tạp búi tóc, ăn mặc một kiện hồng nhạt váy lụa, trên người có một loại tuyệt mỹ xuất trần khí chất. Dạ Tiểu Niệm nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiếng lòng nhẹ nhàng kích thích một chút. Đi ra ngoài, Dạ Phi Bạch thấp ha một tiếng, muốn từ Dạ Tiểu Niệm trong tay đem giấy vẽ lấy về tới. Dạ Tiểu Niệm bay nhanh mà đem giấy vẽ tàng đến sau lưng, không chút nào sợ hãi mà đón nhận Dạ Phi Bạch tầm mắt. Hắn như vậy ánh mắt cực kỳ giống Dạ Phi Bạch, là ta nương sao? Dạ Phi bạch mặt vô biểu tình mà đem hắn xách lên tới, cúp đi trong tay hắn bức họa, sau đó đem hắn xách tới cửa quang ra ngoài. Dạ Tiểu Niệm bị ném đến bên ngoài, thâm trong mắt hiện lên một mạt phức tạp cảm xúc. Sáng sớm ngày thứ 2, Dạ Phi bạch tiến cung thượng triều. Dạ Tiểu Niệm sáng sớm rời giường ở hậu viện vẽ tranh, hắn muốn sớm một chút hoàn thành 30 chương bảng chữ mẫu cùng 10 chương họa, như vậy hắn liền có thể đi tìm mẫu thân. Hắn vừa mới vẽ đến một nửa Liên nghe được Lục Ngân lại đây nói, "Tiểu thế tử, Liêu công tử lại đây xem ngươi." Dạ Tiểu Niệm dừng lại động tác, liền nhìn đến cách đó không xa có một mạt màu trắng thân ảnh, áo bào trắng bị gió nhẹ ồn ồn thổi bay, càng sân đến gương mặt kia phong thần như ngọc. Dạ Tiểu Niệm thấy Liêu Dung Hoa vào, cung cung kính kính mà kêu một tiếng, "Liêu thúc thúc." Liêu Dung Hoa trợn khóc trợn cười, hắn phía trước đã nói với hắn trong lén lút có thể kêu hắn cứu cứu, hắn tiếp theo thấy hắn vẫn là kêu hắn "Liêu thúc thúc." Đứa nhỏ này càng lớn hoàn toàn liền kế thừa gia phỉ Bạch tướng mạo, liền sỉn tử cũng thanh thanh lánh lánh. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, bất quá mới 5 tuổi, đã giống cái tiểu đại nhân. Liêu Dung Hoa ở hắn bên người ngồi xuống, "Ngươi đang làm cái gì?" "Họa mưa phó họa." "Vì cái gì họa nhiều như vậy?" "Ta muốn đi Nam Dương." Mấy năm nay Liêu Dung Hoa thường thường vào phủ xem hắn, cùng đứa nhỏ này cũng thực thân cận. Dạ tiểu niệm tuy không có đem Liễu Dung Hoa trở thành thân cứu cứu, có nói cái gì cũng nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Nghĩ như thế nào đi năm dương? Bởi vì Dạ tiểu niệm mắt phượng híp lại khở, ngay sau đó lại cúi đầu, tiếp tục vẽ tranh, không nói cho ngươi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 530 năm dương có nương chương nội dung, xong. Chương 531 khảo thí khen thưởng. Liễu Dung Hoa mỗi lần nhìn thấy hắn không phải nhìn đến hắn ở luyện tự chính là ở đọc sách. Ngẫu nhiên rỗi danh còn ở luyện công, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này thực vất vả. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Liêu Dung Hoa trực tiếp đem trong tay hắn bút xả đi, Ô Nhu hỏi nói, muốn hay không cùng cứu cứu thi đấu? Liêu Dung Hoa ngầm vẫn là một lần một lần sửa đúng xưng hô. Dù sao cũng là cái hài tử, Dạ Tiểu Niệm khó được nhìn thấy Liêu Dung Hoa lại đây, cũng tưởng cùng hắn thi đấu, nhìn một cái chính mình công phu có hay không tiến bộ. Dạ Tiểu Niệm sau này tối lui, Dọn xong tư thế liền hướng tới Liêu Dung Hoa vọt lại đây. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, là mỗi một sự kiện đãi chính mình đều là thập phần khắc nghiệt, mỗi một chiêu thức mỗi một động tác đều làm được thập phần đúng chỗ. Liêu Dung Hoa cũng sợ bị thương hắn, tả hữu chốn tránh, ngẫu nhiên mới tiến công một vài. Hai người qua mười tới chiều, ra tiểu niệm một cái ngải đánh hướng tới Liêu Dung Hoa phác lại đây, Liêu Dung Hoa thân mình một trốn, hắn nhất thời phác cái không liền ném tới trên mặt đất. Liêu Dung Hoa sắc mặt biến đổi, cẩn thận. Dạ Tiểu Niệm nặng nề mà ngã trên mặt đất. Liêu Dung Hoa bước nhanh đi qua đi, đem kẻ lăn trên đất Dạ Tiểu Niệm bế lên tới. Hắn nhìn đến nho nhỏ lòng bàn tay đều ma chảy ra có chút huyết nhục mơ hồ, ôn nhuận trong mắt hiện lên đau lòng thần sắc. "Đau không đau?" Dạ Tiểu Niệm lắc lắc đầu, "Không đau." Liêu Dung Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, đen nhánh đôi mắt tràn đầy kiên cường, rõ ràng đau cũng ngạnh sinh sinh mà chịu đựng, như vậy quá cường cực kỳ giống ảnh nhi. Liêu Dung Hoa sờ sờ hắn đầu, ôn nhu nói, "Đau liền khóc ra tới, Kiếu Kiếu sẽ không chê cười ngươi." Dạ Tiểu Niệm Lộng lây đôi mắt nhìn Liễu Dung Hoa, thực nghiêm túc mà nói, "Nam hài tử không thể khóc, liền tính rất đau rất đau cũng không thể khóc ra tới." Liêu Dung Hoa thấy Dạ Tiểu Niệm xử lý miệng vết thương, nghe được hắn nói, bên môi gợi lên một mạt bất đắc dĩ ý cười. Quả nhiên là Dạ phi Bạch dạy ra hài tử. Liêu Dung Hoa nhẹ giọng nói, Ngươi vẫn là tiểu hài tử, ngươi thương tâm, khổ sở đều có thể khóc. Khóc vô dụng." Dạ Tiểu Niệm khẽ môi lạnh lùng một xả, đôi mắt lướt qua một mạt nhàn nhạt yêu thương, hắn trước kia khát vọng cha làm bạn, cho nên không ngừng khóc, nhưng là vĩnh viễn vô dụng. Liêu Dung Hoa nhìn hắn như vậy biểu tình, ôn nhu như nước đôi mắt tràn đầy thương tiếc thân sắc. Dạ Tiểu Niệm đột nhiên rất muốn đem chính mình trong lòng bí mật chia sẻ cấp Liêu Dung Hoa, hắn rất nhỏ thanh mà nói, "Liên tính ta khóc cũng khóc không trở về mẫu thân, nhưng là ta có thể đi tìm nàng. Liêu Dung Hoa vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Dạ Tiểu Niệm, ngươi đi đâu tìm nàng? Dạ Tiểu Niệm vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nhìn hắn, ta không thể nói cho ngươi. Liêu Dung Hoa, Trang Viên, Tô Tiểu Duệ hạ học lúc sau, liền cùng Tô Ảnh thân thủ cho hắn khâu vá cặp sách nhẻ nhóc mà đã trở lại. Mẫu thân, mẫu thân, hắn xa xa mà nhìn đến Tô Ảnh liền bắt đầu khê ở. Ai Tô Ảnh nhìn đến Tô Tiểu Duệ sung sướng bộ dáng, biết hắn lại có cái gì tin tức tốt muốn nói cho nàng. Kia thân ảnh nhỏ nhỏ bay nhanh mà chạy tới ở nàng trước mặt đứng yên, hắn hai chỉ nhỏ nhỏ tay giao phụ ở sau lưng, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng đều là vui sướng thần sắc. "Mẫu thân, hôm nay tiên sinh khảo chúng ta, người biết ta phải đệ mấy danh." Tô Ảnh dạ vờ tự hỏi một hồi, sau đó lắc lắc đầu, đoán không ra tới đâu. "Vậy ngươi tùy tiện đoán xem sao?" Nhỏ nhỏ tay kéo trụ tô ảnh ống tay áo bắt đầu làm lúng. Đoán đối có thưởng sao? Đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc gật đầu, hai tròng mắt trùng chớp động giảo hoạt qua mang, đoán đối có thưởng, bất quá không có đoán đối mưu thân liền phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, được không? "Hảo." Tô ảnh khẽ môi hơi hơi gợi lên, kia mưu thân đoan xem, ruyện nhi như vậy cao hứng, có phải hay không đệ tam danh đâu? "Không đúng, đệ nhất danh." Tô điều dụệ khuôn mặt nhỏ nở rộ ra một đóa hoa. Tô Ảnh phụng Tô tiểu dụệ gương mặt, "Hoa, lợi hại như vậy." Tô tiểu dụệ đôi mắt càng thêm linh động, "Mâu thân cần phải giữ lời nói." "Hảo, kia tiểu dụệ muốn mâu thân đáp ứng ngươi cái gì yêu cầu đâu?" "Ta muốn đi phao xuôi nước nóng." "Được không?" Tô tiểu dụệ đem đầu nhỏ chôn đến Tô Ảnh trong lòng ngực cọ tới cọ đi mà làm nũng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Tô Ảnh to mơ mà nhìn hắn. Như thế nào đột nhiên muốn đi phao suối nước nóng. Bởi vì tiên sinh nói chúng ta Nam Dương có toàn bộ đông lăng tốt nhất suối nước nóng, tiên sinh còn nói nhiều phao suối nước nóng đối thân thể hảo. Tô Ảnh đối Tô Tiểu Duệ bắt đầu nghe tiên sinh nói tỏ vẻ vui mừng, nàng gật gật đầu, phao suối nước nóng còn có rất nhiều chỗ tốt, không những có thể làm thân thể thả lỏng, tiêu trừ mệt nhọc, còn có thể thúc tiến máu tuần hoàn. Lại nói tiếp nàng còn chưa từng ở Nam Dương thành phao quá suối nước nóng. Kỳ thật suối nước nóng trì liền ly nàng trang viên không xa. Tô Tiểu Duệ cái hiểu cái không gật gật đầu, "Kia hậu thiên ta không có đi học, Mẫu thân liền mang ta đi được không?" "Hay nha, bất quá, ta cũng có cái yêu cầu." "Cái gì?" "Hai ngày này không được có người tới cửa cáo trạng, nếu không ngươi biểu hiện không tốt, Mẫu thân liền không mang theo ngươi đi." Tô ảnh quát quát mui hắn, đã biết không có. Tô Tiểu Duệ thân thể chạm đến thẳng tắp, cười đến đặc biệt đáng yêu, là Mâu thân đại nhân. Mà cùng thời gian, Dạ Phi Bạch mang theo Dạ Tiểu Niệm đã ở kinh thành đi thông Nam Dương trên đường. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đây là hắn lần đầu tiên rời đi kinh thành, cả người có vẻ thập phần cao hứng, tinh thần thoạt nhìn cũng không tồi. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, thường thường mà sốc lên bức màn ló đầu ra ra bên ngoài xem, hắn thái độ khác thường, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập chờ mong thần sắc. Dạ Phi Bạch lẳng lặng mà ngồi, nhắm mắt lại dưỡng thần. Dạ Tiểu Niệm bắt đầu không ngừng bên ngoài ở đuổi xe ngựa Lăng Phong, khi nào mới đến Nam Dương? Đã đi rồi thời gian rất lâu, như thế nào còn chưa tới Nam Dương? Nam Dương đến tụt cùng còn có xa lắm không a? Dạ Phi Bạch cũng không có phát giác tới hắn khác thường, lạnh lùng mà nói, "Câm miệng." Dạ Tiểu Niệm tức khắc nhắm lại miệng, phấn đô đô môi hơi hơi nhấp nhẩn. Lăng Phong ở bên ngoài nói, "Tiểu thế tử, còn có 2 ngày thời gian, trước nghỉ ngơi một hồi." Chờ tới rồi Nam Dương lại kêu ngài. Dạ Tiểu Niệm dò ra đầu nhìn về phía trước lộ, trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn đương nhiên mà cho rằng chỉ cần tới rồi Nam Dương là có thể nhìn thấy Mộ Thân. Xe ngựa bay tới mà đi phía trước chạy, ở sóc này lắc lư bên trong, Dạ Tiểu Niệm nặng nề ngủ đi qua. Dạ Phi Bạch tối đầu nhìn hắn khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt lộ ra nhu tình thần sắc, bọn họ giống như thật lâu không có như vậy hảo hảo ở chung qua. Hắn làm hắn ở chính mình trên người tìm một cái thoải mái tư thế nằm hảo. Hai ngày lúc sau, Tô Ảnh cùng Hồng Ba đơn giản mà thu thập vài món quần áo, mang theo Tô Tiểu Duệ đi giữa sơn núi suối nước năm chỉ. Tô Tiểu Duệ tựa như muốn đi dạo chơi ngoại thành tiểu bằng hữu, làm Hồng Ba mang lên hắn thích gan điểm tâm, nắm Tô Ảnh tay nhảy nhót, còn vui sướng mà hừ ca. "Ngươi liền như vậy cao hứng a?" Tô Ảnh nắm chặt hắn tay nhỏ, cười hỏi hắn. "Ân" Khó được Mẫu thân bồi ta ra tới chơi sao Tô Tiểu Duệ vui sướng mà giống chỉ lão thử, hồng ba gì trả lại cho ta làm ăn rất ngon điểm tâm, có thể một bên phao suối nước nóng một bên ăn. Ừm, còn cho ngươi chuẩn bị dưa hấu nước đâu. Mẫu thân thật tốt. Tô Tiểu Duệ cao hứng đôi mắt đều mau nheo lại tới. Ba người tìm một chỗ không người suối nước nóng chỉ, xung quanh hơi nước mờ mịn một mảnh. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc Mẫu thân chương 531 khảo thí khen thưởng chương nội dung. Xong. Chương 532 Mạo hiểm khám nhìn. Nơi này suối nước nóng chỉ có vài chỗ suối nguồn, có người chuyên môn ở suối nước nóng chung quanh thiết trí cách gian cho người ta từ mật không gian. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Tô Tiểu Duệ đến gần lúc sau, vươn tay thử thử, "Nương, này thủy là nhiệt độ?" Ân. Tô ảnh nhìn suối nước nóng chỉ, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia kiểu, kiểu diễm ái mỗi ban đêm. Bất quá cái này hình ảnh chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua, nàng thực ngo liền đem cái này màn ảnh giương tan đi. Hơn 3 đêm cách gian môn cấp đóng lại. Tô Tiểu Duệ nhanh chóng mà cởi hết quần áo của mình liền nhảy đi vào, hắn tử nhỏ đã bị Tô ảnh giáo hội bơi lội, Tô ảnh nhưng thật ra không lo lắng hắn. Tô Tiểu Duệ ở dưới nước nóng không ngừng đặng trắng trẻo mập mạp chân, bọt nước vang khắp nơi, có vẻ thập phần vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bị suối nước nóng thủy hấp hơi phấn phấn lộn lộn. Hắn ở dưới nước nóng trong hồ bơi sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên xem Tô Ảnh, "Nương, ngươi như thế nào không xuống dưới phao suối nước nóng a?" Tô Ảnh buồn cười mà nhìn hắn, "Nương không nghĩ phao, ngươi một người phao đi." Ân. Tô Tiểu Duệ vui tươi hớn hở mà ngâm mình ở trong ao, có vẻ vui vẻ cực kỳ. Hồng Ba ở một bên nhịn không được cười nói, "Tiểu thiếu gia chơi thật sự vui vẻ đâu." "Đúng vậy." Tô Ảnh khẽ môi nhẹ cong, Có thể nhìn đến hắn vô ưu vô lự mà lớn lên, nàng cũng cảm thấy thực vui mừng. Tiểu thiếu gia hoạt bát rộn rã, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện lục ngân đang nói, liền nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa, sở hữu người không liên quan, hiện tại lập tức rời đi, sở hữu người không liên quan, hiện tại lập tức rời đi. Hồng Ba nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, trong mắt hiện ra tò mò thần sắc, tiểu thư, đến tụt cùng là chuyện như thế nào a? Hồng Ba đẩy ra môn tới vừa thấy Liên nhìn đến bên ngoài là cái nha dịch. Hắn thoạt nhìn có chút hung, "Các ngươi lập tức rời đi nơi này. Tô tiểu duệ chính chơi đến vui vẻ đâu, nơi nào chịu rời đi, còn ở suối nước nóng trong hồ vùng đấy." Hắn nghe được bên ngoài đối thoại, trong khoảng thời gian ngắn đáng thương hề hề mà nhìn Tô Ảnh, Tô Ảnh nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Hằng Ba phảng bất cảm ứng được tiểu thiếu gia ý tưởng, hỏi, "Vị này đại ca, đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Nhà dịch chắc là cùng người giải thích rất nhiều biến, trong thanh âm có vẻ thực không kiên nhẫn, có đại nhân vật muốn lại đây, các ngươi lập tức đi, nhanh lên nhanh lên. Ai, đã biết. Nhà dịch cũng không rời đi, vẫn luôn ở bên ngoài thúc dục. Tô Ảnh bị thúc dục đến cấp, lập tức cũng bất chấp cái gì, trực tiếp đem trong ao tiểu Duệ Trần chuông bắt ra tới, nàng không kịp cho hắn mặc quần áo, trực tiếp lấy khăn tắm đem hắn một bao. Tiểu Duệ phồng lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, còn có chút chưa đã thèm, làm nũng. Mộ Thần, lại chơi từng cái được không? Tô Ảnh còn không kịp nói chuyện, lại lần nữa nghe được dồn dập tiếng đập cửa. Tô Ảnh có chút bất đắc dĩ mà nhìn Tiểu Bao Tử liếc mắt một cái, ý tứ đang nói, xem đi, Mộ Thần cũng không có biện pháp. Tô Ảnh làm Hồng Ba thu thập đồ vật, chính mình liền ôm Tô Tiểu Duệ hướng dưới chân núi đi đến. Xuống núi trên đường, đúng phải cùng đi nơi này phao suối nước nóng ba cánh, bọn họ đều ở nghị luận sôi nổi. Đến tụt cùng là ai lớn như vậy mà mũi, thế nhưng bao hạ nơi này cả tòa sơn. Ai biết được, nghe nói là kinh thành tới, lai lịch không nhỏ đâu. Ha, thế nhưng ngàn dặm xa xôi từ trong kinh thành chạy tới phao suối nước nóng. Đại nhân vật muốn làm cái gì sao có thể là chúng ta có thể tưởng được đến. Trong kinh thành tới đại nhân vật, Tô Ảnh trong lòng căng thẳng, người này có thể hay không nhận thức nàng. Tô Ảnh xa xa mà nhìn thấy có đoàn người đi lên. Trận trưởng nhìn còn Man Cường Đại, bởi vì cách đến xa, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Giờ phút này ba tánh rất nhiều, nhìn có chút chênh chúc, Tô Ảnh cô ý hướng này, đó ba tánh trung gian chen vào đi, làm cho bọn họ đem chính mình tê đến mặt sâu địa phương, có vẻ không như vậy đáng chú ý. Tuy rằng qua năm năm, đã gió êm sóng lặng, cấp nàng vẫn là muốn càng điệu thấp một ít mới hảo. Kiêu Long trọng trận trưởng hướng lên trên đi tới. Có nha dịch lại đây đem này đó ba cánh tre ở con đường hai bên. Tô Ảnh Cung Hồng ba tách ra, liền ôm Hải Tử dấu ở đám người mặt sau, cúi xuống đầu, chỉ còn chờ cái này đại nhân vật mau mau trải qua, cấp nàng liền lập tức xuống núi. Liên ở ngay lúc này, Tô Ảnh khẽ mắt đột nhiên cảm thụ nói một màn sắc bén tầm mắt từ nơi không xa bắn lại đây, bất quá vội vàng cho nhìn, nàng liền nhận ra người kia. Thế nhưng sẽ là hắn? Hắn ăn mặc một bộ hoa lệ theo kim áo đen. Đen nhánh tóc dài đổ xuống ở sau đầu, cả người thoạt nhìn tuấn mỹ vô cùng, toàn thân mang theo một loại tôn quý thần thái. Hắn cùng 5 năm, năm trước cũng không nhiều ít biến hóa, khuôn mặt tinh xảo giống như điêu khắc giống nhau, cặp kia mắt phượng như cô lạnh băng tốc sát. Tô Ảnh trong lòng hoảng hốt, người này không cấm thật sự nhận tức nàng, vẫn là nàng đã từng thân mật nhất người, hoặc là nói là nhất thấu hạ người, Dạ Phi Bạch. Hắn thế nhưng tới rồi nơi này. Tô Ảnh hô hấp cứng lại, toàn thân máu đều phảng phất đình chỉ. Hắn bất quá vội vàng phóng nhìn, cũng không có thấy nàng. Nhưng là từ kia liễu sau, bọn họ lần đầu tiên khoảng cách cách đến như vậy gần. Đại nhân vật đội ngũ mênh mông quần quần mà trải qua, liền ở ngay lúc này Tô Tiểu Duệ ai nha mà kêu một câu, "Mẫu thân, rớt, rớt." Nguyên lai like vừa rồi Tô ảnh dùng khăn tắm bao hắn, bị đám người té tới té đi, khăn tắm hoàn toàn bị té đến rơi rất tan tác. Tôi điều dụệ thanh âm hấp dẫn đại bộ phận đến người, bọn họ nghe thấy cái này, lải hoa hoa thanh âm đều cười ha ha lên. Tô Ảnh Phảng bất cảm giác được kia sắc bén tầm mắt hướng tới bên này nhìn qua, nàng trái tim mãnh liệt mà nhảy dựng lên, nàng theo bản năng mà làm bộ muốn nhặt đồ vật, ngồi xổm xuống thân mình, sau đó ôm tiểu duệ đưa lưng về phía đáng người. Tô Ảnh phát hiện thân thể của mình ở phát ra run, cơ hồ khống chế không được khống chế. Tô Ảnh hít hầu khô khốc, đôi tay không tự giác mà nắm chặt Ngàn bạn không cần nhìn đến nàng, ngàn bạn không cần nhìn đến nàng. Tô Tiểu Duệ vốn dĩ chơi xỉn chính đủng, bị mang theo trở về, đầy mặt mà không cao hứng. Tô ảnh giờ phút này vô ý thức mà làm đau hắn, hắn miệng nhỏ hơi đô khởi, thức không cao hứng, mâu thân, người làm đau ta. Tô ảnh hiện tại thật sự hảo tưởng trụt bẹp cái này tiểu ngung ốc, lúc này làm gì muốn phát ra âm thanh. Hắn thị phi muốn cho mọi người đều chú ý đến hắn sao. Ô ô ô ô! Mẫu thân, ngươi vì cái gì muốn như vậy hung địa chứng mắt ta à. Tô ảnh sắc mặt trắng bệnh, nàng đều sắp bị cái này tiểu thí hài cấp tức chết rồi, nàng hiện tại không nghĩ làm hắn nói chuyện, hắn lại cố tình nói nhiều như vậy. Tô tiểu rệ vẻ mặt hai hoán, ta còn muốn đi chơi sao, được không sao, được không sao. Tô ảnh nhìn không được thấp rộng quát lớn một tiếng, hiện tại không cho nói lời nói. Mẫu thân tô tiểu rệ đáng thương hề hề mà bẹp cái miệng nhỏ. Hắn cũng không biết vì cái gì Mộ thân hôm nay đối hắn như vậy hung. Hắn còn nhỏ, căn bản là không biết có cái gì đại nhân vật phải trải qua, còn tưởng tiếp tục cùng Tô Ảnh lăn lộn làm nũng. Tô Ảnh dùng sức trấn hắn, lại trấn hắn, trực tiếp đem hắn miệng che lại. Tô Tiểu Duệ vặn tới vặn mẹo, "No, no, no." Mạn thân giống hôi, Mộ thân tốt xấu, "No." Mạn thân, "Hoàng Khai ta sao, Mộ thân, đừng ta ra sao?" Tô Ảnh ngồi xổm đám người mà sau, cũng không có bị người chú ý. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 532 mạo hiểm thoáng nhìn chương nội dung, xong. Chương 533 tâm linh cảm ứng. Hơn 3 giờ phút này, buông xuống đầu đứng cách Tô Ảnh 10 m xa địa phương, đại nhân vật đã đi qua đi, nàng vốn định ngẩng đầu lên tìm kiếm một chút Tô Ảnh, lại đột nhiên phát hiện đi qua đi trong đám người có cái nàng quen thuộc người, thế nhưng là Lăng Phong. Hùng Ba trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng đờ. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn, cho nên cái kia đại nhân vật chính là Vương gia. Hùng Ba theo bản năng mà sau này lùi lại, đem thân mình giấu ở phía sau đại thạch đầu mặt sau. Chính hộ Tống Vương gia cùng tiểu thế tử lên núi Lăng Phong Phảng phất là được cái gì dự triệu, vào giờ phút này đột nhiên xoay người lại. Hùng Ba còn không có hoàn toàn tang hảo, cả người dọa hồn phi phách tán, nàng phát hiện chính mình góc váy bị cục đá câu lấy. Mồ xả, vô dụng, lại mồ xả, vẫn là vô dụng. Nhưng nàng không dám có quá lớn động tác. Nàng tâm bang bang nhẹ, nàng nếu là biết hôm nay đại nhân vật chính là Hoài Vương điện hạ, đánh chết nàng nàng đều sẽ không ra cửa. Lăng Phong xoay người kia một khắc, chỉ cảm thấy có cái gì không thích hợp. Vừa định muốn lại quét một vòng, liền thấy Dạ Tiểu Niệm kéo kéo hắn ống tay áo. "Tiểu thế tử, chuyện gì?" Vốn dĩ dự theo bình thường dưới tình huống Muốn tới phao suối nước nóng nói, muốn trước tiên mấy ngày thanh tráng. Đây là hôm nay buổi sáng vừa mới đến, tiểu thế tử vô luận như thế nào đều phải lại đây, cho nên mới dẫn tới trên núi đám người không kịp giải tán. Hiện tại trên núi người thật sự quá nhiều, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận mới là. Gia tiểu niệm chỉ chỉ nơi xa chân núi kia tòa mỹ lệ trang viên nói, chúng ta buổi tối ở tại nơi đó sao? Lăng Phong chỉ hướng một cái khác phương hướng nói, Hoàng thượng riêng vì ngươi cùng vương gia kiến tạo một chỗ biệt viện, là ở bên kia, thấy được sao? Lớn hơn nữa, hoàn cảnh càng tốt. Nga Dạ Tiểu Niệm trên mặt cũng không dư thừa thần sắc, hắn giờ phút này chỉ là cảm thấy tiếng lòng vừa động, có một loại ấm áp cảm giác ở trong tim chạy xối mà qua. Hắn nhịn không được xoay người sang chỗ khác, nhìn đông nhìn tây mà tìm khởi cái gì tới. Tiểu thế tử, ngài đang tìm cái gì? Dạ Tiểu Niệm nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, không có Dạ Phi Bạch đoàn người từ trước mặt đi xa, Tô Ảnh cùng Hồng Ba lại bất chấp mà khác, vội vội vàng vàng mà ôm Tô Tiểu Duệ hướng dưới chân núi chạy tới. Bọn họ biết ở Dạ Phi Bạch còn không có đi trong khoảng thời gian này, các nàng muốn càng thêm cẩn thận. Dạ Phi Bạch mang theo Tiểu Niệm đi giữa sơn núi, đã có chuyên môn người phụ trách đi lên đem hai người dẫn vào một chỗ hoàn cảnh ưu nhã biệt viện. Biệt viện mặt sau có một chỗ rộng lớn nội thất, giống như một cái nho nhỏ cung điện. Bên trong hơi nước tràn ngập, nhiệt khí mờ mịt. Nơi này về tắm căn bản không phải bên ngoài có thể bằng được, toàn bộ dùng bạch ngọc phô thành, thập phần xa xỉ xa hoa. Nơi này chưa bao giờ đối người ngoài mở ra quá, lúc này sớm đã có người đem nước ôn tuyển tiến cử tới, toát ra hào ạt nhiệt khí. Dạ tiểu niệm đi theo Dạ phi bạch đi vào nhìn thoáng qua liền ra tới, Lục Ngân vội hỏi nói: "Tiểu thế tử, ngài không phao suối nước nóng sao?" "Không thích." Dạ Phi Bạch có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này buổi sáng còn nháo nhất định phải lập tức lại đây pha suối nước nóng, tới lúc sau lại nói không thích. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Dạ tiểu niệm rời đi lúc sau, Dạ Phi Bạch bỏ đi áo ngoài. Hắn dáng người không có một kia thì thừa, đường cong rõ ràng, tinh trang hữu lực, một đầu như mực tóc đen chút xuống mà xuống rũ ở sau người, có vẻ mị hoặc mà gợi cảm. Hắn hoàn toàn đi vào trong nước. Dựa vào tường ngọc thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạ Tiểu Niệm đối phao xuôi nước nóng cũng không có cái gì đặc thù hứng thú, ở bên ngoài tìm một chỗ râm mát địa phương, một mình một người ngồi ở chỗ kia đọc sách. Lục Ngân liền đứng ở một bên thế hắn giương cây quạt, đau lòng mà nói: "Tiểu thế tử, ngài ngồi nhiều như vậy ngày xe ngựa, nhất định mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi một hồi đi." Dạ Tiểu Niệm cặp kia cực kỳ giống Dạ Phi Bạch mắt phượng hơi hơi một chọn, không đọc sách sẽ nhăn trán. Lục Ngân Ôn Nhu hừ nói, thật vất vả ra tới một chuyến, chúng ta muốn hay không đi trước trên núi chuyển vở truyện. Quyển sách này muốn trước xem xong. Dạ tiểu niệm nhớ tới chính mình trước kia hỏi qua Dạ Phi Bạch, mẫu thân khi nào sẽ trở về? Dạ Phi Bạch là chỉ vào trong thư phòng thư nói cho hắn, chỉ cần hắn đem trong thư phòng thư toàn bộ xem xong mẫu thân liền sẽ trở về. Cho nên hắn nghiêm túc mà biết chữ, đọc sách. Trong thư phòng thư đã bị hắn đọc hơn phân nữa. Thời gian lâu rồi, hắn cũng liền dưỡng thành cái này thói quen, thậm chí kiên định bất di mà cho rằng chỉ cần đem thư xem xong, mâu thân là có thể trở về. Lục Ngân trong lòng thầm than một hơi, tiểu thế tử lần này liền đi ra ngoài chơi đều phải mang lên một con ngựa sét hư, nếu không phải trên xe ngựa quá mức sốc này sợ bị thương đôi mắt, hắn chỉ sợ mấy ngày nay đều sẽ tiếp tục đọc sách. Dạ tiểu niệm xem trong thư, đứng lên tùy ý đi lại. Hắn trầm mắt lại một lần bị dưới chân núi kia tòa trang viên hấp dẫn trụ. Cẩn thận lại nói tiếp, còn chưa kịp hắn ở trong kinh thành Sơn Trang biệt viện, nhưng nơi đó chính là có thứ gì lôi kéo hắn, làm hắn không tự giác mà tưởng chạy đi nơi đâu đi. Chúng ta đi nơi nào nhìn xem." Dạ Tiểu Niệm ra lệnh, Lục Ngân đang ở khó xử. Liên nhìn đến Vương gia đã phao hảo suối nước nóng ra tới, hắn tiến lên giữ chặt Dạ Tiểu Niệm ngay. Hắn mày nhíu lại, trong thanh âm mang theo một mạn sắc bén. Không cần tùy tiện loạn đi. Dạ Tiểu Niệm khuôn mặt nhỏ không vui mà cổ lên. Lang Phong giờ phút này đã đi tới, hôm nay là thất tịch tiết, buổi tối có hoa đăng hội, vương gia muốn hay không mang theo tiểu thế tử đi xem. Thất tịch tiết. Dạ Phi Bạch đôi mắt nhìn xa xôi địa phương, lưu lang trước nửa một năm còn có một lần gặp gỡ, nhưng hắn ảnh nhi đâu 5 năm năm đều không muốn thấy hắn một lần. Không đi. Dạ Phi Bạch theo bản năng mà trả lời, hắn không thích náo nhiệt địa phương. Dạ Tiểu Niệm vừa rồi lực chú ý còn ở cái kia trang viên bên kia, giờ phút này, hắn lực chú ý lập tức liền chuyển dời đến hoa đăng hội mặt trên. Hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ là nghe qua như vậy ngày hội, còn chưa bao giờ ra xem qua. Dù sao cũng là hài tử, vô luận có bao nhiêu náo thành, đối náo nhiệt địa phương đều có một loại hướng tới. Dạ Phi Bạch đột nhiên đối trực đêm Tiểu Niệm đôi mắt, thấy hắn làm bộ không thèm để ý mà quay mặt qua chỗ khác. Dạ Phi Bạch có khi liền cảm thấy dạ tiểu niệm như vậy ánh mắt quật cường lại biến ưu, làm hắn nhịn không được nhớ tới ảnh nhi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đã từng có một lần cùng nàng cùng nhau xem hoa đăng cảnh tượng, hắn nhẹ nhàng đóng lại mắt, đi thôi. Tô ảnh cùng Hồng Ba trở về lúc sau, Tô ảnh nhớ tới phía trước kia vội vàng thoáng nhìn, trong lòng tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. "Hồng Ba, ngươi thu thập hạ đồ vật, chúng ta muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương." Rốt cuộc ở cái này chỗ ở đến lâu rồi, Hồng Ba cũng quen tiếp cái này địa phương, chỉ là nàng nhớ tới phía trước cảnh tượng, tay chân vẫn là có chút lạnh cả người. Hồng Ba nói câu hảo, lập tức bắt đầu thu thập đồ vật. Mỗ thân, ngươi hôm nay làm ta mất mặt. Tô Tiểu Duệ từ trên núi trở về lúc sau, liền đặc biệt không cao hứng, làm chính mình nằm ở trên giường, thân mình đoàn thành một đoàn. Hắn vẻ mặt lên án mà nhìn Tô Ảnh. Sau đó dùng hai chỉ bụ bẫm tay nhỏ bưng kín chính mình mặt, ngô. No. Thiếu chút nữa đã bị người xem hết thân mình. Hào mất mặt, quá mất mặt, tại sao lại như vậy sao? Tô ảnh buồn cười mà đem hắn hai tay lấy ra, "Hào đi, là mẫu thân không đúng." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân chương 533 Tâm linh cảm ứng chương nội dung, xong. Chương 534 Hội đèn lồng đốt đèn. Tô tiểu Duệ một cái xoay người, đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn đến gối đầu, hắn toé toé thì thầm, vốn dĩ chính là mưu thân không đúng, còn đối ta như vậy hùng, bất hòa ngươi chơi. Tô Ảnh phụt một tiếng cười ra tới, dùng tay chọc chọc hắn tiểu thí thí, thật sự a. Kia mưu thân lần sau liền cùng hòn đá nhỏ nói, hôm nay Tô Tiểu Duệ kham tám, thiếu chút nữa bị người xem hết thân mình. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ phép. Tô Tiểu Duệ nhanh chóng mà ngồi dậy, đỏ mặt nhìn Tô Ảnh, mới không có đâu. Bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến. Hảo, bọn họ cái gì đều không có nhìn đến. Tô Tiểu Duệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hét to một tiếng, ta thiếu chút nữa cắp quên mất. Làm sao vậy? Đêm nay có hoa đăng hội, mẫu thân mang ta đi sao? Không đi. Tô ảnh trong đầu nhớ tới kia Trương Lạnh băng mặt, nàng hô hấp cứng lại. Nàng đem hắn mềm mụi thân thể ôm vào trong ngực, "Hôm nay ngươi phao lâu như vậy dưới nước nóng, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi." Mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon có được không? Ngay thường tô ảnh chiêu này nhất dùng được, hôm nay lại không có tác dụng gì. Tô Tiểu Duệ mở to một đôi mắt rậm rề mắt to đáng thương hề hề mà nhìn Tô Ảnh, đem người xem đến tâm đều mềm. Kia như vậy, sáng mai nương mang ngươi đi chơi được không? Đi rất xa rất xa địa phương chơi. Không cần, như vậy liền đã lâu không thấy được ta tiểu đồng bọn. Tô Ảnh không đành lòng nhìn đến Tô Tiểu Duệ thất vọng. Nhưng lạ nàng vừa nhớ tới ba ngày nhìn thấy dạ phi bạch cảnh tượng, căn bản là không nghĩ mang theo Tô Tiểu Duệ ra cửa, lại nói, hôm nay bên ngoài người nhiều như vậy, vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ? Không sao không sao, Mộ Thân đáp ứng ta được không sao? Tô Tiểu Duệ thấy Tô ảnh không đáp ứng, liền ở trên giường lăn qua lăn lại, không ngừng cầu xin, được không sao, được không sao, Mộ Thân ngươi là trên đời này tốt nhất Mộ Thân, ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta đúng hay không? Tô ảnh căn bản là không chịu dẫn hắn ra tới, Tô Tiểu Duệ lăn lại đây lăn qua đi, cơ hồ đều phải khóc. Hắn bẹp miệng, đôi mắt hàm chứa hơi nước, bộ dáng này thoạt nhìn có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu hủy quất liền có bao nhiêu hủy quất. Hồng Ba thu thập thứ tốt tiến vào, nhìn đến Tô Tiểu Duệ bộ dáng này cũng không đành lòng, nàng nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, ngài liền mang theo hắn đi thôi." Tô ảnh mày hơi chau, chính là Lễ hoa đăng hội một năm mới một lần, hơn nữa trên đường đều là người, như thế nào cũng chạm vào không tựm đi. Mậu thân, đi sao đi sao? Tô Ảnh còn ở do dự, Hồng Ba lại nói, lại nói chúng ta đều đi mall, coi như làm là hoàn thành tiểu thiếu gia một cái tâm nguyện đi. "Hảo đi, hảo đi." Tô Ảnh thật dài mà thở dài một hơi, ở Tô Tiểu Duệ trên ngông vũ nhẹ nhẹ một chút, ngươi này tỉnh từ chỗ nào học được, ngươi nương ta mới sẽ không giống ngựa như vậy vô lễ. Tô Tiểu Duệ đáng thương hề hề mà che lại tiểu thi thi, miệng mỉm cười đến so xuân hoa còn muốn sánh lạ, ta đây cái này hình tử nhất định là giống cha lạ. Tô ảnh trong đầu lập tức liền nhớ tới cái loại này lạnh lùng mặt, cha ngươi mới không giống ngươi như vậy. Tô Tiểu Duệ cả người giống gấu túi giống nhau treo ở tô ảnh trên người, kia cha là thế nào người? Cha ngươi a tô ảnh tựa hồ là suy nghĩ thật lâu, quá xa xôi đâu, nhưng đều quên mất. Tô Ảnh theo bản năng mà không nghĩ nhắc tới người kia, may mắn Tô Tiểu Duệ cũng không phải dò hỏi tới cùng hai tử. Tuy rằng hắn từ đấy lòng thật sự hảo muốn hảo muốn một cái cha. Hắn biết đêm nay có thể đi ra ngoài xem hoa đăng liền thập phần cao hứng, lập tức liền mặc tốt giày bay nhanh mà chạy ra đi. Tô Ảnh bước nhanh đuổi kịp, gắt gao mà lôi kéo hắn tay nhỏ, đi được chậm một chút, nếu không đem nương ném làm sao bây giờ? Tô Tiểu Duệ thực đáng yêu mà nghiêng đầu nhìn Tô Ảnh. Cười hi hi trả lời nàng, "Mẫu thân lớn như vậy người, như thế nào sẽ ném tô ảnh? Mẫu thân là sợ ngươi ném a. Hoa đăng hội là mỗi năm một lần ngày hội, một ngày này chưa kết hôn thiếu nữ đều có thể ra tới chơi, cho nên trên đường cái biển người tấp nập, có vẻ thập phần trên chúc." Tô Tiểu Duệ căn bản là không có ý thức được điểm này, hắn chỉ biết muốn xem náo nhiệt. Hắn phóng nhãn vọng qua đi, nơi nơi đều là hình dạng khác nhau mỹ lệ hoa đăng. Rất nhiều tiểu quán thượng đều bãi đầy đủ loại hàng hóa. Tô Tiểu Duệ cả người đều có vẻ thập phần hưng phấn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đại đại tươi cười, hắn nho nhỏ thân thể thực linh hoạt không ngừng đi phía trước toàn đi, nếu không phải Tô ảnh gắt gao mà lôi kéo hắn tay nhỏ, hắn đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Mẫu thân, phía trước đang làm gì? Tô Tiểu Duệ nhìn thấy phía trước tễ hảo những người này, liền vội lôi kéo Tô ảnh hướng bên kia tễ đi. Tô ảnh nhịn không được thở dài một hơi. Cái này tiểu gia hỏa chính là chỗ nào chen chúc liền đi nơi nào, linh hoạt đến cùng điều tiểu cá trạch dường như. "Nương, ta nhìn không tới sao?" Tô Tiểu Duệ hảo muốn nhìn đến bên trong cảnh tượng, nghề ha hắn quá lùn, dùng sức mà hướng lên trên nhảy nhảy cũng nhìn không tới. "Ngươi đừng vội." Tô ảnh đem hắn ôm lên, Tô Tiểu Duệ thấy rõ ràng, đôi mắt đều cao hứng mà nheo lại tới. Hắn nhìn đến bên trong nơi này bãi rất nhiều hoa đăng, còn có rất nhiều thoạt nhìn thật xinh đẹp đồ vật. Bán hàng râm nói, mỗi cái hoa đăng mặt sau đều có một câu đố đèn, mỗi một câu đố đèn đều đối ứng giống nhau lễ vật. Mươi đoán một lần một văn tiền, nếu là đoán trúng lễ vật liền lấy đi. Ánh đèn chiếu lại đây, đem Tô Tiểu Duệ khuôn mặt chiếu đến càng thêm sinh động. Tô Tiểu Duệ đôi mắt sáng ngời, liếc mắt một cái liền coi trọng nhất bên trong kia đối bút bễ sứ, ta muốn đoán cái kia. Tiểu A Nhi đi địa phương khác chơi. Có một người tiểu tử lắc lắc tay, cho chủ tiệm một văn tiền. Hắn chỉ chỉ tiểu Duệ nhìn chung cái kia bút bê sứ, ta liền đoán cái này. Bán hàng rông độc đáp án, đầu mang hai càn gà trống Mao, thân xuyên một kiện áo lụa bào, tay cầm hai thanh cơ thước nào? Tiểu Trùng thấy liều mạng trốn, đoán vừa độc vật. Tiểu tử trầm tư một hồi, cũng không có nói ra đáp án. Tô tiểu Duệ thấy kia tiểu tử nói không nên lời, ta hắn liếc mắt một cái, hi hi cười, như thế nào đơn giản câu đố đều đoán không ra tới sao? Kẻ tiểu tử bị một cái tiểu nha nhi kinh bị, lập tức mặt đỏ lên, hắn trừng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi liền đoán được ra tới. Đương nhiên. Tô Tiểu Duệ khẽ nhếch khởi kiêu ngạo cảm, hắn từ trước ngực túi tiền nhỏ cầm một cái tiền đồng đưa cho bán hàng Rong, "Là bó ngựa, đứng hay không?" Đối. Bán hàng Rong đem kia đôi bút bê sứ bao hảo đưa cho Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ đắc ý mà nhìn kẻ tiểu tử liếc mắt một cái. Tiểu tử lập tức liền xám xịt mà đi rồi. Tô tiểu duệ lại cười tủm tỉm mà nhìn Tô ảnh, ngọt ngào mà nói, "Ta còn muốn đoán. Ta liền phải kia đối hoa hai, ta muốn thắng cúp lương." Người chung quanh quá bao gồm bán hàng rong đều cảm thấy cái này nói chuyện chỉ thanh tính trẻ con hoa hoa mới vừa đoán đúng rồi một đề chỉ là bởi vì vận khí tốt thôi, hiện giờ nghe được khẩu khí lớn như vậy đều cười ha ha lên. Đặc biệt là bán hàng rong Cảm thấy chính mình có thể từ cái này tiểu oa nhi trong tay kiếm không ít tiền đồng. Tô Tiểu Duệ nhìn thoáng qua Tô Ảnh, trong mắt lộ ra cơ trí quá mang, "Nương, ngươi thích sao?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 534 Hội đèn lồng đố đèn chương nội dung, xong. Chương 535 lỗ sạch vốn. Tô Ảnh câu môi cười khẽ, chỉ cần là Tiểu Duệ đưa cho nương, mẫu thân đều thích. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web Bán hàng rong đem đối ứng hoa thai đổ đền lấy ra tới, mặt trên, Nam Bắc căn toàn, tả hữu nghiêng. Bán thành ngữ một câu: "Tô tiểu duệ cơ hồ tưởng đều không mang theo tưởng, ngã trái ngã phải." Trong đám người phát ra một tiếng, "Hảo." Tô tiểu duệ đôi mắt cong cong, giống như một vòng trăng non. Bán hàng rong sắc mặt rất khó coi, hắn lại đem hoa thai bao hảo đưa qua đi, "Tiểu A Nhi, lấy hảo." Tô tiểu duệ căn bản là không có phải đi ý thức Hắn lại chỉ vào mặt khác một bên một cái cây châm nói, "Cái kia, ta muốn thắng cấp hồng ba gì?" Tô Tiểu Duệ lại đưa ra một quả tiên đồng. Bán hàng dòng mở ra đáp án, mặt trên viết: "Được mua." Đấy một chữ. Hắn nghĩ thầm như vậy cái nãi hoa hoa chỉ sợ là tự đều còn nhận không được đầy đủ đi, còn như thế nào đoán? Hắn bên này không có tưởng xong, liền nghe được Tô Tiểu Duệ tự tin cười, "Là gì? Giở đi gì?" Tô Tiểu Duệ vẻ mặt đoán trúng năm sáu cái. Bán hàng trông mặt đều không nhịn được, hắn vốn dĩ chính là muốn thừa dịp lần này thật tích tiết hảo hảo kiếm một bút, nếu là cái này lãi hoa hoa tiếp tục ở hắn nơi này đoán đi xuống, hắn liền phải lỗ sạch vốn. Người bán trông thấy Tô Tiểu Duệ còn muốn đoán, vội vàng bai xuống tay nói, "Đã không có, đã không có, ta ta muốn thu quán." Tô Tiểu Duệ vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn, "Nơi nơi này rõ ràng còn có thật nhiều sao? Vì cái gì không cho ta đoán?" Vây xem chung có ba cánh tiểu đao Chính là a, không phải là sợ một cái mãi hoa hoa đi. Tô Ảnh nhìn ra người bán rong tâm tư, cũng không nghĩ ở chỗ này khiến cho chú ý, nàng nói: "Dụy Nhi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi." Nơi khác cũng có đố đèn đâu. Bán hàng rong đây là đêm nay lần đầu tiên đuổi khách hàng, hắn vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, phía trước đều có đều có đâu." Bọn họ đổ vật càng nhiều. Tô Tiểu Dụy vừa nghe đến phía trước đổ vật càng nhiều, Lực hấp dẫn lập tức bị hấp dẫn qua đi, "Ân, hiểu đâu." Tô Tiểu Duệ nhỏ mà lanh, đầu óc linh hoạt, này một đường đi đến, đoán chúng thật nhiều đố đèn, thắng đi rồi thật nhiều phần thưởng. Vừa mới bắt đầu Tô ảnh còn có thể ôm hắn, sao lại hai người đều dùng để lấy phần thưởng, nàng phân phó nói, "Duệ Nhi, ngươi đi chậm một chút, đừng đem mỡ thân đánh mất." "Biết rồi, biết rồi." Trên đường cái, người áp người, người tới người, hành động trừ hạ Đi được cực thông thả. Dạ Phi Bạch mang theo Dạ Tiểu Niệm còn chưa đi vài bước, mày nhíu lại khởi, lập tức liền tưởng hồi biệt viện đi. Dạ Tiểu Niệm cả ngày ở nhà học tập, chưa bao giờ gặp qua như vậy náo nhiệt trường hợp, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chung quanh xinh đẹp hoa đang hòa hảo chơi sự vận, nhất thời không chịu rời đi. Dạ Phi Bạch thấy hắn khó được có chơi tâm, khiến cho Lăng Phong cùng Lục Ngân mang theo Dạ Tiểu Niệm đi đi dạo, chính mình tìm một chỗ thanh tịnh tiểu lâu uống rượu. Hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài náo nhiệt đáng người, đôi mắt cảm đạm. Hắn cho chính mình rót một chén rượu, tự giễu mà gợi lên khóe môi, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Những cái đó chuyện cũ từng màn, bắt đầu ở trong đầu trở nên mơ hồ. Có phải hay không lại quá mấy năm, hắn sẽ liền nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười đều sẽ quên. Hắn luôn là tin tưởng vững chắc, chấp nhất nàng sẽ xuất hiện, hắn vẫn luôn lại chờ đợi, sau đó thất vọng, lại chờ mong lại thất vọng. Dạ Phi Bạch nắm chén rượu, trong lòng một trận một trận mà đau đớn. Tiểu niệm luôn là hỏi hắn, Mẫu thân ở nơi nào? Hắn không ngừng lừa gạt hắn cũng lừa gạt chính mình, lại tổng chờ không trở về người kia. Dạ Phi Bạch đôi mắt đột nhiên chợt lóe, hắn phát hiện trong đám người xuất hiện một cái bóng dáng, đúng là hắn thương nhớ ngày đêm người kia. Dạ Phi Bạch ném xuống chén rượu, trên mặt lộ ra một mặt mừng như điên, hắn nổi điên dường như trèo dưới lầu chạy tới. Hắn mươn tay đem đám người dùng sức đẩy ra, một tay nắm lấy cái kia bóng dáng bà vai, chờ đến nữ nhân kia chuyển qua tới. Không phải nàng. Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn hắn một cái liền đi xa. Dạ Phi Bạch nhếch môi đứng ở trong đám người, đôi tay gắt gao mà nắm chặt. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Dạ Phi Bạch có chút thất hồn lạc phách mà trở lại tiểu lâu bên trong, không hề xem ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Liền ở ngay lúc này, Tô Ảnh cùng Tô Tiểu Duệ từ bên ngoài tiểu lâu trải qua. Tô Ảnh có chút bất đắc dĩ mà gợi lên khóe môi, "Tô Tiểu Duệ, chúng ta cần phải trở về." "Không sao, lại chơi từng cái được không?" Lục Ngân cùng Lăng Phong mang theo Dạ Tiểu Niệm tiếp tục đi phía trước dạo, Dạ Tiểu Niệm đối nơi này hết thảy đều rất tò mò. Hắn nhìn thấy phía trước có người tụ lại ở bên nhau ở mua hoa đăng, có hảo những người này ở giải đấu, thỉnh thoảng lại truyền đến hoan thanh tiếng ngữ. Hắn có chút tò mò hỏi, bọn họ đang làm cái gì nha? Lục Ngân Kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, bọn họ là ở giải đố nha. Tiểu Thế Tử có nghĩ thử xem? Kia tùy tiện thử xem đi. Dạ Tiểu Niệm rõ ràng trong lòng rất muốn nếm thử, mặt ngoài vẫn là bản khuôn mặt một bộ không muốn bộ dáng. Hắn xem minh bạch quy tắc lúc sau, khiến cho Lục Ngân cho bán hàng dòng một văn tiền. Hắn chỉ vào một cái xinh đẹp sứ ly nói, ta muốn cái này. Dạ Tiểu Niệm cùng Tô Tiểu Duệ trường tương đồng một khuôn mặt, đương bán hàng Rong ngẩng đầu nhìn đến Dạ Tiểu Niệm thời điểm, liền đem hắn nhận sai thành Tô Tiểu Duệ, một khuôn mặt đều kéo dài quá. Bất quá bán hàng Rong đã thu hắn tiền đồng, đành phải đem đáp án đọc cho hắn nghe, người mù sợ vội. Đánh một thành ngữ, không biết đại thể. Tiểu Lục Ngân chần chờ một chút, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, tiểu thiếu gia thật lợi hại. Dạ Tiểu Niệm từ bán hàng Rong trong tay tiếp nhận sứ ly. Bên môi hơi hơi lộ ra một tia ý cười, hắn chỉ vào mặt khắc giống nhau hoa hoa nói, "Ta còn muốn đoán." Bán hàng rông vẻ mặt đưa đám nhìn hắn, cũng không cho hắn đoán, hắn trực tiếp cầm lấy hoa hoa nhét vào trong tay của hắn, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi thích cái gì ta tặng cho ngươi hảo, cầu ngươi đừng tới náo loạn được không? Ta còn muốn làm buôn bán." Dạ tiểu niệm vẻ mặt mờ mịt vô chim mà nhìn bán hàng rông, quay tròn một đôi thanh triệt mắt to, hắn căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Quán nói một câu, "Ngươi đều đã lấy đi như vậy nhiều đồ vật, cầu buông tha ta đi, tiểu tổ tông." Lăng Phong mày nhăn lại, trừng hướng bán hàng rong, "Ngươi như thế nào làm buôn bán?" Bán hàng rong hừ một tiếng, "Đừng tưởng rằng các ngươi thay đổi một bộ quần áo ta liền nhận không ra." "Ngươi nói cái gì?" Lăng Phong là cái thô thần kinh, cũng không có nghe ra cái gì. Mà một bên Lục Ngân trong lòng căng thẳng, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng sợ người bán rong tiếp tục nói cái gì lời nói rức lấy lăng phong chú ý, vội vàng đoạt lấy lời nói nói, ngươi còn có làm hay không suy nghĩ? Chẳng lẽ sợ bị người thắng liền không buồn bán? Lục Ngân từ trước đến nay nói chuyện đanh đá, nàng ghẻ nhếch nàng, hoàn toàn phát huy làm vương phủ nha đầu khí thế, ngươi nhìn xem nơi này không phải gián sao? Một văn tiền đoán đố đèn, ngươi chẳng lẽ viết ngậm nhi, cho hắn một văn tiền. Dạ tiểu niệm thanh lãnh lánh mà mở miệng, Hắn tự hiểu chuyện khởi còn không có đứng đắn mà chơi qua trò chơi, hôm nay hắn còn chính là không đi rồi. Người bán rong vẻ mặt đau khổ, đôi tay tán thành, đánh một thành ngữ. Dạ tiểu niệm không cần nghĩ ngợi mà nói, làm điều thừa. Dạ tiểu niệm trả lời tốc độ càng lúc càng nhanh, một hơi đem dư lại lễ vật thắng đi. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 535 lô sạch vốn chương nội dung, xong. Chương 536 ca ca đệ đệ người bán rong cơ hồ đều phải khóc, hắn thật là quá xui xẻo, vốn dĩ hắn tưởng thừa dịp hôm nay hảo hảo kiếm một bút, không nghĩ tới thế nhưng thua tại một cái tiểu oa nhi trong tay. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Lục Ngân còn lại là có vẻ có chút thất thần, nàng tầm mắt ở đoàn người chung quanh quét tới quét lui, chỉ là cuối cùng cũng không có phát hiện cái kia nàng muốn nhìn thấy thân ảnh. Dạ tiểu niệm can quét xong rồi cái thứ nhất quầy hàng, đi đến sau quầy hàng thời điểm, Lục Ngân cùng Lăng Phong hai người trong tay đều đã dẫn theo tràn đầy lễ vật. Tiếp theo cái bán hàng rong nhìn đến Dạ Tiểu Niệm thời điểm, thật sâu thở dài một hơi, "Ta nói ngươi cái này tiểu hài nhi, một hai phải làm chúng ta lố sạch vốn sao?" Dạ Tiểu Niệm càng là mờ mịt, ta còn không có đoán đâu. Lăng Phong cũng mờ mịt, chúng ta tiểu thế tử còn không có đoán liền nhìn ra hắn lợi hại. Nay phố hoa đăng giải đố đã bị Tô Tiểu Duệ càn quét quá một lần. Mà dạ tiểu niệm cũng có loại này toàn bộ càn quét một lần ý tưởng. Ở dạ tiểu niệm càn quét đến cái thứ ba quầy hàng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có một đám hắc y hẻ nhân từ trên trời răng xuống, bọn họ trong tay nắm trường kiếm, mang theo vô số sắc khí. Dạ tiểu niệm đang chuẩn bị đoán tiếp theo cái đáp án, đột nhiên khỏe mắt châu Ngân quăng trận lẻ. Lăng Phong nhận thấy được nguy hiểm, đã sớm rút ra trường kiếm cùng thích khách nhóm đánh vào cùng nhau. Những cái đó vẫn luôn đi theo chỗ tối các hộ vệ nhìn thấy bên này cảnh tượng không đúng, lập tức liền từ hẳn ngấp địa phương chạy trốn ra tới, hộ ở dạ tiểu niệm trước mặt. Lăng phong đôi mắt hiếp lại, trên mặt hiện lên một mặt tốc sát. Này đàn che mặt hắc y ghi hề nhân mục tiêu lại là tiểu thế tử, bọn họ chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, động tác thoan thoát, chiêu chiêu trí mệnh. Dạ tiểu niệm không hề có cảm giác được nguy hiểm, hắn đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn này đó đao kiếm giao triền ở bên nhau. Hai bên giao chiến ở bên nhau, huyết tinh sát khí đan chéo ở bên nhau, trong khoảng thời gian ngắn thập phần hỗn loạn. Chỉ là bọn hắn xem nhẹ nơi này người thật sự là quá nhiều. Các bá tánh đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời phi xuống dưới vô số thích khách, đao quang kiếm ảnh, một đám sợ tới mức hét lên, vô ý thức mà chạy loạn, va chạm không ít quầy hàng. Lục Ngân bị bất thình lình chạ hướng làm cho có chút lốc, nàng vừa mới chuẩn bị che chở tiểu thế tử, chỉ là một cái không lưu ý. Tiểu thế tử không biết bị vọt tới chạy đi đâu. Lục Ngân ngơ ngác mà nhìn dạ tiểu niệm vừa rồi chạm địa phương, giờ phút này lại không có một bóng người. Nang khẩn trương cả người đều là mồ hôi lạnh, lại không dám lớn tiếng thét chói tai sợ đưa tới thích khách chú ý, sẽ làm tiểu thế tử lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tô Ảnh Liêu mạn mà ở trong đám người tế suy nghĩ muốn tìm được tiểu thế tử, người thật sự là quá nhiều. Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình đều sắp bị té đến biến hình. Nàng trong lòng cũng càng thêm lo lắng tiểu thế tử an ủi. Tại đây đàn sát thủ từ trên trời giáng xuống thời điểm, Tô Ảnh cùng Tô Tiểu Duệ liền ở phía trước không xa. Tô Tiểu Duệ đi theo Tô Ảnh bên người nhảy nhót mà, trong đám người đột nhiên hỗn loạn lên lúc sau, hai người cũng bị đám người cấp tễ tan. "Duệ Nhi, Duệ Nhi." Tô Tiểu Duệ đột nhiên biến mất ở Tô Ảnh tầm nhìn bên trong. Tô Ảnh trĩu trái tim đều nhấc lên, trên mặt huyết sắc lập tức liền mất đi. Nàng trong tay phần thưởng cũng không cần, bay nhanh mà tìm Tô Tiểu Duệ, "Duệ Nhi, Duệ Nhi." Tô Tiểu Duệ sợ chính mình té ngã, liền theo phía trước đám người đi, không biết bị té đi nơi nào. Hắn sợ ngẫu thân tìm hắn, liền ở phía trước tìm một chỗ quầy hàng phía dưới. Ma Dạ Tiểu Niệm bị đám người té tán lúc sau, cũng liền chậm rãi đi phía trước di động, hắn chỉ cảm thấy ngực dũng quá một cổ dòng nước ấm, cái loại này quen thuộc cảm giác lại xuất hiện. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn lại một chút đều không bài xích. Dạ tiểu niệm đi được mệnh mỏi, nhớ tới vừa rồi hắc ý đi hả nhân thế nhưng muốn ám sát hắn, liền tùy ý mà ở phía trước một cái quầy hàng phía dưới trốn rồi đi vào. Tô tiểu dệ vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới mâu thân khi nào sẽ xuất hiện, đột nhiên liền một cái khác tiểu nam hải chùi tiến bảo. Tô tiểu dệ ngẩn đầu lên vừa thấy, tinh lượng hắc đồng xẹt qua một mạng khiếp sợ. Vì cái gì trước mặt cái này Tiểu Nam Hải cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc? Tô Tiểu Duệ có chút không dám tin tưởng mà thò qua mặt đi, cả khuôn mặt đều cơ hồ tiến đến hắn luyện đi lên, "Uy, ngươi là ai a? Vì cái gì lớn lên cùng ta giống nhau như lúc?" Dạ Tiểu Niệm cũng phát hiện, trước mặt cái này Tiểu Nam Hải thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau. Hắn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, lấy ngạo mà hừ một tiếng, "Ngươi là ai?" thế nhưng cùng ta lớn lên giống nhau. Tô Tiểu Duệ to mò cực kỳ, hắn dùng sức mà chớp chớp mắt, hắn mươn hai chỉ bụi bấm tay nhỏ phụng trụ trước mặt cái này tiểu nam hài, hắn phát hiện trừ bộ trên người xuyên y phục không giống nhau, cái này tiểu nam hài hoàn toàn cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, thật sự cùng ta lớn lên giống nhau. Hảo thần kỳ. Không cho chạm vào ta. Dạ tiểu niệm đẩy ra Tô Tiểu Duệ tay. Tô Tiểu Duệ là ai a? Hải Tử Vương? Hắn muốn cùng ngươi chơi, ngươi còn có thể không cùng hắn chơi a? Tô Tiểu Duệ giữ chặt hắn quần áo, đột nhiên cười hì hì nói, "Ta đã biết, ngươi nhất định là ta trong mộng cái kia tiểu nam hài. Ngươi như thế nào trưởng thành như vậy một bộ thú thí dạng a?" Dạ Tiểu Niệm phát hiện kia cổ ấm áp cảm giác càng mãnh liệt, trước mặt cái này tiểu nam hài tử ở trong mộng mơ thấy quá chính mình. Hắn bĩu môi, chậm rãi nói, "Hai người trưởng thành giống nhau như lúc khả năng xỉn rất nhỏ." có khả năng ngươi là ta đệ đệ. Tô Tiểu Duệ nhưng không chịu có hại, ngươi mới là đệ đệ đâu. Già Tiểu Niệm hừ hiểu rõ một tiếng, tỏ vẻ đối hắn nói bất mãn. Hi! Ta kêu Tô Tiểu Duệ, ngươi tên là gì nha? Đệ đệ! Tô Tiểu Duệ tự quen thuộc, nhìn thấy một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau Tiểu Hải Tử, hắn nhất định phải cùng hắn làm bằng hữu. Già Tiểu Niệm mày hơi trọ, không nói cho ngươi. Tô Tiểu Duệ cũng không giận tỉ mỉ mà đánh giá trước mặt cái này tiểu nam hài, hắn thật đúng là tìm không ra hai người chi gian khác nhau tới, trừ bỏ quần áo. Tô tiểu Duệ lôi kéo giả tiểu niệm quần áo, trầm tác hai tiếng, có chút hâm mộ mà nói, ngươi quần áo thật là đẹp mắt, ngọc bội cũng đẹp, nếu ta có thể xuyên thì tốt rồi. Tuy rằng hắn quần áo đều là hồng ba gì thân thủ vì hắn làm, cũng thực tinh xảo. Nhưng là khẳng định so ra kém Hoài Vương tiểu thế tử Hoa Mỹ trình độ. Tô Tiểu Duệ đã chuẩn bị sẵn sàng bị trước mặt cái này thú thí tiểu nam hải cư tuyệt. Không nghĩ tới Dạ Tiểu Niệm thực hiểu chuyện mà nói, "Hảo đi, ngươi là ta đệ đệ, ta cái này quần áo cho ngươi mặc." "A?" Tô Tiểu Duệ thoạt nhìn hưng phấn cực kỳ. Dạ Tiểu Niệm không chút do dự mà đem quần áo của mình cởi ra đưa cho Tô Tiểu Duệ, Tô Tiểu Duệ đem quần áo của mình cởi ra thay hắn, hắn một bên xuyên một bên phun táo nói, "Ai là ngươi đệ đệ nhà, ta là ca ca ngươi." Này vẫn là Tô Tiểu Duệ lần đầu tiên mặc vào như vậy hoa mỹ quần áo đâu, bất quá này quầy hàng phía dưới đen tù lủi, hắn căn bản nhìn không rõ ràng lắm. Hắn liền hơi chút bỏ ra tới một chút, muốn dùng hoa đăng quang mang chiếu một chiếu chính mình ăn mặc này thân quần áo lại như thế nào anh khí. Lại ở ngay lúc này, hắn nhìn thấy năm trưởng kiếm hắc y nam tử đi tới lại đây, sắc mặt của hắn mang theo nồng đậm lo lắng. Hắn vừa thấy đến hắn, vội vàng đem hắn ôm lên, tiểu thế tử ngươi không có việc gì đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 536 KK đệ đệ. Chương nội dung, xong. Chương 537 trao đổi thân phận. Tiểu thế tử, chúng ta muốn nhanh lên trở về, vương gia ở tìm chúng ta. Tô Tiểu Duệ hoàn toàn ngơ ngẩn, Tiểu Quả Hồng. Ai a? Đây là thứ gì? Bất quá hắn thực mau liền hiểu được, dưới đáy lòng cười ầm lên ra tới. Trách không được cái kia tiểu đệ đệ không chịu nói cho chính mình tên, nguyên lai like hắn cứ gọi là tiểu quả hồng Nga. Ha ha ha ha, tâm tình của hắn tức khắc thực hảo. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tiểu thế tử, sự tình gì làm ngươi như thế nào cao hứng? Lăng phong ôm tô tiểu duệ, bay nhanh mà đi phía trước đi đến. Tô tiểu duệ lúc này mới phản ứng lại đây, ai nha, ngươi phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Hiện tại rất nguy hiểm. Lăng Phong căn bản không có đem Tô Tiểu Duệ buông xuống ý tứ, hắn vừa nhớ tới vừa rồi trường hợp đều có chút sợ hãi, nếu là tiểu thế tử có cái vạn nhất hắn cũng không cần tồn tại đi trở về. "Ta không phải cái gì tiểu quả hồng, ngươi nhận sai người." Lăng Phong mở ra, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tiểu Duệ, cùng tiểu thế tử lớn lên giống nhau như lúc mặt, ăn mặc giống nhau quần áo, còn có bên hung ngọc bội. Hắn nhìn hắn lớn lên, như thế nào sẽ nhận sai người? Lăng Phong tiếp tục đi phía trước đi, cũng không có đem hắn khác thường xem ở trong mắt. Bởi vì hắn gần nhất vốn dĩ liền rất khác thường, tỷ như phía trước không nghĩ đi nam giường, bất quá thực ngo liền thay đổi chủ ý. Tỷ như hắn sáng nay nháo muốn đi phao suối nước nóng, đi lúc sau lại đối suối nước nóng hứng thú thiếu thiếu, hắn ngược lại là cảm thấy đây mới là thuộc về một cái hải tử bình thường hiện tượng. Tô Tiểu Duệ thấy Lăng Phong thờ ơ, lúc này mới bắt đầu sợ hãi lên, ngươi tìm làm người? Ta không phải. Người kia ở cái bàn phía dưới." Lăng Phong khẽ môi vô ngữ mà chiều chiều, đôi tay cô khẩn một chút, không cho hắn tránh thoát ra tới, "Tiểu thế tử, vương gia vội vã tìm ngươi đâu." "Ta thật sự không phải, thật sự không phải sao?" "Ngươi tìm lầm người." Lăng Phong thấy Tô Tiểu Duệ khóc náo lên, có chút bất đắc dĩ mà dẫn dắt hắn đi vòng vèo trở về. Mà mặt khác một bên đâu, liên ở vừa rồi Lăng Phong mới vừa mang theo Tô Tiểu Duệ rời đi thời điểm, Dạ tiểu niệm nhìn đến Lăng Phong mang đi Tô tiểu duyệt đều có chút lốc. Hắn chậm rì rì mà từ quay hàng phía dưới bỏ ra tới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái thật xinh đẹp nữ nhân đứng ở hắn trước mặt. Ở hắn nhìn đến nàng trong nháy mắt, hắn tim đập đều đập lỡ một nhịp, cơ hồ quên mất hô hấp. Hắn gặp qua nàng, ở tra họa thượng. Nàng so với kia chương họa càng xinh đẹp, nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Dụy Nhi. Mỗ thân tìm người thật lâu. Tô Ảnh vừa rồi tìm Tô Tiểu Duệ tìm hồi lâu đều không có tìm được, người ở đây sơn biển người, thập phần trên chúc, từ trước đến nay bình tĩnh nàng trở nên thập phần vô thố. Tô Ảnh đem Tô Tiểu Duệ gắt gao mà ôm ở chính mình trong lòng ngực, thanh âm cơ hồ có chút nghẹn nào. Đại bảo không ở bên người, đứa nhỏ này là nàng toàn bộ. Dạ tiểu niệm ghé vào nàng trong lòng ngực, cả người ở vào khiếp sợ bên trong, hắn hoàn toàn ngốc rớt. Hắn thật sâu mà hô hấp trên người nàng hương vị. Trên người nàng hương vị hương hương rất dễ nghe, nàng thân mình cũng mệt mỏi, đây là mẫu thân hương vị sao? Tô Ảnh ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt Tiểu Nam hài ngốc lăng lăng mà nhìn chính mình, trong lòng hiện lên một màn xin lỗi cùng đau lòng. Nàng vươn tay tới xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, thanh âm mềm nhẹ, "Bảo bối, có phải hay không làm sợ ngươi? Đừng sợ, mẫu thân ở." Tô Ảnh nhìn đến chính mình Duệ Nhi vẫn là một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng, biết hắn sợ hãi, hốc mắt nóng lên. Chúng ta vẫn là nhanh lên về nhà đi. Nàng đem Duệ Nhi ôm lên, ôm hắn trở về. Dạ Tiểu Niệm cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh mà hoa ở nàng trong lòng ngực, bình tĩnh trong mắt hiện lên một mạt phức tạp thần sắc. Vừa rồi cái kia lớn lên cùng chính mình giống nhau, như đúc hẳn là chính là chính mình đệ đệ, mà nàng chính là chính mình mẫu thân. Hắn giờ phút này mới có chút phục hồi tinh thần lại, trái tim nhỏ bồn bồn mà nhảy, khóe môi gợi lên một mạt mừng như điên. Tô ảnh khó được nhìn thấy Tô Tiểu Duệ như vậy an tĩnh mà dựa vào trên người mình, nhịn không được nói, "Du Nhi, về sau không cần loạn đi có biết hay không?" Mộ Thần sẽ lo lắng. "Ừ." Dạ Tiểu niệm nhẹ nhàng mà lên tiếng, nghe nàng nu nu lời nói, vươn tay tới ôm lấy nàng cổ, ánh giọng nói nhẹ nhàng mà hô, "Mộ Thần." "Mộ Thần, Mộ Thần, Mộ Thần, Mộ Thần." Hắn khắc vọng nhiều năm như vậy Mộ Thần, giờ phút này liền ôm hắn. Dạ tiểu niệm không biết như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình, chỉ là đem chính mình mặt rán ở nàng cổ. Tô ảnh nhẹ nhàng vô vô hắn thân mình, ngăn, không sợ, không sợ à. Lăng phong ôm tô tiểu rệ đi vòng vèo trở về, hắn mang theo hắn nhìn nhìn trống rông bàn đế, hắn kiên nhẫn hỏi, tiểu thế tử, bên trong người nào đều không có, hiện tại hết hy vọng sao? Ô ô ô, tại sao lại như vậy tô tiểu rệ nước mắt nháy mắt liền rơi xuống? Khóc đến người đều đau lòng, ta muốn mổ thân. Tiểu thế tử Lăng Phong trầm chờ một chút, chứ không được tiểu thế tử như vậy khác thường, nguyên lai hắn là tưởng nương. Hắn còn chưa từng gặp qua tiểu thế tử khóc, có chút chân tay luống cuống, cứng đờ mà hướng hắn. Lăng Phong đem Tô Tiểu Duệ đưa tới Dạ Phi Bạch trước mặt thời điểm, lắp bắp mà nói: "Vương gia, thuộc hạ không có chiếu cố hảo tiểu thế tử." "Hoa, ta không phải tiểu thế tử, ta muốn nương Tô Tiểu Duệ là sợ hãi." Hắn cùng nương đi rời ra, trước mặt những người này đều hảo xa lạ. Dạ phi bạch mày gắt gao nhăn lại, lộ ra không vui thần sắc, không được khóc. Người này hảo hung, hắn muốn mâu thần. Hoa. Tô tiểu duệ khóc đến lớn hơn nửa thanh. Dạ phi bạch mặt càng thêm ám trầm, hắn nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, kia sắc bén như ưng con ngươi làm Lăng Phong nhịn không được lau một phen hãn. Hắn vội vàng nói, "Vương gia, lúc trước đụng phải thích khách muốn ám sát tiểu thế tử." Dạ Phi Bạch môi lơ nhép, "Cha." "Là?" Lăng Phong lui đi ra ngoài. Dạ Phi Bạch thấy Tô Tiểu Duệ khóc đến không dứt mà cau mày nói, "Ngươi nương không thích khóc nháo hài tử." Tô Tiểu Duệ tức khắc đình chỉ khóc thút thít, hắn đáng thương hề hề mà lau một phen nước mắt, lúc này mới thấy rõ trước mặt cái này nam tử diện mạo. Trước mặt người nam nhân này ăn mặc một bộ màu đen mề bảo, cả khuôn mặt gắt gao sần nhà, còn mang theo chút tức giận, cả người thoạt nhìn thực nghiêm túc. Hắn diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, một đôi mắt phượng nhợt nhạt híp lại khời, đáy mắt dần dần tản mát ra hắc diệu thạch qua mang, lộ ra ngạo nghệ tuyệt thế múi nhọn. Cang Lam cho Tô Tiểu Duệ cảm thấy ngạc nhiên chính là, người nam nhân này lớn lên cùng chính mình giống như. Hắn gặp qua hòn đá nhỏ cha, cùng cục đá lớn lên rất giống, hắn còn gặp qua cẩu đàn cha, cũng cùng cẩu đàn lớn lên rất giống. Trước mặt người này lớn lên cùng chính mình như vậy giống, nhất định chính là chính mình cha. Tô Tiểu Duệ đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, một đôi hàm chứa hơi nước thanh triệt mắt to, dùng sức mà nhìn hắn. "Cha." Tô Tiểu Duệ vui vẻ mà kêu một câu, sau đó trực tiếp giang hai tay phát tới, "Cha." Ngươi Dạ Phi Bạch trong lòng bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là cái hài tử, hắn nghiêm túc mà số mặt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Đi xuống." "Không cần." Tô Tiểu Duệ giống cái gấu túi giống nhau đem chính mình treo ở Dạ Phi Bạch trên cổ. Hai chân đạp lên dạ phi bạch áo đen thượng, xoắn đến xoắn đi, hắc hắc, cha. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 537 trao đổi thân phận chương nội dung, xong. Chương 538 mỹ nhân cha. Cha, cha, cha. Tô Tiểu Duệ phấn đô đô khuôn mặt nhỏ cổ lên, một đôi đen bóng thanh triệt đôi mắt không ngừng chớp động, lộ ra hủy khuất hề hề bộ dáng, ngươi vì cái gì đều không ứng ta? Làm gì? Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Cha. Tô Tiểu Duệ nhếch môi, cẩn thận đoan trang Dạ Phi Bạch. Nguyên lai cha là trưởng thành cái dạng này, hắn lớn lên so với hắn gặp qua bất luận cái gì một người đều phải đẹp. Khí thế của hắn mỹ người, toàn thân đều tản mát ra ngạo nghệ tuyệt thế mũi nhọn. Cha sự mặt bộ dáng thoạt nhìn hào hùng, bất quá không có quan hệ, hắn Tô Tiểu Duệ chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đô Tiểu Duệ lộ ra dáng yêu tươi cười, hai chỉ bụ bẫm tay nhỏ dùng sức mà ở dạ phi bạch trên cổ giao truyền, dạ phi bạch như thế nào cũng bẻ không khai, cũng có chút luyến tiếc bẻ ra. Bọn họ phụ tử hồi lâu không có như vậy thân mật qua, hắn lần trước như vậy ôm hắn là ở khi nào? Dạ phi bạch hoảng hốt một chút, nói vậy hắn niệm nhi lần này là thật sự sợ hãi. Dạ phi bạch cặp kia sắc bén trong mắt bay nhanh mà hiện lên một màn sắc ý. Đến tụt cùng là ai thế, nhưng phải đối niệm nhi địch thủ. Dạ phi bạch thon dài xinh đẹp tay tùy ý mà gác ở ghế, trầm rãi khẩu, phát ra đốc đốc thanh âm. Hắn nghĩ như vậy, cảm giác truyền ở chính mình cổ lực đạo thoáng bung ra một ít, vừa định đem tiểu bao tử bẻ ra, không nghĩ tới tiểu bao tử đã đã ngủ rồi. Hắn khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cổ, phun ra tới hơi thở nhiệt nhiệt. Dạ phi bạch hơi đổi khuôn mặt, liếc liếc mắt một cái cái này cùng chính mình cực tương tự nhi tử. Trong lòng Dung Quá một trận ấm áp độ vật. Hắn ôm Tô Tiểu Duệ đi ra ngoài, Lục Ngân nhìn đến Tô Tiểu Duệ ghé vào Dạ Phi Bạch trong lòng ngực ngủ rồi, nhẹ giọng hỏi: "Vương gia, ta đến đây đi." "Không cần." Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà nói này hai chữ, tự mình ôm Tô Tiểu Duệ hồi biệt viện. Sắc trời quá mờ, không có người nhìn đến Tô Tiểu Duệ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt rảo hoạt. Đoan ngươi trở lại biệt viện, Tô Tiểu Duệ vốn đang tưởng tiếp tục giả bộ ngủ đi xuống. Hắn phát hiện cái này, mỹ nhân hung tra cũng không phải như vậy chán ghét chính mình sao? Liên ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được chính mình bụng phát ra "cô" mà một tiếng, "No", giống như đã đói bụng. Tô Tiểu Duệ từ dạ phi bạch bả vai nâng lên mặt, mê mang mà mở mắt, dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt. "Tỉnh." Dạ phi bạch nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái. Tô Tiểu Duệ lên tiếng, "Ừm, đói bụng." Dạ phi bạch đem Tô Tiểu Duệ buông xuống quay đầu nhìn thoáng qua ở phía sau đi theo Lục Ngân, Lục Ngân lập tức liền hồi, "Tiểu thế tử, nô tỳ mang ngài đi ăn cái gì?" "Hảo." Tô Tiểu Duệ đi theo Lục Ngân bên người nhảy nhót, mọi nơi đánh giá nơi này, này đến tụt cùng là nơi nào, thoạt nhìn thật sự thực khí phái đâu. Tô Tiểu Duệ đi theo phía sau nhìn đông nhìn tây, trong lòng âm thầm tấm tắc nói, "Tiểu quả hồng nhan tử quá đến thật đúng là không tồi, có thể trụ thượng lớn như vậy như vậy xinh đẹp biệt viện." Tô Tiểu Duệ ở trải qua một cái hậu viện thời điểm, nghe được nội thất truyền đến tí tách lịch thanh âm. Tô Tiểu Duệ tò mò, lưu đi vào vừa thấy, bên trong thập phần rộng mở. Hơn nữa, hắn còn phát hiện nơi này có một cái bị toàn bộ bạch ngọc xây thành bể tắm, thoạt nhìn xa xỉ mà xa hoa. Trong ao mặt thủy ấm áp, trực tiếp đem suối nguồn vị dẫn lại đây. Càng quan trọng là cái này bể tắm, so bên ngoài cách gian suối nước nóng chỉ không biết muốn lớn nhiều ít lần đâu. Tô Tiểu Duệ cắn ngón tay, hai mắt sáng lên, hắn còn không có tại như vậy đại trong bồn tắm tắm xong đâu. Lại nói, Tô Tiểu Duệ vốn dĩ buổi chiều không có chơi đủ, vốn dĩ phi thường ngẫm nghiệm. Hắn hiện tại cái này bể tắm hấp dẫn lực chú ý, thấy bốn phía không ai, lập tức liền cởi quần áo của mình nhảy đi vào. Tô Tiểu Duệ tự tại mà ở trong nước bơi qua bơi lại, nghĩ thầm khi nào đem mẫu thân cũng mang lại đây cùng nhau chơi. Lục Ngân đi tới đi tới thế nhưng phát hiện tiểu thế tử không thấy, trên sống lưng lập tức toát ra không ít mồ hôi lạnh. Tiểu thế tử, ngươi ở nơi nào? Tiểu thế tử, ngươi ở nơi nào? Lục Ngân mọi nơi tìm kiếm đều tìm không thấy Tô tiểu duệ, trong lòng lại lo lắng lại sợ hãi, vừa định tìm Lăng Phong phái người đi tìm, liền nghe được bên cạnh nội thất truyền đến đập bọt nước thanh âm. Nàng vội đi vào vừa thấy, liền nhìn đến tiểu thế tử một mình một người ở phao nước xuôi. Hắn ở trong nước lội tới du qua đi, còn không dừng mà múa may tứ chi đem thủy trụp đánh đến bọt nước vang khắp nơi. Hắn thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ, thường thường mà phát ra ha ha ha tiếng cười tới. Lục Ngân đứng ở bờ biển chỉ cảm thấy lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tiểu Thế Tử tuy rằng còn tuổi nhỏ nhìn giống như là cái tiểu đại nhân, ổn trọng hiểu chuyện, bất quá chung quy vẫn là cái hài tử. Nay cái sáng sớm thượng liền ồn ào muốn lại đây phao xuống nước nóng, một khắc đều không thể chờ. Buổi chiều tới thời điểm hắn như thế nào đều chịu không thao, hiện tại nhưng thật ra liền cơm đều không ăn, cũng muốn ở chỗ này phao suối nước nóng. Con tự tiêu khiển mà chơi đến cao hứng như vậy. Lục Ngân hướng về phía hắn kêu lên, "Tiểu thế tử, trước tới ăn cơm đi, chờ một lát lại phao." Lục Ngân vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một đạo bọt nước hướng tới chính mình đánh úp lại, nàng không kịp tránh đi, toàn bộ thân mình đều bị xối. Lục Ngân đứng ở tại chỗ ngây ra như phỗng. Ở nàng trong lớn tượng tiểu thế tử cũng không sẽ làm như vậy chứ đâu. Ngay sau đó nàng nhìn đến tiểu thế tử nhếch miệng chiều chính mình cười, mặt mày lộ ra đắc ý thần sắc, mơ hồ tìm được tiểu thư thần sắc. Lục Ngân nhìn không được gợi lên vẻ môi, tiểu thế tử trở nên như vậy hoặc bát cũng không có gì không tốt. Lục Ngân lại kêu một tiếng, "Tiểu thế tử, ngài không phải đói bụng sao? Ăn cơm trước đi." Lục Ngân vừa dứt lời, Tô tiểu duyệt toàn bộ thân mình đã chôn nhập đáy ao. Giống như một cái linh hòa cá, lập tức không biết bơi tới chạy đi đâu. Lục Ngân khó được nhìn thấy tiểu thế tử chơi đến như vậy vui vẻ, cũng không nghĩ quấy rầy hắn, liền đi trong phòng đem hắn muốn tắm rửa quần áo lấy ra tới, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở ao biên. Tô tiểu duệ mãi cho đến chính mình chơi mệt mỏi, mới từ trong ao bò ra tới. Tô tiểu duệ đổi hảo quần áo từ buồng trong ra tới, Lục Ngân đã ở bên ngoài chờ hắn. Tiểu thế tử, chơi đến vui vẻ sao? Tô Tiểu Duệ nặng nề mà ân một tiếng. Tô Tiểu Duệ lại ở trong lòng tấm tắc mà nghĩ đến, tiểu quả hồng còn có thể phao đến dưới bầu trời này tốt nhất suối nước nóng. Hắn đi theo Lục Ngân đi nhà ăn, thức ăn sớm đã bày biện hảo. Vị trí Cố Hạo Vương gia, biệt viện mời tới Nam Dương tốt nhất đầu bếp, có thể làm ra Nam Dương nhất địa đạo thức ăn. Tô Tiểu Duệ nhìn nải đó đồ ăn, đôi mắt lại một lần sáng lên, oa. Hắn vui sướng mà hướng tới bàn ăn chạy tới vò lên trên cái bàn. Nay đó thức ăn thập phần trân quý, cũng không phải có bạc là có thể ăn được đến, bởi vì cách làm quá phí công phu, nếu không phải vì tiếp đãi đại nhân vật, danh chủ cơ bản cũng không chịu làm. Tỷ Như trước mặt này nói tây thi lưỡi, tài liệu rừng rà, trình tự làm việc phức tạp, nước canh mịn hoạt, phẩm chất sảng khoái, hương vị thực tươi ngon. Hào hào ăn. Tô Tiểu Duệ lẩm bẩm một tiếng, buông cái muỗng đi kẹp quý phi gà. Ta muốn ăn cái kia đùi gà. Trong tay của hắn nắm một đôi trầm trọng ngả voi chết lửa, tay nhỏ lại không có gì sức lực, đùi gà như thế nào đều kẹp không lên. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 538 mỹ nhân tra chương nội dung, xong. Chương 539 cùng cha cùng sổ. Lục Ngân vừa muốn tiến lên hỗ trợ, Tô Tiểu Duệ trực tiếp vứt bỏ chết lúa, dùng tay đem cái kia đùi gà xả lại đây, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn an đến cái miệng nhỏ du quang tỏa sáng, động tác ưu nhã mà tùy sỉm, thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạng. Lục Ngân nhìn đến Tô Tiểu Duệ bộ dáng, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, tiểu thế tử ngày thường ăn cơm đều là quy quy củ củ, hôm nay nhất định là đói lạ. Lục Ngân nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một mạt đau lòng, phía trước nàng thiếu chút nữa đem hán cấp đánh mất. Tiểu thế tử, ngươi tử tự ăn, còn có rất nhiều đâu, không đủ lại làm phòng bếp cho ngươi nhiều làm. Lục Ngân thấy hắn gặm xong rồi đổi gà, thế hắn đem miệng lau khô, lại cho hắn gấp một cái khác đổi gà. Tô Tiểu Duệ chỉ cảm thấy thịt gà hoạt mà không nghĩ, mùi miệng lưu hương, thật sự hảo hảo ăn nga. Tô Tiểu Duệ cười đến cùng chỉ tiểu lão thử giống nhau. Xem ra tiểu quả hồng xinh hoạt xem ra thực hưởng thụ sao? Hắn đều liên tiếp cùng tiểu quả hồng đổi về đi. Ừm, vậy trước không quay về, hắn muốn ăn ngon uống tốt mà kiếm đủ lại trở về. Tô Tiểu Duệ vui vẻ mà ăn một bữa cơm, liền tự lục ngân thế hắn rửa mặt, rửa tay, rửa chân, sau đó liền thay áo lót ngủ. Tô Tiểu Duệ ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại, nhìn chính mình áo lót, nhịn không được đô nổi lên miệng, hắn hảo tưởng niệm hắn tiểu hùng áo ngủ nga. Đó là mẫu thân thân thủ thế hắn làm, lại mềm mại, lại đẹp. Tô Tiểu Duệ một người nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được, hắn hảo tưởng niệm mẫu thân, hảo muốn ôm một cái mẫu thân còn muốn nghe Mẫu thân truyện kể trước khi ngủ. Nếu là một khắc trước hắn còn tưởng ở chỗ này ăn ngon uống tốt, ngay sau đó hắn hận không thể trên người trưởng một đôi cánh, lập tức bay trở về Mẫu thân bên người đi. Tô Tiểu Duệ càng muốn liền càng ngủ không được, lăn qua lộn lại sau một lúc lâu, đơn giản ngồi dậy ra bên ngoài chạy. Hiện tại không có Mẫu thân nhưng là hắn có cha a. Tô Tiểu Duệ mặc vào áo lót, thân ảnh nho nhỏ tung ta tung tăng mà kéo giày ra bên ngoài chạy. Lục Ngân liền buồn ngủ ở bên ngoài, nghe được động tĩnh vội vàng đứng dậy truy vấn nói: "Tiểu thế tử, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tô Tiểu Duệ ậm ừ một tiếng: "Ta muốn đi tìm cha." Lục Ngân vội vàng ngăn cản: "Vương gia không thích nửa đêm bị người quấy rầy, tiểu thế tử vẫn là ngày mai lại đi đi." Tô Tiểu Duệ đôi mắt nháy mắt, lộ ra đang thương hề hề biểu tình. Hắn dùng tay ôm bụng: "Ta bụng đau, ta bụng đau quá, đầu quá a. Ta muốn tìm cha." Bụng đau có phải hay không buổi tối ăn hàng rồi. Lục Ngân nhớ tới tiểu thế tử phía trước ăn như vậy nhiều đồ vật, trong lòng lại bối rối, tiểu thế tử, ngươi mau trở về nằm hảo, nô tỳ đi thỉnh đại phu. Tô Tiểu Duệ ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ đến Lục Ngân vừa đi xa, chạy vội đi tìm cha. Tô ảnh đứng ở trong viện nhìn nhìn, nhìn đến một gian lớn nhất nhà ở còn đèn sáng, trong lòng nghĩ cha hẳn là liền ở tại bên trong mới đúng. Tô Tiểu Duệ lập tức liền hướng tới chính phòng tiến lên. Lăng Phong vốn là canh giữ ở bên ngoài, đột nhiên nhìn đến một cái nho nhỏ thân thể hướng về phía bên này chạy vào, vội vàng muốn đem hắn ngăn lại. Tô Tiểu Duệ đối Lăng Phong cũng không xa lạ, phía trước chính là hắn đem chính mình cấp ôm trở về. Hắn làm ra một bộ thực thần bí bộ dáng, "Ta muốn gặp cha, ta có chuyện rất trọng yếu muốn gặp cha." Lăng Phong trầm ngâm một tiếng, liền đem hắn cấp mang đi vào. Dạ Phi Bạch lúc trước dựa vào trên giường đọc sách, vốn dĩ tính toán ngủ. Bên ngoài truyền đến lăng phong thanh âm, "Vương gia, tiểu thế tử có rất quan trọng sự tìm ngài." Dạ Phi Bạch còn chưa nói lời nào, môn đã bị đẩy tiến vào, sau đó hắn liền nhìn đến có một đoàn thân ảnh nhỏ nhỏ chiều chính mình vọt lại đây. Dạ Phi Bạch thấy rõ ràng Tô Tiểu Duệ, đôi mắt hơi trợn, nhịn không được thấp giọng quát lớn, "Như thế nào còn không ngủ? Có cái gì rất quan trọng sự? Ta muốn mỗ thân." Tô Tiểu Duệ thanh âm hơi mang giọng ngủ. Thật dài lông mi hình chiếu ở mí mắt thượng, giống một fan nho nhỏ cây quạt, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Dạ Phi Bạch mặt tức khắc trầm xuống dưới, hơi mỏng môi hơi nhấp, đi ngủ. Không cần, ta tưởng Mộ thân ngủ không được Tô Tiểu Duệ nu nu mà nói, hắn hiện tại thật là hảo tưởng hảo tưởng Mộ thân. Mơ nhạt ánh điện hạ, Dạ Phi Bạch nhìn Tô Tiểu Duệ buông xuống nho nhỏ mặt cũng có chút thương cảm lên. Hắn cũng rất muốn hành nhi, mỗi ngày mỗi đêm, khát vọng ở trong Mộ gặp được nàng lại sợ hai gặp được nàng lúc sau tỉnh lại. Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Phi Bạch không hứng hắn, có chút muốn khóc. Hắn nheo mắt, cuối cùng vẫn là trừng mắt hắn chân ngắn nhỏ liền bắt đầu hướng trên giường bò, sau đó bằng mau tốc độ trôi vào ổ chăn, tránh ở Dạ Phi Bạch bên người. Tuy rằng là đêm hè, bất quá bởi vì ở trên núi, vào đêm liền có chút lạnh. Không thể ôm nương ngủ, ôm cha ngủ cũng chắp vá, tuy rằng cha thân thể không có mâu thân mệt mỏi. Mẫu thân, mềm mại. Mẫu thân Mâu thân Tô Tiểu Duệ lầu bầu vài tiếng, Phảng Phất kêu kêu mâu thân liền xuất hiện giống nhau. Dạ Phi Bạch tùy ý hắn ôm, từ hắn ấm áp thân thể dán chính mình, nội tâm Phảng Phất có một sợi dòng nước gấm chú, hắn tự nhủ nói, ngươi cho rằng cha không nghĩ tìm được ngươi mâu thân sao? Tô Tiểu Duệ trong ánh mắt tức khắc bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, hắn rất có tinh thần mà nhìn Dạ Phi Bạch, kia vì cái gì đâu? Dạ Phi Bạch tựa hồ không có muốn nói cho hắn ý tứ, ngủ đi. Cha nói cho ta. Tô Tiểu Duệ một cái xoay người, đem chính mình cả người đều bỏ tới rồi Dạ Phi Bạch trên người, một đôi xinh đẹp ánh mắt chớp chớp, vì cái gì cha không đi tìm mẫu thân? Đi xuống. Dạ Phi Bạch rõ ràng nói nghiêm túc nói, trên mặt mặt bộ biểu tình lại nhu hòa rất nhiều. Không nói cho ta, ta liền không ngủ được. Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm thụ được đến, hắn có chút được một tức lại muốn tiến một bước mà ở Dạ Phi Bạch trên người vặn tới vặn mẹo. Mềm mại mà tiêu dạ phi bạch, "Cha, nói cho ta sao?" Ngay thường, mưu thân thực dễ dàng liền thỏa hiệp. Dạ phi bạch lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Ngươi nương tàng đến quá hảo, cha tìm không thấy a?" "Như thế nào sẽ tìm không thấy? Tô tiểu duệ một chút đều không cảm thấy mưu thân tàng đến có bao nhiêu hảo a, sao có thể sẽ tìm không thấy?" Dạ phi bạch khó được kiên nhẫn mà cùng hắn nói, "Bởi vì ngươi mưu thân không cần chúng ta, cho nên cha tìm không thấy nàng." Tô Tiểu Duệ chớp chớp mắt, cha đều không nghĩ nơi sao. Dạ Phi Bạch thở dài một hơi, hắn đem hắn từ chính mình trên người đẩy xuống dưới, như thế nào hôm nay lời nói nhiều như vậy, lại không ngủ được liền đem ngươi ném đi ra bên ngoài. Không cần, ta sợ hãi. Tô Tiểu Duệ hoàn toàn ở quang minh chính đại mà hành xử chính mình tiểu hài tử quyền lợi, hắn dùng đôi tay ôm lấy Dạ Phi Bạch cánh tay, ngoan ngoãn bảo đảm, ta lập tức ngủ. Tô Tiểu Duệ thực mau liền ngủ rồi. Hô hấp đều đều mà lâu dài. Dạ Phi Bạch nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một mạt yêu thương, "Ản Nhi, nhi tử như vậy của ngươi, ngươi đều không để bụng sao?" Mặt khác một bên, Tô Ảnh ôm Dạ Tiểu Niệm về nhà, thấy hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình. Tô Ảnh trong lòng lo lắng cực kỳ, nàng đem hắn đặt ở trên ghế, hơi ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ hắn cái trán, "Dụy Nhi, có phải hay không nơi nào có bị thương?" Chương 540 thích mẫu thân. Dạ tiểu niệm lắc lắc đầu, hắn đoan đoan chỉnh chính mà ngồi, tiếp tục đánh giá tô ảnh, nguyên lai là mẫu thân là trưởng thành cái dạng này. Thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạng. Nang lớn lên thật sự thực mỹ, làn da trắng nõn mà tinh tế, đôi mắt mang theo thanh lãnh mà hoa lệ màu sắc, nhìn về phía chính mình thời điểm, trên mặt tràn đầy từ ái thân sắc. Tô ảnh thấy hắn ngơ ngác, một lần nữa đem hắn ôm đến chính mình trong lòng ngực, vỗn hắn mặt. Nàng nhẹ giọng hướng hắn, "Có phải hay không sợ hãi?" "Hiện tại không có việc gì, đều là mẫu thân không tốt." Hồng Ba lúc này từ bên ngoài đi đến, trong tay bưng một chén dưa hấu nước, nàng cười tủm tỉm mà nói, "Tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đã trở lại đâu? Nô tỳ vừa mới lại làm dưa hấu nước." Tô Ảnh từ Hồng Ba đoan quá dưa hấu nước, đưa tới tiểu niệm bên môi, "Tới, uống trước điểm độ vận, đây là ngươi yêu nhất dưa hấu nước." Dạ tiểu niệm liền tô ảnh tay uống một ngụm khí. Nột nào, lượng lượng, hào sù ảng khẩu. "Hào uống sao?" Ân. Dạ tiểu niệm gật gật đầu, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt ý cười. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ Tô tiểu duệ. Tự hắn hiểu chuyện khởi, liền chưa từng có người nào uy quá hắn ăn cái gì. Hắn thật sâu mà nhìn trước mặt Tô ảnh liếc mắt một cái, tự hắn mở miệng kêu nàng mỗ thân bắt đầu, hắn liền tưởng vĩnh viễn mà lưu tại nàng bên người. Lúc này Hồng Ba lại đi đến, "Tiểu thư, Tiểu thiếu gia nước tắm đã chuẩn bị tốt. Tô Ảnh đem hắn thả xuống dưới, "Mẫu thân mang ngươi đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút đi." Tô Ảnh nắm dạ tiểu niệm tay đi phòng tắm, nàng vừa muốn thoát dạ tiểu niệm quần áo, dạ tiểu niệm liền sau này lùi lại một bước. Tô Ảnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Làm sao vậy?" Dạ tiểu niệm đỏ mặt, ngập ngừng một tiếng, "Ta chính mình thấy." Tô Ảnh phụt một tiếng, cũng không để ý, nàng biết tiểu nam hải một ngày nào đó hội trường đại Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình, có chút buồn cười mà quát quát lui hắn, "Làm sao vậy, ngày thường Mẫu thân không cho ngươi tắm rửa ngươi còn hóa hoa gọi bậy." Dạ Tiểu Niệm tự hắn hiểu chuyện khởi, Dạ Phi Bạch sẽ dạy hắn mọi việc tự tay làm lấy, tắm rửa loại này việc nhỏ luôn luôn đều là chính mình làm, hắn cũng không thói quen ở người khác trước mặt bại lộ thân thể của mình, bất quá đối phương là Mẫu thân, hẳn là không, có gì quan hệ đi. Tô ảnh thấy hắn rõ dự Hào hào, chính ngươi tẩy đi. Tô Ảnh xoay người lui đi ra ngoài, một lát sau còn không có nhìn thấy hắn ra tới, liền có chút không yên tâm mà đi vào đi. Tô Ảnh liền nhìn đến Dạ Tiểu Niệm ngồi ở thao tám, an an tĩnh tĩnh mà không biết ở trầm tư cái gì, cũng không như bình thường như vậy tùy ý phịch mà nơi nơi đều là thủy. Suy nghĩ cái gì đâu, thủy đều phải lạnh. Tô Ảnh đi qua đi đem Trần Chuẩn hắn từ trong nước vớt ra tới, sau đó cầm đại khăn tắm thế hắn bao hảo. Ông hắn lên giường. Dạ Tiểu Niệm trên mặt lộ ra một mạt thẹn thùng bộ dáng, khuôn mặt có hơi hơi hồng. Tô Ảnh dùng khăn tắm đem trên người hắn bọt nước lau khô, tùy ý mà ném đến một bên. Lại nói tiếp Dạ Tiểu Niệm còn chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy khăn lông đâu. Tô Ảnh lại từ đầu giường cầm một kiện áo ngủ cho hắn thay. Dạ Tiểu Niệm cúi đầu nhìn chính mình ăn mặc áo ngủ, trong mắt tràn ngập tò mò, cái này áo ngủ thực rộng thùng thình. Mặc liều mềm mại mặc ở trên người thập phần thoải mái. Áo ngủ cổ áo chó còn thêu một cái tiểu hùng, hảo đáng yêu hảo đáng yêu, cũng không giống hắn ở khu vực săn bắn nhìn đến cái loại này gấu ngựa, cồng kềnh mà hung mãnh. Tô Ảnh thấy Dạ Tiểu Niệm dùng tay vỗ về tiểu hùng, nhịn không được nói, "Quá mấy ngày nương lại cho ngươi làm một kiện áo ngủ, ngươi muốn thêu cái gì tiểu động vật?" Dạ Tiểu Niệm không cần nghĩ ngợi mà trả lời, "Thỏ con." Tô Ảnh để qua một bên khăn tắm, Khăn tắm mặt trên đã là con thỏ. Dạ Tiểu Niệm thoáng nhìn khăn tắm thượng thỏ con, tròn tròn mặt, thật dài lốt hai, đỏ rực đôi mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy con thỏ. Hắn trầm ngâm một chút, "Ừm. Vậy tiểu cẩu đi." "Hảo, vậy tiểu cẩu." Nương suy nghĩ một chút như thế nào hòa mới đẹp. Dạ Tiểu Niệm phát hiện mẫu thân nơi này có rất nhiều hắn chưa bao giờ gặp qua đồ vật, hắn cúi đầu, liền phát hiện dưới giường phóng hai chỉ nho nhỏ dêp lê, hắn không quen biết dêp lê chỉ cảm thấy cùng ngày thường ăn mặc giày cũng không giống nhau. Hắn vừa định vươn chân tới thử một lần, Tô Ảnh đem hắn bạch mập mạp chân nhỏ lấy lại đây đặt ở chính mình trên đùi, "Nha, móng chân lại dài quá đâu, nương cho ngươi tu tu." Tô Ảnh từ một bên lấy quá móng tay cắt, đem hắn chân nhỏ đặt ở chính mình đầu gối, tối lầu nghiêm túc mà cho hắn tu bổ móng tay. Dạ tiểu niệm nhìn thấy cái này móng tay cắt, trong lòng tò mò cực kỳ, chung quy không hỏi ra tiếng. Hắn nhìn Tô Ảnh hơi rũ xuống dưới mỹ lệ khuôn mặt, trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng tới cười, hắn rất thích mâu thân, một chút đều không nghĩ rời đi. Tô Ảnh thấy hắn tu hảo móng chân, liền ôm hắn nằm xuống, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, "Hảo, chúng ta tiếp tục hôm nay chuyện kể trước khi ngủ, ngày hôm qua nói nào?" Dạ tiểu niệm trong lòng căng thẳng, may mắn màn ánh sáng tự ám, Tô Ảnh mới không có phát hiện hắn không thích hợp. Dạ tiểu niệm nhàn nhạt nói, "Đã quên." Dụ Nhi đã quên, kia Mẫu thân ngẫm lại, "Ừm, chúng ta nói đến ạ là đi được đến một cái thần đèn đúng hay không?" Sau đó a. Dạ tiểu niệm mùi ngon mà nghe, Mẫu thân thanh âm hảo ôn nhu, nói chuyện xưa cũng hảo hảo nghe. Hắn nhìn như vậy nhiều thư đều không có nhìn đến Mẫu thân nói câu chuyện này đâu. Hắn nhịn không được làm chính mình tới gần Tô Ảnh một ít, giúp vào nàng bên người, hắn muốn Mẫu thân ở hắn bên người cả đời, vĩnh viễn đều không cần tách ra. Khiến cho Tô Tiểu Duệ đi đưa cái kia tiểu thế tử đi, hắn mới không cần đường đâu. "Hảo, đêm nay liền nói đến nơi đây, Tô ảnh tay có một chút mỗi một chút mà vô thân thể hắn." Dạ Tiểu Niệm nghe chuyện xưa có chút mơ màng sắp ngủ, vẫn là chống ý thức hỏi cái này đề tài, "Mẫu thân, vì cái gì Duệ Nhi không có cha?" Tô ảnh vẫn luôn cảm thấy Duệ Nhi là cái yên vui phái, hắn rất ít nhắc tới chính mình cha, nàng cũng theo bản năng lảng tránh vấn đề này. Hắn lần đầu tiên như vậy chính diện hỏi nàng, nàng cũng không biết như thế nào trả lời hắn. Dạ Tiểu Niệm từ Tô Ảnh nơi này hỏi không ra đáp án, nhẹ nhàng mà giữ chặt nàng ống tay áo. Tô Ảnh thở dài một hơi, "Cha ngươi có mặt khác nữ nhân, không cần mâu thân. Cho nên về sau chúng ta đều không cần nhắc tới cha được không?" "Ừ." Dạ Tiểu Niệm hiểu chuyện gật gật đầu, trong lòng lại là hơi hơi hiện lên một mạt kinh ngạc. Rõ ràng trong vương phủ không có mặt khác nữ nhân a một cái đều không có a, mâu thân như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm đâu. Mỗi lần cùng cha nhắc tới mâu thân thời điểm, cha luôn là thực thương cảm, đây là vì cái gì đâu? Mang theo đa nghi như vậy hỏi, Dạ tiểu niệm cũng đã ngủ say. Bệnh viện. Tô tiểu Duệ tỉnh lại thời điểm phát hiện Dạ Phi Bạch đã không ở trên giường, chính mình trong lòng ngược bị tấp một cái đại đại gối mềm. Hắn dùng tay đấm đấm gối mềm. Hừ một tiếng, hừ cha. Tô Tiểu Duệ rời khỏi giường, từ trong phòng chạy ra, phát hiện bên ngoài mới vừa hạ vũ, trong viện con nước rầm rề, trong không khí tràn ngập cỏ cây tươi mát hương vị. Chương 541 huynh đệ gặp mặt. Sân bên ngoài trống rỗng, một người đều không có. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Tô Tiểu Duệ nhăn trán, liền ngồi xổm góc tường chơi bùn. Nơi này bùn đất bị nước mưa làm ướt, mềm độ vừa lúc. Tô ảnh một bên chơi bùn. Một bên nói thầm nói, trước niết một cái mỗ thân, lại niết một cái trà, lại niết một cái tiểu duệ. Một người muốn ăn cơm, cho nên yêu cầu cái bàn. Tô tiểu duệ niết một cái bàn, niết tam chương tiểu băng ghế. Tới rồi buổi tối, bọn họ buồn ngủ, còn cần niết một chư giường, còn muốn lại niết một cái phòng ở, đối, còn có xe ngựa. Tô tiểu duệ vô luận chơi cái gì đều là toàn thân tâm đầu nhập, chơi đến thập phần cao hứng, phấn loạn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đương Lục Ngân xuất hiện ở Tô Tiểu Duệ bên người thời điểm, nàng chỉ cảm thấy hảo không thể tưởng tượng. Cái này vẫn là ngày xưa ít khi nói cười tiểu thế từ sao, cái này vẫn là ngày xưa liền nghỉ ngơi một hồi đều sẽ nhíu mày tiểu thế từ sao. Giờ phút này hắn bên môi phiếm sung sướng tươi cười, cảm, cái trán, trên quần áo đều là bùn, hai tay của hắn càng là đen tuyển, này không biết ở dùng bùn nhéo cái gì. Tô Tiểu Duệ vào giờ phút này quay đầu tới, Hắn chỉ vào chính mình mới vừa niết độ tốt, cười đến thập phần đáng yêu, "Đẹp sao?" "Thật quá thật." Lục Ngân dùng sức gật gật đầu, không thể không nói, "Này phòng ở còn rất độc đáo." Tô Tiểu Duệ chiêu Lục Ngân vây vây tay nhỏ, Lục Ngân liền ở hắn bên người ngồi xổm xuống dưới, "Chuyện gì?" "Tiểu thế tử." Tô Tiểu Duệ hứng thú bừng bừng mà chỉ vào buồn phòng ở môn đạo, "Thấy được không có, trong phòng mặt có giường, có cái bàn, có ghế." Trên giường có trà cùng nương. Trên bàn có đồ ăn, nên làm chút cái gì ăn ngon hảo đâu." Lục Ngân nhìn Tô Tiểu Duệ mặt mày hớn hở bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, cảm thấy lần này Nam Dương hành trình tới quá đúng. Tư nàng đấy lòng cho rằng, Nam Hải từ khi còn bé vẫn là nghịch ngợm một ít hảo. "Tiểu thế tử, ăn cơm trước lại đến chơi, được không?" Tô Tiểu Duệ nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, "Hảo." Tô Tiểu Duệ hạnh phúc mà hưởng dụng một đốn phong phú đến thức ăn lúc sau chỉ cảm thấy nhàm chán cực kỳ, khối băng mặt cha lại không chịu cùng hắn chơi. Hắn nhớ tới ngày xưa tuy rằng không vui đi tư thuộc đi học, nhưng là có thể cùng hắn tiểu đồng bọn một khối chơi. Tô tiểu Duệ nghĩ đến đây, thừa dịp Lục Ngân không ở, liền trộm mà từ biệt viện chuẩn ra tới chạy đến dưới chân núi đi. Dạ tiểu niệm ngày thường vẫn luôn từng ngoan, sẽ không chạy loạn, Dạ Phi Bạch cũng cũng không có ở hắn bên người tăng số người bao nhiêu nhân thủ, cho nên hắn rất dễ dàng mà đã chạy ra tới. Tô Tiểu Duệ mới vừa chạy đến dưới chân núi, thấy một mạn hình bóng quen thuộc, An Mặc Tố nhã váy áo, đứng là mẫu thân. Tô Tiểu Duệ vừa muốn mở miệng kêu, lại phát hiện tay nàng Lý Chính nắm một cái khác tiểu Nam Hải, cái này tiểu Nam Hải cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, còn không phải là ngày đó buổi tối nhìn thấy tiểu quả hồng sao? Hắn thế nhưng bị nâng cấp mang về. Tô ảnh lúc này chính nắm dạ tiểu niệm ở chỗ này sau giờ ngọ tản bộ, gió nhẹ lượn lờ, hoa thơm chim hót. Nàng tự ngày hôm qua nhìn thấy Dạ Phi bạch sau, trong lòng vẫn luôn đều ở thấp thỏm sợ bị tìm được. Cho nên hôm nay cũng không cho Dạ Tiểu Niệm đi tư thủ, chuẩn bị né qua nổi bật lúc sau liền bắt đầu trốn chạy. Nàng xoa xoa quá mức gan tĩnh Dạ Tiểu Niệm, trong lòng hiện lên một tia yêu thương, cũng không biết ca ca ngươi hiện tại được không. Dạ Tiểu Niệm đôi mắt ngai mắt, ngẩng đầu lên nhìn đến tô ảnh đau buồn thần sắc, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, ngu ngốc mâu thân, ta liền ở ngươi trước mặt nào. Bởi vì cách đến xa, Tô Tiểu Duệ cũng không có nghe được bọn họ đang nói cái gì, chỉ là hắn hiện tại thật sự thực không cao hứng a. Tiểu Quả Hồng hắn ăn mặc quần áo của mình, Mộ Thân cùng hắn lại thực thân mật. Tô Tiểu Duệ tránh ở chỗ tối, hơi bĩu môi, trong lòng có chút lên men. Một lát sau, hắn thấy Mộ Thân giống như có chuyện gì rời đi một chút, hắn vội vàng từ chỗ tối chạy ra, một phen tiến lên giữ chặt Dạ Tiểu Niệm đem hắn đưa tới trong rổ bát. Tô Tiểu Duệ trừng mắt nhìn Dạ Tiểu Niệm liếc mắt một cái, "Uy, không được ngươi rắp ta mẫu thân tay." Dạ Tiểu Niệm khẽ môi lạnh lùng một xả, "Ta là nàng nhi tử, vì cái gì không thể rắp?" Tô Tiểu Duệ lập tức phản bác nói, "Ngươi không phải, ta mới là." Dạ Tiểu Niệm chậm rãi nói, "Hiện tại, ta mới là mẫu thân nhi tử." Tô Tiểu Duệ cố lấy mặt, một bộ ủy khuất hề hề, lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn mẫu thân đều là hắn một người. Như thế nào đột nhiên liền biến thành người khác đâu? Hắn hừ một tiếng, ta mới là con trai của nàng. Không được ngươi đoạt ta mẫu thân. Dạ tiểu niệm chỉ chỉ hắn quần áo, lại chỉ chỉ chính mình, bộ dáng bình tĩnh cực kỳ, "Hiện tại ngươi là tiểu thế tử, ta mới là mẫu thân nhi tử." Tô tiểu duệ phía trước còn cảm thấy đương tiểu thế tử là thực hạnh phúc sự tình, có thể xuyên như vậy xinh đẹp quần áo, đeo như vậy mỹ ngọc bội, bị người chiếu cố đến ăn ngon uống tốt, hảo thỏa mãn nga. Nhưng là tưởng tượng đến về sau đều không có mâu thân ở chính mình bên người, trong mắt lập tức chảy ra trong suốt nước mắt, há to miệng oa mà một tiếng liền khóc ra tới, ngươi cái này sứ quả hồng, lạn quả hồng, ngươi như thế nào có thể? Dạ tiểu niệm có chút bất đắc dĩ mà liếc xéo hắn, bay nhanh mà che lại Tô tiểu Duy miệng. Hắn cái này kẻ giở hơi đệ đệ nói phong chính là vũ. Hắn không hề đầu hắn, gan tương chữ, chúng ta đều là mâu thân nhi tử, nếu ta không đoán sai nói Chúng ta là song bào thai." Tô Tiểu Duệ nước mắt nháy mắt đã không thấy tam hơi, hắn trợn to mắt nhìn Dạ Tiểu Niệm, "Song bào thai? Nếu không chúng ta như thế nào hội trưởng đến giống nhau như lúc?" Tô Tiểu Duệ toét miệng, "Hắc hắc mà cười, cho nên ta mâu thân chính là ngươi mâu thân. Ngươi cha chính là ta cha, ngươi chính là ta đệ đệ." Dạ Tiểu Niệm sửa đúng nói, "Là ca ca." Tô Tiểu Duệ hoàn toàn làm lơ hắn những lời này, đắm chìm ở chính mình vui sướng chung. Dạ Tiểu Niệm nghiêm túc mà nói, "Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy cha?" Ấn. Tô Tiểu Duệ dùng sức đè điểm đầu, đáp ý mà nói, "Cha thực thích ta, tối hôm qua còn cùng ta cùng nho ngủ." Dạ Tiểu Niệm sắc mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì đặc thù biểu tình. Tô Tiểu Duệ tiếp tục nói hắn ở biệt viện nhìn thấy nghe thấy, mặt trên biệt viện thật lớn, bên trong có tốt nhất suối nước nóng, còn có nhất tinh mỹ đồ ăn, hảo hảo ăn. Dạ Tiểu Niệm hơi nhướng nhướng mày, hướng dẫn từng bước Vậy ngươi như thế nào còn xuống núi? Nếu là cha tìm không thấy ngươi sẽ phái ra rất nhiều người tìm ngươi. Hừ hừ. Tô Tiểu Duệ vừa rồi là dưới tình thế cấp bách mới khóc, hiện tại hắn nghị thông suốt, hắn rảo hoạt mà cười rộ lên, cha người muốn tìm là ngươi, không phải ta. Dạ Tiểu Niệm tức khắc ngơ ngẩn, ngay sau đó hắn lại nói, chờ đến trở lại hoài vương phủ, chỗ đó có càng tốt ăn đồ vợ. Dù sao cũng là một cái từ trong bụng mẹ ra tới. Tô Tiểu Duệ tuy không kịp dạ tiểu niệm hồi trọng, cũng là cái tiểu nhân tinh, nào có dễ dàng như vậy bị lừa đến, nếu tốt như vậy, ngươi như thế nào còn không nhanh lên trở về. Dạ tiểu niệm cũng không có trả lời hắn, chỉ là hơi hơi mà nhử mày. Ta biết, ngươi cũng luyện tiếp nương đúng hay không? Bất quá nương cùng cha chỉ có thể tuyển một cái. Tô Tiểu Duệ không cao hứng mà cố lấy bánh bao mặt, về sau ta có phải hay không liền không thể nhìn thấy cha? Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 541 huynh đệ gặp mặt chương nội dung, xong. Chương 542 cùng nhau tác hợp. Tô Tiểu Duệ làm tốt khó, khối băng mặt cha hảo hùng, nhưng là này ngăn cản không được chính mình cũng thích hắn nột. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô Tiểu Duệ thử khảo não mà phụng ở mặt. Dạ tiểu niệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì cái gì liền không thể đồng thời có cha cùng mỗ thân? Như vậy thật sự có thể chứ? Tô Tiểu Duệ lầu bầu một câu, "Cha nói mẫu thân không cần các ngươi a." Nói vậy, Dạ Tiểu Niệm đồng tử hơi co lại, mẫu thân như thế nào sẽ không cần chính mình, vừa rồi rõ ràng đều nhắc tới chính mình, hắn tiếp tục nói, "Nương nói cha có mặt khác nữ nhân mới không chịu trở về, nhưng là tự mình hiểu chuyện khởi, cha bên người căn bản là không có mặt khác nữ nhân a." Tô Tiểu Duệ càng thêm tò mò, đó là sao lại thế này? Dạ Tiểu Niệm bên môi hơi cong lên một mạt cao thâm khó đoán tươi cười, ta tưởng này trung gian hẳn là có cái gì hiểu lầm. Tô Tiểu Duệ gật gật đầu, nếu là như thế này liền càng tốt, hiểu lầm tớ bỏ không phải hảo sao? Dạ Tiểu Niệm nhìn hắn một cái, giơ giơ lên lông mày, ngươi nói như vậy được không? Chúng ta đem cha cùng mẫu thân tác hợp ở bên nhau, như vậy chúng ta lại có cha lại có mẫu thân. Hảo ai hảo ai? Tô Tiểu Duệ đối kết quả này nhất vừa lòng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Dạ Tiểu Niệm giống nhau, nói như vậy, ta còn nhiều cái đệ đệ cùng ta cùng nhau chơi. Dạ Tiểu Niệm vô ngữ mà kéo kéo môi, lại một lần sửa đúng, là ca ca. Chính là đệ đệ. Chính là đệ đệ, chính là đệ đệ. Là đệ, đệ. Tô Tiểu Duệ kêu to lên, tươi cười tràn đầy đại đại tươi cười. Liên ở ngay lúc này, Tô Tiểu Duệ nghe được bên ngoài Tô ảnh thanh âm, "Tiểu Duệ, ngươi lại chạy đi nơi đâu?" "Mẫu thân, ta ở chỗ này." Ngủ ngốc. Dạ Tiểu Niệm thấy Tô Tiểu Duệ muốn chạy ra đi, một tay đem hắn giữ chặt, hắn chỉ chỉ hai người quần áo, dùng khẩu hình làm cái đổi. Tô Tiểu Duệ nhìn chính mình trên người như vậy xinh đẹp quần áo nơi nào chịu thay thế. Dạ Tiểu Niệm càng thêm bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ngươi xác định. Không nghĩ đổi, không nghĩ đổi. Một chút đều không nghĩ đổi sao? Tô Tiểu Duệ đi rồi vài bước lại xoay người lại. Bất quá nói như vậy mẫu thân thực dễ dàng phát hiện hắn cùng tiểu thế tử đổi sự tình, đến lúc đó hẳn là càng khó tác hợp mẫu thân cùng cha đi. Tô Tiểu Duệ nghĩ nghĩ, vẫn là không rõ không muốn mà cầm quần áo tởi ra cùng dạ tiểu niệm đổi về tới. Tô Tiểu Duệ đi thời điểm còn kéo lại dạ tiểu niệm, tiểu quả hồng, lần sau ta còn muốn đi tìm cha. Là tiểu thế tử, không phải tiểu quả hồng, còn có ta tê ơ. Dạ tiểu niệm. Nga, ta nhớ kỹ, tiểu quả hồng. Hai người đổi hảo quần áo lúc sau, Tô Tiểu Duệ liền buôn buôn nhảy nhảy mà hướng tới Tô Ảnh chạy tới. Dạ Tiểu Niệm tránh ở trong ruộng bắp, xa xa mà nhìn thoáng qua Tô Ảnh, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại." Tô Ảnh nhìn đến Tô Tiểu Duệ nhảy nhót ma chiều chính mình chạy về tới, lập tức có một loại kỳ quái cảm giác, bất quá loại cảm giác này chỉ là chợt lóe mà qua, nàng cũng không có bắt lấy. Vừa rồi trốn đi đâu? Cái gì đệ đệ đệ đệ? Khụ Tô Tiểu Duệ nắm năm chính mình lố thay, ta ở làm con kiến khi ta đệ đệ làm. Tô Ảnh phụt một tiếng bật cười, nhịn không được dùng ngón tay điểm điểm hắn cái trán, "Ngươi a, thật là cái gì đều dám tưởng." Tô Tiểu Duệ ôm lấy Tô Ảnh đùi, làm nũng, mỗ thân không cho chê cười ta. "Hảo, không chê cười ngươi." Tô Ảnh nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ tối hôm qua bắt đầu nàng Duệ Nhi đều có chút không thích hợp, cho đến hiện tại Nàng mới xác định hắn đã hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên Hải tử vẫn là yêu cầu nhiều mang ra tới làm cho bọn họ hô hấp mới mẻ không khí. Tô Tiểu Duệ hôm nay không có đi tư thủ, cũng căn bản sẽ không chủ động đề cập. Hắn lắc lắc Tô ảnh tay, "Mẫu thân, ngươi hôm nay chơi với ta trốn miêu miêu được không?" Tô ảnh thật sự cảm thấy bồi Tô Tiểu Duệ chơi loại trò chơi này thật sự là quá phí công phu. Tô Tiểu Duệ liền ở Tô ảnh trước mặt nhảy tới nhảy đi, "Được không sao?" Hào, Tô Tiểu Duệ ở chân núi phụ cận chạy tới chạy lui, thượng nhẹ xuống thoáng, Tô ảnh tuy là có chút võ công đáy người, cũng bị lăn lộn đến quá sức. Mắt thấy sắc trời mau đã mượn, nàng mới rốt cuộc đem Tô Tiểu Duệ từ một cây bí ẩn trên cây cấp trào hạ tới, nàng xách theo hắn cổ áo, chụp một chút hắn mông nhỏ, về nhà, Tiểu Bồn Hầu. Tô Tiểu Duệ nghiêm trang mà nói, ta không phải Tiểu Bồn Hầu, ta là Tô Tiểu Duệ. Tô ảnh cái trán tức khắc xuất hiện ba đạo huyết tuyến. Tô Tiểu Duệ chơi đến một thân sứ Hãn, Tô Ảnh dẫn hắn sau khi trở về, khiến cho Hồng Ba chuẩn bị tốt nước ngâm, chính mình đem tiểu bao tử quần áo cùng khăn tắm chuẩn bị tốt đặt ở một bên, sau đó liền đi ra ngoài. Tô Tiểu Duệ to mò mà đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua nước ngâm, nhìn thoáng qua Tô Ảnh rời đi bóng dáng, mãn trong óc đều là đại đại dấu chấm hỏi. Hắn nhanh chóng mà chạy ra đi, giữ chặt Tô Ảnh góc áo, ngẩng cổ nhíu nhíu hỏi: "Mẫu thân Ngươi hôm nay vì cái gì không cho ta tắm rửa? Ngày hôm qua ngươi không phải nói ngươi đã trưởng thành, không cần mẫu thân cho ngươi tắm rửa sao? Tô Ảnh quát quát mui hắn, cho nên về sau ngươi đều chính mình tẩy. Tô Tiểu Duệ có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này ngu ngốc tiểu quả hồng. Ai trưởng thành nha, ai trưởng thành, hắn rõ ràng vẫn là tiểu hài tử sao? Tô Tiểu Duệ ôm lấy Tô Ảnh rồi, làm nũng, không sao, muốn mẫu thân tẩy. Mậu thân mới có thể đem Dụ Nhi tẩy đến thơm ngào ngạt. Tô Ảnh một đôi thượng hắn cặp kia đen bóng lại mang theo vô tội ánh mắt đôi mắt, tức khắc liền hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng đi vòng vèo trở về, một bên thế hắn tởi quần áo, một bên buồn cười mà nhìn hắn, "Tô tiểu Dụ, ngươi cũng chỉ trưởng thành một buổi tối." Tô tiểu Dụ bị Tô Ảnh ôm đến buồn tắm, tùy ý Tô Ảnh thế hắn thoải mái dễ chịu mà chà lau thân thể. Hắn nghe được Tô Ảnh nói như vậy lúc sau, Vương Hai chỉ củ sen tay nhỏ, ôm lấy Tô Ảnh cổ, mềm mượt mà nói, "Dựệ Nhi không nghĩ lớn lên." Tô Ảnh tối đầu hôn hôn hắn gương mặt, trong mắt toát ra ôn nhu ý cười, "Tiểu đồng đốc, đã trở lại, chạy chạy đi đâu chơi?" Dạ Phi Bạch vừa rồi nghe nói tiểu thế tử không thấy, đang muốn phái người đuổi theo, liền nhìn đến Dạ Tiểu Niệm từ bên ngoài đã trở lại. Không biết có phải hay không đêm qua triều sâu giao lưu, Dạ Phi Bạch đột nhiên cảm thấy như vậy ở Trung Vương thúc cũng không tồi. Liên Quan nói ra lời nói cũng mềm nhẹ rất nhiều. Chẳng qua, Dạ Tiểu Niệm cũng không như thế nào cảm kích, chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng, tùy ý đi ra ngoài đi một chút. Dạ Phi Bạch nhìn Dạ Tiểu Niệm có chút mất hồn mất vía mà từ chính mình trước mặt trải qua, may không vui mà nhăn lại. Dạ Tiểu Niệm đi thư phòng lúc sau, cầm một quyển sách ra tới, tùy ý mà tìm cái râm mát địa phương bắt đầu đọc sách. Hắn kỳ thật thực hâm mộ Tô Tiểu Duệ. Hâm mộ hắn có thể tùy thời cùng Mộ Thân ở bên nhau chơi, hâm mộ hắn cùng cha đều có thể ở chung đến như vậy hảo. Chính mình lần này trở về lúc sau, còn không biết lần sau nhìn thấy Mộ Thân là khi nào. Dạ tiểu niệm đọc sách thời điểm trước nay đều là lực chú ý độ cao tập trung, mà hiện tại thư cầm ở trong tay lâu ngày, hắn lại một chút đều không nghĩ xem. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc Mộ Thân chương 542 cùng nhau tác hợp chương nội dung, xong chừng 543 triệu tâm đường khối. Lục Ngân lúc này dẫn theo một thùng bùn lại đây, tiểu thế tử như thế nào lại xem khởi thư tới. Lục Ngân đem bùn hướng Dạ Tiểu Niệm trước mặt quơ quơ, "Đây là ngài làm nô tỳ cho ngài bảo còn bùn, hiện tại cầm đi chơi một lát đi." Ta như thế nào sẽ chơi như vậy ấu chi đồ vật? Dạ Tiểu Niệm lạnh lùng mà fiết liếc mắt một cái sắt lá thùng bên trong bùn, nhịn không được dùng tay vỗ ở chính mình cái trán. Thỉnh sử dụng phòng vấn bùn trạm. Lục Ngân có chút vơ ngẫm mà nhìn tiểu thế tử, tiểu thế tử hai ngày này biến sắc mặt thật sự thật nhanh. Lúc trước nàng còn cảm thấy hắn hoạt bát rộng rãi thật nhiều, bất quá trong chốc lát thời gian, lại biến trở về nguyên lai cái kia nghiêm túc, quy củ tiểu hài tử. Lục Ngân nhịn không được hỏi, kia này thùng buồn làm sao bây giờ? Dạ tiểu niệm trực tiếp ra lệnh, chỗ nào lấy đến đảo chỗ nào đi. Hắn nhìn đến Lục Ngân đi đến sân trong một góc, đem trong tay bùn đất đổ đi vào. Hắn lập tức liền có một loại thực mất mặt cảm giác. Tô Tiểu Duệ nhất định là không hề hình tượng mà ngồi xổm nơi đó chơi buồn, hắn như vậy bướng bỉnh, nhất định còn sẽ đem chính mình chơi đến giờ hề hề. Dạ Tiểu Niệm thật sâu mà than một ngụm, "Ai." Dạ Tiểu Niệm trong đầu không được mà nghĩ mâu thân, nghĩ Tô Tiểu Duệ thư thượng một chữ đều không có xem đi vào. Hắn đơn giản đứng dậy, muốn đem trong tay thư bắt được trong thư phòng đi đổi một quyển. Dạ Tiểu Niệm mới đi tới cửa thời điểm, Phó hiện Dạ Phi Bạch đang ở bên trong ngồi, hắn theo bản năng mà xoay người liền đi. Dạ Phi Bạch vừa rồi khẽ mắt thoáng nhìn, nhìn thấy cửa phòng có một đoàn nho nhỏ bóng dáng, vốn tưởng rằng sẽ giống ngày hôm qua giống nhau chiều chính mình bay qua tới, không nghĩ tới hắn thế nhưng xoay người liền đi. Dạ Phi Bạch tiêu căng hắc môi chung ẩn ẩn hiện lên một mặt mất mát, liền chính hắn đều không có phát giác. Hắn mắt thấy kia đoàn nho nhỏ thân mình lập tức liền phải rời đi, nhịn không được gọi lại hắn. Niệm Nhi, chuyện gì? Dạ Tiểu Niệm tùy ý nói, không có việc gì. Dạ Phi bạch sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, tiến vào. "La, cha." Dạ Tiểu Niệm từ bên ngoài tiến vào, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, "Cha có chuyện gì?" Dạ Phi bạch nhìn hắn cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chính mình, bên trong không có một tia dao động, nói ra nói lại là, "Đừng đi ra ngoài chạy loạn, đến nơi đây hảo hảo luyện tự." "Hảo." Dạ Tiểu Niệm đồng ý tới. Hắn căng ra đầu đi ngồi vào dạ phi bạch bên người, vừa đi một bước liền cảm thấy áp lực đại một phần. Dạ phi bạch nhìn thoáng qua dạ tiểu niệm, nho nhỏ thân thể ngồi đến thẳng tắp, cầm bút tư thế cũng thập phần tiêu chuẩn. Hắn chỉ lo chính mình một mặt mà luyện tự, từ đầu tới đuôi cũng không có cùng hắn nói chuyện. Dạ phi bạch đột nhiên cảm thấy ngày hôm qua bọn họ hai người lời nói so với phía trước 1 năm nói được lời nói còn muốn nhiều. Hắn muốn tưởng rằng trải qua ngày hôm qua lúc sau bọn họ phụ tử phía trước nói sẽ cải thiện một ít, không nghĩ tới lại về tới lao bộ dáng. Thối hôm qua hết thảy đều biến thành ảo giác. Đêm dần dần đen, Dạ phi Bạch phao qua suối nước nóng lúc sau, rất sớm liền lên giường. Hắn muốn tưởng rằng tiểu niệm sẽ giống ngày hôm qua giống nhau lại đây cùng chính mình ngủ, bất quá cái gì đều không có, bên kia vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh. Dạ phi Bạch lại có chút ngủ không được. Hắn nhịn không được đứng dậy đi dạo tiểu niệm phòng, đi đến hắn đầu giường, liền phát hiện hắn sớm đã ngủ say, ngủ ngon lành. Dạ Phi Bạch duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt ve một chút hắn gương mặt. Dạ Tiểu Niệm đã nhiều ngày đều có chút hồi hoại, hắn luôn là không ngừng nghĩ mâu thân, hắn ngồi ở đỉnh hồng gió, ngơ ngác mà nhìn cái kia mỹ lệ trang viên. Chết không được chính mình lần đầu tiên lại đây lúc sau liền như vậy thích cái này trang viên, bởi vì mâu thân liền ở tại bên trong. Mâu thân hiện tại đang làm cái gì? Tô Tiểu Duệ hiện tại đang làm cái gì? Mà Tô Tiểu Duệ bên kia, bởi vì hắn gần nhất không cần đi tư thục đi học, cả ngày liền một người chơi cũng cảm thấy hảo nham chán. Vì thế đều cảm giác nham chán đến hai cái huynh đệ đồng thời nhớ tới đối phương. Có lẽ là tâm linh cảm ứng duyên cớ, hai người thừa dịp đại nhân không chú ý, liền trộm mà chạy tới. Tô Tiểu Duệ nhìn đến Dạ tiểu niệm thời điểm, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vui thích tươi cười. Tiểu Quả Hồng, không nghĩ tới ta tưởng tượng ngươi, ngươi liền xuất hiện. Dạ Tiểu Niệm nhíu môi, cao thâm khó đoán mà nói, "Đây là huynh đệ gian cảm ứng." "A, nguyên lai like là như thế này, Tô Tiểu Duệ nghiêng đầu, trong mắt lộ ra tò mò thần sắc, "Hạo thần kỳ nga." "Ân." "An cái này sao?" Hai người ở trên một cục đá lớn ngồi xuống, Dạ Tiểu Niệm từ trong túi lấy ra một fen màu sắc rực rỡ kêu, "Đây là Tô Tiểu Duệ phía trước không có xem qua." Cũng không có ăn qua, đây là cái gì? Dạ tiểu niệm bên môi câu khí một nụ cười, đây là từ phía tây vận tới đường tâm trô cô liết, ngươi nếm thử xem. Tô tiểu duệ kỳ thật coi như là một cái tiểu tham ăn, chỉ cần ăn ngon mị vị đồ vật, hắn một chút đều không bài xích. Quả nhiên là tiểu quả hồng, cái gì ăn ngon đều có. Tô tiểu duệ lộ ra đáng yêu tới cười, từ dạ tiểu niệm trong tay tiếp nhận đường tâm trô cô liết, nhanh chóng mà hủy đi một cái đóng gói giấy nếm một ngụm. Loại này vị hắn trước kia chưa bao giờ hưởng qua, vị thuần hậu, có hơi hơi khổ, lại ngọt đến làm nhân tâm tình sung sướng. Đem bên ngoài chô cô lết cắn lúc sau, giữa làng ngọt ngào đường tâm, còn hốn mặt khác một loại hương vị, hắn hai mắt đều hạnh phúc mà nheo lại tới, hảo hảo ăn. Lại đến một cái. Ra tiểu niệm chủ động cấp tô tiểu dệ lột một cái nhét vào tô tiểu dệ bên miệng, tô tiểu dệ lại cấp ăn đi xuống. Này đường tâm chô cô lết bên trong đường tâm kỳ thật là rượu tâm. Bất quá Dạ Tiểu Niệm cũng không có nhắc nhở Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ liên tục ăn 4-5 cái, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, người cũng có chút choáng váng. Dạ Tiểu Niệm đem hắn dọn tới rồi râm mát địa phương, nhanh chóng mà đem hai người trên người quần áo đổi đi. Hắn rồi tay chọc chọc Tô Tiểu Duệ mặt, hơi nếch lên môi, người muốn ngoan ngoãn mà ngủ một lát. Dạ Tiểu Niệm dọc theo nơi này, đường nhỏ bay nhanh mà chạy về trang viên, hắn tìm một vòng phát hiện Tô Ảnh đang ở trong phòng bếp làm ăn. Tô ảnh quay đầu tới cười tủm tỉm mà nhìn Dạ Tiểu Niệm, "Duy Nhi, Mậu thân hôm nay cho ngươi làm tay chảo bánh, được không?" Ân. Dạ Tiểu Niệm dùng sức điệu liệm đầu, hắn cảm thấy Mậu thân làm gì đó đều có chứa Mậu thân hương vị, là trên đời này ăn ngon nhất đồ vật, đây là hắn ở Hoài Vương phủ căn bản là ăn không đến. Tô ảnh đem ra mặt đặt ở cái chảo thượng trên chín, tiếp theo đem trứng gà, rau xá lách, chân giò hun khói, thịt gà chờ tài liệu thêm đi vào. Cuối cùng tô lên một tầng thật dày nước sốt. Tô ảnh hảo tay trảo bánh xong, liền đem nóng hừng hập tay trảo bánh dùng túi giấy bao ở, đưa cho Dạ tiểu niệm, tiểu tâm năng. Ân. Dạ tiểu niệm vừa rồi nhìn đến Tô ảnh ở làm thời điểm, đã nghe đến một cổ lệnh người thèm nhỏ dậy mùi hương. Chờ đến hắn từ Tô ảnh trong tay tiếp nhận tới thời điểm, bất chấp năng liền gấp không chờ nổi cắn một ngụm, hảo mỹ vị. Tô ảnh thấy hắn ăn đến môi vẻ, lại thịnh một chén dưa hấu nước cho hắn. Dạ Tiểu Niệm ngồi ở trên bàn, một bên ưu nhã mà ăn tay trà bánh, một bên uống quả cam thủy, trong lòng có điểm ấy nấy, Tô Tiểu Duệ hiện tại còn vựng ở bên ngoài, hắn cái gì đều không có ăn. Bất quá Dạ Tiểu Niệm thực mau lại bình thường trở lại, Tô Tiểu Duệ thực hạnh phúc đâu, mỗi ngày đều có thể ăn đến mẫu thân làm đồ ăn. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 543 rượu tâm đường khối chương nội dung, xong. Chương 544 cha hảo hùng Lục Ngân lại lần nữa phát hiện dạ tiểu niệm không thấy lúc sau, đều sốt ruột hỏng rồi, ngay cả vội cùng Lăng Phong ra tới tìm. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Lục Ngân vẻ mặt mà nói, tiểu thế tử như vậy vô thanh vô tức mà chuồn ra đi, thật đúng là sợ hắn xẻ ra chuyện đâu. Tiểu thế tử thông minh cơ trí, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề mới là. Tiểu thế tử mấy ngày nay lão ai hướng dưới chân núi chạy, cũng không biết có phải hay không ở dưới chân núi giao cái tân bằng hữu. Tiểu Thế Tử nếu là thật giao cái tân bằng hữu cũng không có gì không tốt, chỉ là đều không có nghe được hắn nhắc tới quá. Lục Ngân trong mắt lo lắng thần sắc càng dày đặc, không được mà hướng tới bốn phía nhìn, kêu gọi hắn. Lăng Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ vào cách đó không xa kia gian trang viên nói, "Tiểu Thế Tử phía trước không phải muốn đi kia tòa trang viên bên trong chơi sao? Có thể hay không đi chỗ đó?" Lục Ngân vừa nghe, vội vàng gật gật đầu. Mặc kệ có phải hay không đi trước nhìn Kỷ Hán nói. Hai người nhanh chóng mà hướng cái kia trang viên phương hướng đi qua đi, Lục Ngân mắt sắc, một chút liền nhìn phía trước dầm mát địa phương nằm cái tiểu nam hài, cái kia có phải hay không tiểu thế tử? Lục Ngân chỉ vào cái kia tiểu nam hài kỳ thật chính là Tô Tiểu Duệ, đáng thương hắn bởi vì tham ăn bị dạ tiểu niệm lừa gạt ăn sô cô la nhân rượu, có chút say khướt mà ngủ đi qua. Lăng Phong bước nhanh mà chạy tới, đem nằm trên mặt đất tiểu nam hài ôm lên, Hàn Thần hắn hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, nhịn không được thấp giọng kêu, "Tiểu thế tử, tiểu thế tử, như thế nào có mùi rượu?" Lục Ngân thở lại gần ngửi ngửi, giật mình hỏi, "Tiểu thế tử như thế nào uống rượu?" "Tiểu thế tử chỉ sợ là say đi qua, chúng ta trước đưa tiểu thế tử trở về đi." Lăng Phong cùng Lục Ngân hai người tìm được rồi tiểu thế tử ngay cả vội ôm hắn đi trở về. Dạ Phi Bạch phía trước nghe được Dạ tiểu niệm lại không thấy. Cả khuôn mặt tản ra âm trầm hơi thở. Chờ hắn thấy Lăng Phong liền đem Tô Tiểu Duệ ôm trở về lúc sau, phát hiện hắn nằm ở Lăng Phong trong lòng ngực hôn mê không được, trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Hắn từ Lăng Phong trong tay đem Tô Tiểu Duệ tiếp nhận tới, sao lại thế này? Lăng Phong chần chờ một chút, "Này, mùi rượu." Dạ Phi Bạch nhíu mày, nhìn Tô Tiểu Duệ bởi vì say rượu mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hơi mỏng khẽ môi hơi nhấp. Hai tròng mắt trung lộ ra hung ác nham hiểm thần sắc. Lá gan lớn, con tuổi nhỏ thế nhưng học người trộm uống rượu. Dạ Phi Bạch ở hắn tiểu thí thí thượng nặng nề mà trụ một chút. Tô Tiểu Bao tử ngủ đến chính tục đâu, ẩn ẩn cảm giác được có người ở trụm chính mình ông, nếu mạo, lại tiếp tục đã ngủ. Dạ Phi Bạch nhìn hắn ngủ say khuôn mặt nhỏ, hơi hơi không vui mà bĩu môi, trong mắt hiện lên một mặt thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng tức giận phảng phất đều bị vớt phảng một ít. Dạ phi Bạch đem tiểu bao tử nhét trở lại lăng phong trong lòng ngực, gần nhất mỗi ngày ra bên ngoài chạy, dạ không ít, lại vẫn uống rượu. Chờ hắn tỉnh dẫn hắn tới tìm ta. Vương gia. Lục Ngân vừa thấy dạ phi Bạch thần sắc khói mù, vội biện giải nói, tiểu thế tử rốt cuộc con nhỏ, hắn khả năng. Dạ phi Bạch nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, đen nhánh đồng tử lộ ra hàn quang, đôi mắt mang theo sắc bén thần sắc, này lệnh Lục Ngân túi lầu xuống. Phần sau đoạn lời nói đều nuốt nhập khẩu chung. Tô Tiểu Duệ ngủ vài cái canh giờ mới tỉnh lại, hắn tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chính mình ăn mặc tiểu thế tử quần áo, nằm tại đây trường trên cái giường lớn mềm mại, hắn lại buồn bực lại sinh khí. "Hào ngươi cái dạ tiểu nhiễu. Thế nhưng đem ta cấp an mất đi rồi. Tiểu thế tử, ngươi rốt cuộc tỉnh a?" Lục Ngân thấy Tô Tiểu Duệ tỉnh lại, liền bưng nước gấm lại đây cho hắn uống, nàng ôn nhu nói, "Ngươi như thế nào có thể uống rượu đâu?" Vương gia thực tức giận. "Diệu, cái này sú quả hồng, quả thực là thật quá đáng a." Vương gia làm người tỉnh liền. Tô Tiểu Duệ căn bản là không nghe được Lục Ngân đang nói cái gì, hắn thở phì phì mà cố lấy mặt, nắm chặt song quyền dùng sức mà gõ cái bàn, "Ta muốn tìm ngươi tính sổ." "Ngươi còn tìm ai tính sổ?" "Ừ." Tô Tiểu Duệ vừa dứt lời, liền nhìn đến một mạt cao dài thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới, là cha Dạ Phi Bạch căng chặt mặt, thân xác túc mục đông lạnh, sắc mặt thập phần nghiêm khắc. Tô Tiểu Duệ vừa thấy đến khối băng mặt trà lộ ra như vậy hung thần sắc, mới vừa phồng lên khí lập tức liền bẹp xuống dưới, hắn cười gượng hai tiếng, "Ha ha, ta tùy tiện nói chơi." Tùy tiện nói nói. Dạ Phi Bạch kéo trường thanh âm, âm cuối mang theo chút lười biếng, lại làm người nhịn không được đáy lòng phát run, nói, "Gần nhất đông chạy tây chạy tới nơi nào?" Tô Tiểu Duệ trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, trong mắt lấp loè vô tội thần sắc, ta thề ngoan, ta chỗ nào cũng chưa đi. Dạ Phi Bạch cười nhạo một tiếng, thực hảo, lại vẫn học được nói dối. Hắn trên cao nhìn xuống mà trừng mắt hắn, gằn từng chữ một nói, Dạ Tiểu Niệm, ngươi tốt nhất cho ta nói thật. Tô Tiểu Duệ ngẩng đầu nhìn Dạ Phi Bạch, hắn đôi mắt thâm thúy vô cùng, như là ẩn chứa ngàn năm không hóa băng tuyết, hắn hung tợn mà nhìn hắn, tràn đầy tức giận. Hắn đều phải bị dọa khóc được không? Tô Tiểu Duệ trong lòng lại như thế này tưởng, cũng thật sự làm như vậy. Hắn miệng một bẹp, toa mà một tiếng liền gào khóc lên. Dạ Phi Bạch tức khắc ngơ ngẩn. Ở hắn trong trí nhớ, tiểu gia hỏa ở trong tã lót thời điểm thực cái khóc, cũng thực dính hắn. Sau lại hơi chút hiểu chuyện một ít thời điểm, liền không hề khóc, cho dù là chính mình té ngã cũng sẽ không khóc. Nhưng là giờ phút này, hắn khóc đến như vậy thương tâm. Hắn bắt đầu tưởng chính mình có phải hay không thật sự đối hắn quá hung. Hắn trong lòng kia hôi hổi lửa giận tức khắc tiêu đi xuống không ít. Tô Tiểu Duệ cảm giác nói dạ phi bạch mặt bộ biểu tình nhu hòa một ít, lập tức liền biết chính mình khóc đối trà rất hữu dụng. Vì thế hắn liền khóc đến lớn hơn nửa thành, càng nhiều nước mắt trong suốt từ trong ánh mắt xông ra. Một bên Lục Ngân nhìn đến tiểu thế tử như vậy khóc, nàng cũng đau lòng đến sắp khóc, nhưng là có vương gia ở Nàng liền đi lên cho hắn sát nước mắt cũng không dám. Dạ Phi Bạch trừng mắt này chỉ khóc đến rối tinh rối mù tiểu bảo tử, trên mặt hiện lên khởi một mạt vô thố thân sắc, là nam tử hắn liền không được khóc. Tô Tiểu Duệ vươn tay nhỏ thảm hề hề mà lau nước mắt, hắn thút tha thút thít nước nợ mà nói, ta còn không phải nam tử hắn, ta là tiểu nam hải. Dạ Phi Bạch khẽ môi chửửu chửửu. Cha hảo hung, oa. Dạ phi bạch nhìn tiểu bao tử hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chính mình, miệng nhỏ còn ủy khuất hề hề mà bẹp ở bên nhau. Không hùng ngươi, không hùng ngươi hắn thở dài một hơi, dùng ống tay háo đem tô tiểu rệ mặt mặt sạch sẽ, ngựa khí nhu hòa không ít, nói đi, ngươi như thế nào sẽ đi uống rượu. Ta không uống rượu tô tiểu rệ cố lấy khuôn mặt nhỏ, đều là tiểu quả hồng làm tốt lắm sự, hắn quyết định, nhất định không bao giờ vương tha cái này xú quả hồng. Nhưng là hắn không thể cùng gia tiểu quả hồng, nếu không còn không phải là cùng gia chính mình sao? Dạ Phi Bạch thấy Tô Tiểu Duệ tối đầu không nói chuyện nữa, trong mắt lần thứ hai hiện ra một mạt tức giận. Bất quá hắn biết đứa nhỏ này mạnh miệng, hắn hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, cũng không hề hỏi, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục. Một chút cũng không có cái thế tử bộ dáng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 544 tra hảo hung chương nội dung, xong. Chương 545 bị lừa dối. Tiểu Bao Tử ở trong lòng chửi thầm, ta vốn dĩ liền không phải thế tử. Dạ Phi Bạch giống diều hâu quắp lấy gà con giống nhau, xách lên Tô Tiểu Duệ cổ áo đem hắn ném tới rồi cách vách một gian căn nhà nhỏ, từ ngày này khởi liền cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào ra tới. Vương Gia Lục Ngân chương chương môi Trung Quy vẫn là không dám nói lời nào. Quyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. À! Tô Tiểu Duệ phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã bị ném vào đi, sau đó môn nhanh chóng mà bị khóa lại. Tô Tiểu Duệ quay đầu tới, dùng bụi băng tay nhỏ dùng sức mà vô môn. Cha! Cha! Không cần đi! Ta sai rồi sao? Ô ô ô ô! Tô Tiểu Duệ chụp ban ngày môn, tay nhỏ đều chụp đau, đều không có người để ý đến hắn. Hắn thậm chí nghe được cha đối hạ nhân mệnh lệnh nói, không được thả hắn ra. Tô Tiểu Duệ có chút ủ rũ mà ngồi vào trên mặt đất. Xú Quả Hồng, ngươi hại chết ta, bị cha trừng phạt, ố ố ố ố ố. Một lát sau, Lục Ngân trộm mà cho hắn tặng đồ ăn tiến bào, Tiểu Thế Tử, ngài đừng sợ, vương gia bất quá là hù doa ngươi, nhất định sẽ thực mau liền thả ngươi đi ra ngoài. Tô Tiểu Duệ hừ hừ nói, cha thế nhưng phạt hắn diện bích tư quá. Hắn không bao giờ cùng cái này băng sơn cha một khối chơi, cha là đại phôi đảng. Tô Tiểu Duệ vừa mới bắt đầu trong lòng còn có chút may mắn mà nghĩ đến, cha hẳn là sẽ không như vậy hư, muốn vẫn luôn đóng lại hắn. Chỉ là tới rồi sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, cũng căn bản không có thả hắn ra ý tứ, chỉ là cho hắn tặng cơm. Tô Tiểu Duệ lần thứ hai bắt đầu dùng sức mà gõ cửa, ta sợ bóng tối, cha, cha, ô. Tô Tiểu Duệ một bên gõ cửa một bên khóc, dùng tay nhỏ lau nước mắt, khóc đến lại thương tâm lại đáng thương. Lăng Phong ở bên ngoài nghe được Tô Tiểu Duệ tiếng khóc, trong lòng thập phần không đành lòng, liền căng ra đầu đi xin chỉ thị Dạ Phi Bạch, "Vương gia, tiểu thế tử đã biết sai rồi, hiện tại đại buổi tối." Dạ Phi Bạch bình tĩnh mà uống một ngụm trà, không cần để ý đến hắn. Lăng Phong lại bỏ thêm một câu, "Tiểu thế tử khóc thật sự thương tâm." Không đủ rồi mới có thể nhớ rõ trụ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Dạ Phi bạch mặt ngoài nhìn lạnh băng một mảnh, kỳ thật nơi nào không đau lòng, chỉ là hắn trong lòng cảm thấy là hắn trong khoảng thời gian này so với quảng giáo mới có thể làm hắn dưỡng thành tiểu niệm như vậy sinh tử. Lăng Phong thấy Dạ Phi bạch thờ ơ, cũng chỉ hảo lui ra. Tô tiểu Duệ thương tâm địa khóc đến quá nửa đêm, vẫn là bỏ lại trên giường đi ngủ. Từ nhỏ đến lớn Này vẫn là lần đầu tiên hắn một người ngủ. Tô Tiểu Duệ quận tròn thành một đoàn, vẫn luôn ở mơ mơ màng màng mà tưởng một sự kiện, xấu xa thế nhưng như vậy đối hắn, mâu thân mới sẽ không như vậy đâu. Cái gì tiểu thế tử? Hắn mới không cần đường, hắn trong đầu cũng chỉ có một cái tín niệm, hắn muốn lập tức cùng Dạ tiểu niệm đem thân phận đổi về tới. Hắn muốn mâu thân, muốn ôm hương hương mâu thân ngủ. Tô Tiểu Duệ bị đóng 2 ngày mới bị thả ra. Lục Ngân nắm hắn tay, Thấp giọng nói: "Tiểu thế tử, ngài hiện tại nhất định phải ngoan ngoãn, không cần chạy loạn, không thể lại chọc vương gia sinh khí." Tô Tiểu Duệ dùng sức địa điểm đầu bảo đảm. Chỉ là mới một lát sau, một không ai chú ý hắn, hắn liền liều mạng mà hướng dưới chân núi chạy. Dạ Phi Bạch vốn tưởng rằng đem Tô Tiểu Duệ đóng 2 ngày, có thể đem hắn giã tính tử ma một ma, không nghĩ tới thực mau lại nghe được tiểu thế tử không thấy tin tức. Dạ Phi Bạch mày gắt gao mà nhinh lên, Xem ra lần này rược hảo hảo tấu một đốn mới được, mà ngay cả hắn nói cũng không nghe. Như vậy hướng về dạ phi bạch đứng lên, lần này hắn muốn đích thân đi đem hắn mang về tới, nhìn xem đến tuột cùng có thứ gì như vậy hấp dẫn hắn, dẫn tới hắn mỗi ngày hướng bên ngoài chạy. Tô Tiểu Duệ sợ bị người bắt lấy, đặng hai điều chân ngắn nhỏ bay nhanh mà hướng dưới chân núi chạy tới. Không biết có phải hay không huynh đệ gian cảm ứng, vẫn là trùng hợp, Tô Tiểu Duệ vừa mới chạy đến chân núi chỗ liền đụng phải Dạ tiểu niệm. Tô tiểu duệ buồn bực mà chạy tiến lên đi, bắt lấy hắn cổ áo, một đốn oa oa gọi bậy, "Dạ tiểu niệm, ngươi thế nhưng mà ta, ngươi thế nhưng cho ta huy rượu, ngươi có biết hay không cha tức giận đến đóng ta 2 ngày, ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được." Dạ tiểu niệm hơi nhướng mày, kia Trương nghiêm túc bình đạm khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt ý cười, "Cha trước nay như thế nào sẽ làm như vậy? Nhất định là chọc cha sinh khí đi." Tô Tiểu Duệ cả khuôn mặt đều cổ lên, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ngươi lập tức cùng ta đổi về quần áo, ta phải về nhà, ta muốn cùng Mẫu thân ở bên nhau. Dạ tiểu niệm có thể lưu tại Mẫu thân bên người không biết có bao nhiêu vui vẻ, như thế nào chịu như vậy cùng Tô Tiểu Duệ đổi về tới. Hắn đem Tô Tiểu Duệ hai tay lấy ra, khí định nhàn nhã mà mở miệng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm Mẫu thân cùng cha ở bên nhau. Anh Tô Tiểu Duệ lập tức liền do dự, tuy rằng cha Hảo Hung Còn khi dễ hắn, nhưng là hắn đánh tâm nhãn vẫn là thực thích cha. Tuy rằng hắn càng thích mẫu thân, nhưng là cũng thực quyến tiếc cha, hắn ung gật gật đầu, đương nhiên suy nghĩ. Dạ Tiểu Niệm một bộ định liệu trước bộ dáng, nếu muốn bọn họ ở bên nhau, ngươi liền phải trước hết nghe ta. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi có cái gì biện pháp không thành? Dạ Tiểu Niệm khóe môi khẽ nhếch khởi, khinh phiêu phiêu mà cho hắn ném một câu, ta là nhất hiểu biết cha người. Mẫu thân sắp bị ta thuyết phục, ngươi có thể sao?" Tô Tiểu Duệ ai oán mà nhìn hắn, chính mình giống như thật sự không được, nương cũng không chịu cùng hắn để cha. "Giả tiểu niệm hướng dẫn từng bước, cho nên ngươi liền phải trước giả trang ta, ta sẽ thực mau thuyết phục mẫu thân cùng cha ở bên nhau." Tô Tiểu Duệ không cam lòng mà nhìn hắn, nhăn khuôn mặt nhỏ, "Vì cái gì muốn bộ dáng này, ta không nghĩ giả trang ngươi. Giả trang ta có cái gì không tốt? Có thật nhiều ăn ngon." Hơn nữa ngươi không phải thời điểm cha thực thích ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi nói chính là giả? Tô Tiểu Duệ vội nói, đương nhiên là thật sự lạ. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, nếu không đợi chút cha tìm không thấy ngươi lại muốn trừng phạt ngươi. Hào đi Tô Tiểu Duệ rõ ràng không nghĩ đáp ứng, nhưng là giống như chính là như vậy bị vòng đi vào, hắn vùng lên phấn đô đô bánh bao mặt, lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói, vậy ngươi nói cho ta, ta còn muốn giả trang bao lâu? Sẽ không thật lâu. Phòng trưng liền mấy ngày đi. Vậy nói như vậy định rồi. Dạ Tiểu Niệm quay đầu thời điểm, cặp kia thanh lãnh đôi mắt lướt qua một mạt ý cười, hắn bay nhanh mà hướng trong nhà chạy tới, Mâu Thân nói hôm nay phải cho hắn làm hành nhân hủ, hắn còn chưa từng có ăn qua đâu. Tô Tiểu Duệ nhìn đến Dạ Tiểu Niệm chạy xa, buồn bực mà rậm rậm chân. Hắn phía trước xuống núi thời điểm, không phải kiên định tâm muốn cùng hắn đem thân phận đổi về tới sao? Như thế nào lập tức lại bị hắn lừa dối đâu? Hắn nói cái gì phỏng trừng mấy ngày là mấy ngày, là ba ngày bốn ngày vẫn là năm ngày. Tô Tiểu Duệ phản ứng lại đây lúc sau, lại hướng tới dạ tiểu niệm rời đi phương hướng đuổi theo. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 545 bị lừa dối chương nội dung, xong. Chương 546 lưu lại ký hiệu. Tô Tiểu Duệ xa xa mà nhìn đến dạ tiểu niệm trở về nhà, đóng cửa, hắn nắm tay lại gắt gao mà nắm chặt, dạ tiểu niệm, mau đi ra cho ta. Hào ngươi cái tô năm cũ, đi vào. Ta như thế nào đi vào a? Tô Tiểu Duệ đến gần, ngẩng đầu nhìn quen thuộc cửa, lại không dám đi vào. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Hắn ở cửa bồi hồi trong chốc lát, lại rất sợ bị ai phát hiện, liền đi trong một góc tìm cái địa phương trốn đi, chờ Dạ tiểu niệm từ bên trong ra tới. Ma mặt khác một bên, Dạ Phi Bạch tự mình đi ra ngoài tìm sau một lúc lâu đều không có tìm được hắn thân ảnh. Dạ Phi Bạch hỏi Lăng Phong một câu. Lần trước là từ đâu tìm được Niệm Nhi? Liền ở đằng kia. Lăng Phong chỉ về phía trước mặt một cây đại thụ, lúc ấy tiểu thế tử liền nằm ở nơi đó dăm mắt chỗ. Dạ Phi Bạch theo Lăng Phong tầm mắt vọng qua đi, liền nhìn đến phụ cận cách đó không xa có một tòa trang viên. Nay chỗ trang viên ở Dạ Phi Bạch trong mắt cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, bất quá hắn nhớ tới ngày ấy Dạ tiểu niệm muốn đi vào Nguy Nhi, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Dạ Phi Bạch ánh mắt nhẹ nhăn, Chẳng lẽ hắn thường thường chạy xuống sơn là bởi vì cái này vườn? Đi xem. Dạ Phi Bạch chậm rãi hướng tới cái này trang viên đến gần, trong lòng có một loại khác cảm giác lướt qua. Lăng Phong đến gần sau, giơ tay bắt đầu gõ cửa, có người ở sao? Tô Tiểu Duệ vốn dĩ trốn ở góc phòng, đều mau ngủ đi qua, đột nhiên nghe được Lăng Phong tiếng la, một cái giật mình tỉnh lại. Mắt to thoáng nhìn, như thế nào cha cũng ra tới? Tô Tiểu Duệ trong lòng căng thẳng, Nếu là cửa mở nói, cha có phải hay không liền phải nhìn thấy Mộ Thần. Nói như vậy cha cùng Mộ Thần có thể hay không lập tức liền nhìn đến mặt. Như vậy chính mình có phải hay không liền không cần giả trang tiểu thế tử. Chính là, như vậy thật sự hảo sao? Tô Tiểu Duệ còn ở do dự mà muốn hay không trước làm cho bọn họ hai người thấy thượng một mặt, một cái sắc bén thanh âm liền truyền tới, "Dạ tiểu niệm, lại đây." Cách một phiến môn, Tô ảnh nghe thế thanh quát lớn thành, Cả người hoàn toàn ngơ ngẩn. Nang vừa rồi từ trong phòng bếp đem làm tốt hạnh nhân hủ làm tốt bưng ra tới, đặt ở dạ tiểu niệm trước mặt, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, câu kia có người ở sao? Cực kỳ giống Lăng Phong thanh âm. Là Lăng Phong. Hung ba gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mạt nôn nóng, hình như là Ma kế tiếp câu kia nghiêm khắc dạ tiểu niệm, lại đây càng là làm tô ảnh trên mặt sở hưu huyết sắc đều biến mất. Này quen thuộc thanh âm chính là trong trí nhớ khẩn cô chú. Nàng nghe được thanh âm này, đầu run một tiếng, toàn thân máu đều phảng phất đình chỉ. Dạ Phi Bạch, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Tiếng đập cửa đột nhiên im bặt. Dạ Tiểu Niệm tự nhiên cũng là nghe được tra thanh âm, hắn nếm một ngụm hạnh nhân hủ, ngẩng đầu lên nhìn đến tô ảnh trắng bệnh thần sắc, phảng phất là nhìn thấy quỷ giống nhau. Dạ Tiểu Niệm mày nhinh khởi, trên mặt cũng xẹt qua một tia khẩn trương. Mộ Thân nghe được cha thanh âm vì cái gì sợ hãi thành như vậy. Hắn nhịn không được hỏi, "Mộ Thân?" Hắn mới nổi lên cái đầu, Tô Ảnh vội vàng đem hắn miệng che lại, nàng chiều hắn lắc lắc đầu, ý thức hắn không cần nói chuyện. Hồng Ba nhìn thoáng qua Tô Ảnh, trong mắt là dò hỏi thần sắc, tựa hồ đang hỏi làm sao bây giờ. Tô Ảnh đôi mắt nửa mị, không được mở cửa, lập tức trốn đi. Chẳng qua các nàng đã không có cái này tất yếu, Dạ Phi Bạch đã tìm được rồi tiểu bảo tử liền trực tiếp xách theo hắn đi trở về. Hắn mày nhăn lại, thần sắc nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Dạ tiểu niệm, ngươi lại trộm đi ra tới làm cái gì?" Lăng Phong cũng nói, "Tiểu thế tử, vạn nhất gặp vì cái gì làm sao bây giờ?" Nô to tiểu duyệt ở giữa không chúng thích, phóng ta xuống dưới. Dạ Phi bạch số mặt, trầm giọng nói, "Từ ngày này khởi, ngươi mỗi ngày đều cho ta viết 30 chương bảng chữ mẫu, nếu không không được ăn cơm." Nỗ Đậu tiểu duệ hảo tưởng biểu nước mắt, ta không nghĩ trở về. Nghe được thanh âm kia càng ngày càng xa, Tô ảnh nhẹ nhàng một hơi, cứng đờ biểu tình cũng khôi phục một ít. Nàng nhìn tiếp tục an hạnh nhân hủ dạ tiểu niệm, trong lòng dũng quá một tia nghĩ mà sợ. Vừa rồi Dạ Phi Bạch ở kêu dạ tiểu niệm, lập tức liền biết hắn ở kêu nàng đại bảo, nàng khi thật thật sự hảo muốn nhìn vừa thấy nàng đại bảo. Chính là nếu là bị Dạ Phi Bạch biết tiểu duệ tồn tại, hắn nhất định sẽ đoạt trở về. Nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. "Hồng Ba, chúng ta đêm nay liền đi." Tô Ảnh thân sắc đương nhiên nói ra quyết định này. Nàng phía trước còn lưu lại là bởi vì còn có việc không có xử lý tốt, chỉ là dạ phi Bạch hôm nay thế nhưng tìm được cửa, không chừng khi nào liền sẽ phát hiện nàng, rời đi đã là cấp bách sự tình. Hồng Ba đáp, "Là, đồ vật đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm." Dạ tiểu niệm túi đầu yên lặng mà ăn đồ vật, trong lòng có chút khó chịu. Có phải hay không có cha liền không thể có nương, có nương liền không thể muốn cha. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra không tha thần sắc, "Mẫu thân, ta không nghĩ rời đi nơi này." "Đứa nhỏ độc, lại không phải không trở lại." Tô ảnh xoa xoa hắn đầu, "Chúng ta quá một đoạn thời gian liền đã trở lại." Nhưng đến lúc đó cha liền không còn nữa. "Mẫu thân, không cần đi được không sao?" Dạ tiểu niệm đỏ mặt, có chút ngượng ngùng địa học Tô tiểu duyệt làm nũng chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Tô Ảnh lắc lắc đầu, không thể. Dạ Tiểu Niệm khẽ cau mày khởi, Mộ Thân như thế kiên quyết mà phải đi, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Hiện tại Mộ Thân cũng không bỏ hắn đi ra ngoài, hắn lại không thể hướng trang mật báo. Hắn đôi mắt đột nhiên chợt lóe, tuy rằng hắn không thể thay đổi Mộ Thân muốn ly khai tâm, nhưng là có thể làm cha truy lại đây a. Buổi tối rời đi thời điểm, Dạ tiểu niệm từ lu gạo bắt một phen mễ đặt ở trong lòng bàn tay, dọc theo đường đi thường thường trộn mà rắc mấy hạt gạo coi như ký liệu. Chỉ là hắn không biết chính là, nơi đó gạo thực mau đã bị sơn gian đi ra ngoài tìm thực chim chóc cấp ăn luôn. Tô tiểu duệ bị mang về lúc sau, bị dạ phi bạch ném tới rồi thư phòng, hắn đem 30 chương bảng chữ Ngô Phong tới hắn trước mặt, viết: Tô tiểu duệ vô câu vô thúc quán, căn bản ngồi không được. Cang Miễn bản làm hắn ngoan ngoãn mà đi viết 30 chương bảng chữ mẫu. Tô Tiểu Duệ đáng thương hề hề mà nhìn Dạ Phi Bạch, mang theo cầu xin thần sắc, "Cha, ta về sau không chạy ra đi, không biết được không?" Dạ Phi Bạch chau mày, thanh âm lạnh băng, "Mao biết. Liền không biết. Không biết xong liền không được ăn cơm." Dạ Phi Bạch nhìn hắn quật cường tiểu bộ dáng, trong mắt tản mát ra hàn quang. Hắn nói xong câu đó xoay người liền đi. Tô Tiểu Duệ ghé vào trên bàn Hắn biết cha là nói được thì làm được, hắn nếu là không viết xong, thật sự không thể ăn cơm. Tô Tiểu Duệ thở dài một hơi, vẫn là ngoan ngoãn mà cầm lấy bút lông bắt đầu viết chữ. Hắn muốn gì liền không am hiểu cái này, tự viết đến siêu siêu mèo mèo, cũng không đẹp. Hắn thật vất vả viết xong một chương, liền đem bút một ném, không viết không viết, đói chết tính. Tô Tiểu Duệ lúc này phát hiện, cửa cũng không có người gác, hắn trong lòng lần lần hiện lên một mạt vui sướng, cha không cho hắn ăn cơm. Mộ thân tổng sẽ không như vậy đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc Mộ thân chương 546 lưu lại ký hiệu chương nội dung, xong. Chương 547 hắn lở. Tô Tiểu Duệ từ ghế trên nhảy xuống, bay nhanh mà hướng cửa chạy tới, hắn chân còn không có bước ra đi, đã bị Dạ Phi Bạch cấp ngăn chặn. Lại muốn chạy đi nơi nào? Dạ Phi Bạch lánh mắt đột nhiên gian lạnh băng sắc bén, ôm đổ Tô Tiểu Duệ tay hướng trong phòng đi. Quyền sách mới nhất miễn phí chương Thỉnh phòng vấn. Tô Tiểu Duệ tay nhỏ đem trụ cửa, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới, ta không đi vào, ta không cần đi vào. Ta không nghĩ viết chữ. Tô Tiểu Duệ tuy rằng thông minh, nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng chưa cái gì nhẫn lại, sợ nhất luyện tự. Hắn chuyện gì đều có thể thỏa hiệp, nhưng là tại đây sự kiện thượng hắn không chút nào hàm hồ. Dạ phi bạch hơi như mi, hắn chưa bao giờ gặp quan niệm nhi ở phản kháng luyện tự thượng phản ứng lớn như vậy. Liên ở lôi kéo chi gian, một quả bình an khấu từ Tô Tiểu Duệ trên người rơi xuống, Tô Tiểu Duệ vừa định muốn đi nhặt. Dạ Phi Bạch đã mau hắn một bước từ trên mặt đất nhặt lên. Bất quá liếc mắt một cái, Dạ Phi Bạch khẽ môi cứng đờ, cả người cả kinh, cả người như điêu khắc giống nhau đứng ở tại chỗ bất động. Thứ này nơi nào tới? Dạ Phi Bạch quét Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, hắn trên mặt mang theo nghiêm túc, xem gì lưu vị. Rõ ràng là như thế nóng bức ngày mùa hè. Chính là hắn ánh mắt lánh dọa người, phảng phất chung quanh không khí đều đã bị ngưng kết thành băng, làm người hô hấp khó khăn khó. Tô Tiểu Duệ phảng phất bị dọa ngây người, cái này bình an khâu là mẫu thân đánh tiểu liền mang ở trên người, nhưng là hắn không thể cung ra mẫu thân á hắn lắp bắp mà nói, ta nhặt. Dạ Phi Bạch đánh giá này cái bình an khâu, trên mặt bay nhanh mà hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, hắn kích động mà bắt lấy Tô Tiểu Duệ tay, nơi nào nhặt? Này cái bình an khấu là từ tốt nhất mỡ dê ngọc chế tạo mà thành, mặt trên còn có một đạo rõ ràng hoa văn. Đây là ảnh nhi đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Dạ phi Bạch khẽ nhếch khóe môi nhẹ dương, lộ ra quyến rũ vô song tươi cười. Dạ phi Bạch còn nhớ rõ lúc ấy ảnh nhi không chịu đem bạch ngọc nhẫn ban chỉ đưa cho hắn, hắn liền đem chủ ý đánh vào cái này bình an khấu mặt trên. Ta đều đưa ngươi ngọc gấu, ngươi cũng đưa giống nhau bên người sự vật cho ta. Ra đây lần sau lại tìm một thứ cho ngươi. Không được, nay có có sẵn, ta liền phải này cái bình ăn khấu. Không cần. Tô Ảnh lập đầu, đây là ta nương để lại cho ta, không thể cho ngươi. Tô Ảnh không chịu nhường cho hắn, hắn liền mạnh đoạt, sau lại bởi vì dùng sức quá mạnh liệt duyên cớ, bình ăn khấu bị ném ra tới thật xa, cho nên mặt trên cũng có một đạo rõ ràng có thể thấy được hoa văn. Ảnh nhi lúc ấy còn vì cái này cùng hắn sinh đã lâu khí. Nói, Dạ Phi Bạch Thanh Âm có thoáng run rẩy, trên trán bởi vì kích động có gân xanh nhằn ẩn ẩn bạo khởi. Hắn căn bản là không tin Dạ tiểu niệm sẽ đi nhặt người khác đồ vật, trừ phi thứ này là từ Ảnh Nhi giao cho trong tay hắn. Đến tuột cùng là ai cho ngươi? Dạ Phi Bạch bởi vì kích động, bởi vì mãnh liệt mà muốn biết Ảnh Nhi rơi xuống, hắn ngực kịch liệt mà phập phồng, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ cảm thấy cha hào hùng hung đến muốn giết người, hắn bị dọa đến mếu khóc. Dạ Phi Bạch nhìn đến Tô Tiểu Duệ sắp khóc ra tới bộ dáng, hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình giờ phút này cảm xúc. Hắn lôi kéo Tô Tiểu Duệ ngồi vào trên ghế, hắn đang chuẩn bị ngự khí ôn nhu mà cùng hắn hảo hảo giảng một giảng này cái bình an khâu tầm quan trọng, đôi mắt đột nhiên thoáng nhìn, liền liếc tới rồi Tô Tiểu Duệ viết tốt kia chương bảng chữ mỗ thượng. Dạ Phi Bạch đôi mắt ngảy dựng, đem này chương bảng chữ mỗ bắt được trong tay cẩn thận xem xét. Này căn bản không phải dạ tiểu niệm tự. Dạ tiểu niệm hảo cường, luyện tự thời gian lâu, mỗi cái tự đều gắng đạt tới viết đến tốt nhất, không, có khả năng viết thành như vậy, mỗi cái tự đều siêu siêu vèo vèo, lung tung rối loạn. Dạ Phi Bạch nắm Tô Tiểu Duệ tay nắm thật chặt, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Duệ, liền nhìn đến hắn mắt to hơi nước sương mù, cơ hồ muốn khóc ra tới bộ dáng. Hắn đen nhành trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, hắn đem bảng chữ mâu đưa tới Tô Tiểu Duệ trước mặt. Đây là ngươi viết? Ân. Dạ phi Bạch hơi câu khóe môi, ngươi lại viết một cái, cha phát hiện ngươi hôm nay tự viết đến so dị vãng đẹp rất nhiều. Tô tiểu duệ ánh mắt sáng lên, cha đây là ở khích lệ hắn sao? Hắn trên mặt lộ ra một bộ cầu khích lệ biểu tình, hắn bay nhanh mà bò đến ghế trên làm tốt, cầm lấy bút lông viết một chữ. Đây là hắn nỗ lực viết đến đoan chính tự, nhưng là vẫn là siêu siêu mèo mèo. Dạ phi Bạch nhìn cái này tự lại nghĩ tới phía trước dạ tiểu niệm các thượng. Là từ đêm đó gặp được thích khách thời điểm khởi, tiểu niệm liền bắt đầu không giống nhau. Hắn nhìn thấy tiểu niệm vô luận từ tướng mạo vẫn là từ thanh niên tới nói xác thật là giống nhau như lúc, nhưng là bọn họ biểu tình, phản ứng lại rất không giống nhau. Dạ Phi Bạch mắt phượng híp lại khởi, đầu óc bay nhanh mà chuyển động. Một cái lẫm lão tự lập, một cái bán manh làm nũng, hoàn toàn là hai loại nhân cách chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này còn sẽ có một cái cùng dạng tiểu niệm lớn lên giống nhau như lúc hài tử, cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng là một cái hài tử không nên ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi nhiều như vậy, trừ phi, hắn không phải hắn. Dạng phi bạch trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn đem phía trước dạng tiểu niệm viết quá bảng chữ mâu rút ra, cùng Tô tiểu duệ vừa mới viết cùng nhau bảy biện ở hắn trước mặt. Hắn ngón tay thon dài điểm điểm dạ tiểu niệm tự, "Đây là tiểu niệm luyện bảng chữ mẫu, đây là ngươi viết tự." Tô Tiểu Duệ sợ ngây người. "Dạ tiểu niệm viết cũng thật tốt quá đi." "Này." Dạ Phi Bạch cặp mắt kia sắc bén mà nhìn hắn, bên môi gợi lên một mạt liền hắn cũng xem không hiểu tôi cười, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Tô Tiểu Duệ lập tức phản ứng lại đây, "Hắn, Lộ Nhân." "Ngươi tên là gì?" Dạ Phi Bạch nhìn trước mặt cái này tiểu nam hài, trừng mắt Vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người còn có chút vô thố bộ dáng, nhịn không được Ôn Nhu hỏi hắn. Nhìn cái này cùng Dạ Tiểu Niệm lớn lên giống nhau như lúc Tiểu Nam Hải, hắn trong lòng lập tức liền xác nhận thân phận của hắn, hắn cũng là chính mình nhi tử. Nói như vậy, lúc trước ảnh Nhi sinh hạ một đôi song bảo thai, nàng không chỉ có sinh hạ Dạ Tiểu Niệm, còn sinh hạ cái này Tiểu Nam Hải. Hắn trong lòng lại mềm mại, lại đau lòng, hắn sờ sờ tô tiểu rươi mặt, ngươi tên là gì? Ta, ta. Đều Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ. Họ Tô. Dạ Phi Bạch chỉ cảm thấy chính mình tâm phênh phênh phênh mà nhảy lên, kích động đến khó có thể phục thêm, nhất định là ảnh nhi, nhất định đúng vậy. Hắn con ngươi càng thêm đen nhánh thâm trầm, thanh âm có chút gian nan hỏi, "Tiểu Duệ, nói cho cha mẫu thân ở nơi nào?" Tô Tiểu Duệ nhớ tới Dạ Phi Bạch lúc trước kia khủng bố bộ dáng, tự nhiên không dám đem mẫu thân cấp cùng ra tới. Hơn nữa Mâu thân tựa hồ rất hận cha đâu, nếu là chính mình bán đứng Mâu thân, Mâu thân về sau đều không để ý tới chính mình làm sao bây giờ. Tô Tiểu Duệ lắc đầu, không thể nói cho ngươi. Dạ Phi Bạch đối mắt híp lại, nắm lấy Tô Tiểu Duệ tay, trong mắt hàn quang hiện ra, thật sự không nói. Tô Tiểu Duệ trộm mà liếc liếc mắt một cái Dạ Phi Bạch, hắn liền biết cha đột nhiên như vậy ôn nhu chính là muốn đem Mâu thân cho ở lửa ra tới, hắn mới không có như vậy buồn đâu. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 547 hắn lời chương nội dung, xong. Chương 548 người đi nhà trống. Tô Tiểu Duệ dùng sức lắc đầu, không nói, không nói. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Dạ phi Bạch Kiên nhẫn đều bị trước mặt cái này tiểu bao tử cấp trà sáng, hắn đôi mắt hơi hơi chợt lóe, ngươi đến tụt cùng nói hay không? Không nói. Hắn liền không nói, cha có thể lấy hắn thế nào a? Đau đau đau. Tô Tiểu Duệ chỉ cảm thấy Dạ Phi Bạch cầm chặt hắn tay, hắn sức lực thật lớn, cơ hồ đem hắn tay bóp gãy. Người mẫu thân đến tuột cùng ở nơi nào? Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại khởi, trong mắt toát ra nồng đậm hung ác nham hiểm hơi thở, trên mặt mang theo nồng đậm băng hàn. Hoa. Tô Tiểu Duệ bị dọa sợ, chỉ biết ồ ồ khóc lớn lên, "Cha hường, cha hường." Dạ Phi Bạch nhìn đến Tô Tiểu Duệ khóc thành như vậy, sợ thật sự đem hắn tay nhỏ lỏng chặt đứt, liền buông lòng tay. Hắn mặt tâm trầm trọc, trực tiếp nhắc tới hắn lại một lần đem hắn ném đến trong phòng tối đi, hắn còn phân phó hạ nhân, ai đều không được cho hắn đưa cơm. Lần trước bị đóng lại diện bích tư quá còn có cơm ăn, lần này thế nhưng liền cơm đều không có. Tô Tiểu Duệ nhìn chính mình trên tay hứa thành, hảo thương tâm hảo tuyệt vọng. Hắn bị đóng cả ngày, đói đến độ không sức lực, hắn lại khóc lại nháo, lại không có một người để ý đến hắn. Vương gia Tiểu Thế Tử con nhỏ Lăng Phong thấy Dạ Phi Bạch lại lần nữa nhẫn tâm mà đem Tiểu Thế Tử quăng đến trong phòng, còn không cho hắn cơm ăn, trên mặt đều là không đành lòng biểu tình. Hắn trước sau cảm thấy, vương gia đối Tiểu Thế Tử quá mức nghiêm khắc. Dạ Phi Bạch như thế nào sẽ không đau lòng, cái này hắn 5 năm, năm đều không có gặp qua hài tử, hắn hận không thể đem này 5 năm, năm tới yêu thương đều tiếp viện hắn, chỉ là muốn tìm được ảnh nhi cần thiết thông qua hắn. Hắn tưởng hắn thực mô là có thể nhìn thấy ảnh nhi. Tô Tiểu Duệ ủi khuất mà hít hít cái mũi, tay nhỏ che lại chính mình bụng, hắn thật sự hảo đói hảo đói. Hắn hảo muốn ăn sườn heo chua ngọt, hảo muốn ăn mâu thân làm đồ ăn, mâu thân ta thật sự rất nhớ ngươi. Tay nhỏ tiếp tục lau nước mắt, ô ô ô ô ô ô. Tô Tiểu Duệ chính khóc đến thương tâm, liền nhìn đến lăng phong từ bên ngoài đi đến, trong tay còn bưng thức ăn. Tô Tiểu Duệ vui vẻ mà cầm cái đùi gà gặm. Hắn thấy Lăng Phong phải đi, đi lên ôm lấy hắn đuổi, ngốc nghênh ngốc nghênh mà nhìn hắn, "Phong ta đi ra ngoài được không?" Lăng Phong đem đồ ăn đặt ở bàn nhỏ thượng, "Vương gia có lệnh, tiểu thế từ nơi nào đều không thể đi, này ăn vẫn là thuộc hạ trộm lấy tiến vào, ngàn vạn đừng cho vương gia thấy được." Tô Tiểu Duệ hít hít cái mũi, cơ hồ lại muốn khóc ra tới. Lăng Phong nói xong câu đó xoay người liền đi, Tô Tiểu Duệ lại phát hiện hắn bên hông treo một chuỗi chói lọi chìa khóa. Tô Tiểu Duệ hơi híp mắt, hắn nhanh chóng mà hướng tới Lăng Phong cổ qua đi, cô ý nói: "Chờ một chút, ta đói bụng, lại cho ta đoàn một ít ăn lại đây được không?" "Hảo." Tô Tiểu Duệ nhân cơ hội đem Lăng Phong bên hung chìa khóa trộm lại đây, giấu ở phía sau. Lăng Phong trong mắt hiện lên một mạt ý cười, hắn chỉ coi như không biết. Tô Tiểu Duệ liền khai miệng, mặt mày giữa dòng lộ ra đắc ý thần sắc, "Hắc hắc hắc, có chìa khóa hắn liền có thể chạy trốn." Tô Tiểu Duệ ăn no cơm, Tiểu Tâm mà lấy chìa khóa mở cửa, không có phát ra nửa điểm thanh âm, hắn tham đầu tham não trong chốc lát, thấy không có người chú ý tới hắn, liền trộm mà hướng bên ngoài chạy tới. Tô Tiểu Duệ muốn trực tiếp chạy về ra, lại sợ có người theo dõi hắn. Hắn cố ý ở đường nhỏ vòng qua tới vòng qua đi, luôn mãi xác nhận không có người đi theo hắn mới hướng trong nhà chạy tới, hắn dùng sức mà gõ môn, môn thân, môn thân, ta đã trở về. Tô Tiểu Duệ chụp thật lâu môn đều không có phản ứng, lại dùng sức mà gõ gõ, "Mẫu thân, ta là Tô Tiểu Duệ, đem cửa mở ra." Nghiêm khắc, cấp bách thanh âm lạnh băng mà từ phía sau truyền đến. Tô Tiểu Duệ nghe được quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền tới, chờ hắn vừa truyền đầu, liền nhìn đến cha mang theo rất nhiều người đứng ở hắn trên người, hắn tức khắc liền ngốc. Dạ Phi Bạch nhìn đến này chỗ trang viên thời điểm, trong lòng rất là hối hận, ảnh như thế nhưng liền ở nơi này. Hắn thế nhưng nhiều lần ở phụ cận bồi hồi đều không có đi vào. Dạ Phi Bạch truyền lệnh đi xuống lúc sau, môn thực ngoa đã bị người cấp đá văng. Tô Tiểu Duệ giờ phút này cũng bất chấp cái gì, gấp không chờ nổi mà hướng bên trong chạy, lại phát hiện bên trong sớm đã người đi nhà trống. Hắn phát hiện phòng trống rỗng, bao gồm hắn quần áo, hắn cặp sách đều không thấy, Tô Tiểu Duệ tức khắc há hốc mồm, ngốc lăng lăng mà nhìn này hết thảy, Mâu Thân đi rồi, Mâu Thân không cần hắn. Dạ Phi Bạch nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng là lập tức liền phản ứng lại đây, ảnh nhi vì tránh né hắn đào tẩu. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành quyền, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, hắn môi đỏ tà mị mà giơ lên, càng thêm có vẻ yêu dã cùng âm mị. 5 năm, hắn tìm nàng 5 năm, suốt 5 năm. Nàng cư nhiên lại một lần chạy đi rồi, đáng chết. Dạ Phi Bạch cảm thấy chính mình đều phải khí điên rồi, trong mắt phát ra gia thị huyết lạnh lẽo. Lăng Phong, ngươi truyền lệnh đi xuống, có cái nữ nhân bắt cóc tiểu thế tử, lập tức hoàn toàn điều tra toàn bộ Nam Dương thành. Tô Tiểu Duệ đều giạng ngây người, vội vàng nói, "Không phải, mưu thân căn bản là không biết hắn là tiểu thế tử. Mưu thân cho rằng hắn chính là ta." Dạ Phi Bạch chiều Lăng Phong đệ cái ánh mắt, Lăng Phong lập tức liền lui đi ra ngoài. Dạ Phi Bạch kiệt lực thu liễm trên mặt biểu tình, hắn ngồi xổm xuống thân tới an ủi mà vô vô Tô Tiểu Duệ, tiếc hờ nói, Nguyên lai like là như thế này a, nói như vậy về sau tiểu Duệ đều không thấy được Mâu thân. Tô Tiểu Duệ há to miệng, đúng vậy, Mâu thân không biết dạ tiểu niệm chính là chính mình, kia Mâu thân khẳng định sẽ không lại đến tìm chính mình. Kia chính mình về sau đều không thấy được Mâu thân. Tô Tiểu Duệ càng nghĩ càng thương tâm, tức khắc gào khóc lên, thậm chí còn trên mặt đất lăn lộn, không sao không sao, ta muốn Mâu thân, ta muốn Mâu thân. Mâu thân không cần Duệ nhi sao? Mâu thân, Mâu thân. Dạ Phi Bạch đau lòng mà sờ sờ hắn đầu, hắn mặt âm trầm giãy giặc, thấp phần ám trầm, hắn nhẹ giọng hướng nói, "Tiểu Duệ không khóc, lại khóc Mẫu thân cũng sẽ không xuất hiện." Tô Tiểu Duệ cũng là sợ hãi, lập tức cái gì đều đành phải vậy, bắt lấy Dạ Phi Bạch vào áo, chút tha chút thít nước nợ nói, "Cha, ngươi giúp ta đem Mẫu thân tìm trở về. Được không?" "Hảo, cha nhất định giúp ngươi đem Mẫu thân tìm trở về." Dạ Phi Bạch một ngụm đáp ứng, hắn chậm rãi hỏi Vậy ngươi suy nghĩ một chút, Mộ thân có khả năng đi nơi nào? Nô Tô Tiểu Duệ dần dần đình chỉ tiếng khóc, bắt đầu nỗ lực hồi tưởng lên. Dạ Phi Bạch lại ở một bên đề điểm nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi Mộ thân còn không có địa phương khác chỗ ở, cẩn thận suy nghĩ một chút." Tô Tiểu Duệ nhăn khuôn mặt nhỏ cẩn thận mà tưởng á tưởng, Dạ Phi Bạch vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Đột nhiên, Tô Tiểu Duệ a một tiếng, "Có. Mộ thân ở Lân huyện có một cái tiểu viện tử." Chúng ta mỗi năm mùa xuân đều đi nơi đó ngắm hoa. Dạ Phi Bạch Lạnh Băng trong mắt hiện lên một đạo ý cười, cụ thể ở nơi nào, biết không? Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 548 người đi nhà trống chương nội dung, xong. Chương 549 lại lần nữa gặp mặt. Không biết ai. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Tô Tiểu Duệ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, mày gắt gao mà nhíu lại, bất quá nơi đó phụ cận có một và kiều giống như gọi là cái gì. Minh Nguyệt Kiều, tiểu kiều phụ cận còn có một nhà ăn rất ngon tiệm cơm, gọi là mùa xuân tiệm cơm. Tô Tiểu Duệ kỹ càng tỉ mỉ mà đem tia chố địa phương nói cho Dạ Phi Bạch nghe, không hề có suy xét đến chính mình đem mẫu thân cấp bán đi. Dạ Phi Bạch màu hồng phấn môi mỏng gợi lên, "Ả nhi, ngươi chờ." Dạ Phi Bạch được đến Tô Tiểu Duệ sai xử, lập tức mang theo hắn ra cửa, mệnh lệnh nói, "Ngươi tới, lập tức đi trang một chút Minh Nguyệt Kiều." Mùa xuân tiệm cơm ở nơi đó, muốn mau. Thức mau liền có hạ nhân hỏi ra cụ thể vị trí, một đoàn người ngựa thượng liền minh mông quần quật mà hướng tới cái kia phương hướng xuất phát. Tô ảnh nào biết đâu rằng chính mình nhi tử bị thay đổi, càng sẽ không biết chính mình nhi tử sẽ bán đứng nàng, nàng chỉ cho rằng chính mình ở Lân huyện Kiều Tương huyện này chỗ nơi không người biết hiểu. Nàng suốt đêm lên đường, rốt cuộc mang theo Hồng Ba cùng Dạ Tiểu Niệm tới Kiều Tương huyện ơi. Nơi này tuy không có ở Nam Dương Sơn như vậy lại, như vậy tinh xảo. Bất quá thắng ở chỗ này hoàn cảnh độc đáo, mỗi khi tới rồi mùa xuân, bốn phía khai biến đào hoa, thập phần sảng lạn. Tô Ảnh tới rồi nơi này lúc sau, đem hành lý thả xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc an toàn. Dạ Tiểu Niệm tới rồi lúc sau nhìn Đông nhìn Tây, hắn căn bản không biết chính mình làm ký hiệu bị chim chóc ăn luôn, còn ở chờ đợi cha khi nào theo ký hiệu đi tìm tới. Hắn cũng không tưởng vĩnh viễn đều mất đi cha. Tô Ảnh cùng Hồng Ba tùy ý mà đem nhà ở thu thập một chút, nhìn thấy Dạ Tiểu Niệm thần sắc không đúng, liền hỏi một tiếng, "Dụy Nhi, đang xem cái gì? Đói bụng không có?" Dạ Tiểu Niệm quay đầu tới, nghiêm túc hỏi, "Mẫu thân, chúng ta đến nơi này tới là vì tránh né cha sao?" Tô Ảnh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi đến như vậy chẳng ra, nhịn không được sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng gật gật đầu, "Đúng vậy." Dạ Tiểu Niệm cau mày tò mò hỏi, "Mâu thân vì cái gì muốn tranh nẽe cha đâu?" Tô Ảnh đối trực đêm Tiểu Niệm đôi mắt, hắn đôi mắt trống trẹo, tràn ngập tò mò thần sắc, Tô Ảnh không nghĩ giấu giếm nữa hắn, bởi vì Mâu thân không thể chịu đựng được cha ngươi có mặt khác nữ nhân, cũng vô pháp chịu đựng cha ngươi dung túng mặt khác nữ nhân thương tổn Mâu thân a. Dạ Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn, cư nhiên sẽ có loại sự tình này, "A." Tô Ảnh đôi mắt giảm đạm một chút, Lúc ấy ngươi còn ở mẫu thân trong bụng, mẫu thân bỏ chạy đi rồi, nhưng cha ngươi lại không chịu buông tha mẫu thân. Sinh ra ngày ấy, cha ngươi mang theo sát thủ lại đây, gặp người liền sát, còn đoạt đi rồi ca ca ngươi. Tô Ảnh nói tới đây dừng dừng, lại nói tiếp, ngươi còn có một cái song bảo thai ca ca, cũng không biết hiện tại thế nào. Nay vẫn là mẫu thân lần đầu tiên chính diện nhắc tới chính mình đâu, dạ tiểu niệm trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, là ca ca sao? Tiểu Duệ còn luôn là cấp phải làm ca ca, lần này mưu thân chính miệng thừa nhận chính mình mới là ca ca. Tô Ảnh gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy hắn còn như vậy tiểu. Những cái đó sát thủ gặp người liền sát, liền nương ca ca, tỷ nữ đều cùng đâm bị thương. Lúc ấy trường hợp thập phần hỗn loạn, nương đều còn không có hảo hảo mà nhìn một cái, ôm một cái ca ca ngươi, hắn đã bị đoạt đi rồi. Dạ tiểu niệm từ Tô Ảnh nơi này nghe được như vậy chân tướng. Thật đúng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cha thế nhưng làm ra như vậy sự. Tô ảnh đôi mắt hơi rũ, đem Dạ Tiểu Niệm nhẹ nhàng mà ùn ở trong ngực, "Mẫu thân đã mất đi ca ca của ngươi, không còn có dung khí mất đi ngươi, cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều không thể bị cha ngươi phát hiện." Dạ Tiểu Niệm gật gật đầu, lúc này lại có chút hối hận chính mình để lại ký hiệu, đem cha dẫn lại đây làm sao bây giờ? Bọn họ ở chỗ này dàn xếp số dưới. Hồng Ba đi làm bữa tối. Ba người quay chung quanh cái bàn ăn cơm, không hề có cảm nhận được Dạ Phi Bạch Nhân Mã đã lặng yên đột tới, đêm này chỗ nơi bao quanh vây quanh lên. Tô Ảnh đột nhiên cảm giác được cửa truyền đến thanh âm, ngước mắt vừa thấy, liền phát hiện môn bị người mạnh mẽ mà đạp mở ra. Ngay sau đó, Nang Liên nhìn đến một đoàn thân ảnh nhỏ nhỏ hướng tới chính mình bay nhanh mà chạy tới quá, ngay sau đó này đoàn tiểu nhân nhi liền bằng mau tốc độ phi pháp lại đây. Vồ đến trên người nàng, hắn bụ bẫm bấm tay nhỏ gắt gao mà ôm lấy nàng cổ. Hắn trên mặt còn có chưa khô nước mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi lộ khởi, xem ra hảo thương tâm hảo đáng thương. "Mộ thân, o o o, Dụy Nhi rất nhớ ngươi." "Dụy Nhi?" Tô Ảnh nhìn thoáng qua trong lòng ngực cái này hoạt bát tiểu hài tử, rõ ràng chính là Dụy Nhi kia. Tô Ảnh lại nhìn thoáng qua đang ngồi ở bên người nàng an an tĩnh tĩnh ăn cơm hài tử. Chương một chương cùng duệ nhi hoàn toàn giống nhau như lúc mặt. Ngươi Tô ảnh đồng tử chợt co chặt. Một bên Hồng Ba cũng là sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn. Nang tâm mắt bay nhanh mà ở hai đứa nhỏ phía trước quét tới quét lui, thế nhưng có hai cái giống nhau như lúc tiểu thiếu gia. Đây là có chuyện gì? Tô ảnh lại qua lại nhìn một chút, lập tức hồi tưởng khởi gần nhất trong khoảng thời gian này duệ nhi tính cách luôn là nắm lấy không chừng, trong chốc lát ngực ngậm gây sự. Trong chốc lát lại lanh khốc đứng đắn, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn trưởng thành, nguyên lai like không phải. Nàng trong lòng ngực cái này là Duệ Nhi, như vậy ở một bên trầm tĩnh cái này chính là nàng đại bảo. La nàng tâm tâm nghiệm nghiệm đại bảo. Ông trời đãi nàng không tệ, thế nhưng cứ như vậy đem đại bảo đưa tới nàng bên người. Tô ảnh khẽ môi gợi lên, một mặt mừng như điên thần sắc xuất hiện ở nàng luôn là đạm nhiên không gợn sóng đôi mắt bên trong. Liên vào giờ phút này, Một cái dễ nghe trầm thấp thanh âm từ cửa truyền đến, "Ảnh Nhi, ngươi thật là làm ta một đốn hảo tím." Tô Ảnh ngẩng đầu lên, theo thanh âm vọng qua đi, đối song một đôi lạnh băng thần sắc mắt đen. Tô Ảnh chỉ cảm thấy cả người chấn động, Phảng Phật có một đạo cường đại điện lưu từ nàng trái tim thượng lướt qua, nàng trái tim Phảng Phật lập tức liền đình chỉ nhảy lên, liền hô hấp đều tạm dừng xuống dưới. Tô Ảnh ngơ ngác mà nhìn trước mặt người nam nhân này, cả người cứng đờ. Trước mặt nam nhân thân hình cao lớn, trên người ăn mặc một bộ màu đen áo choàng, đem cả người phụ trợ đến càng thêm u ám trầm. Hắn đôi mắt giống như hàn đảm lãnh băng, hơi mỏng môi mơn khẩn thành một cái tuyến. Dạ Phi Bạch từng bước một mà hướng tới nàng đi tới, Tô Ảnh chỉ cảm thấy hắn bước chân từng tiếng mà đạp lên nàng trong lòng. Nàng thực mau trở về quá thân tới, nàng vốn tưởng rằng cả đời này đều không thể nhìn thấy hắn. Sở Hữu nàng có đôi khi tổng suy nghĩ lại lần nữa nhìn thấy hắn sẽ là cái gì phản ứng, nguyên lai like sẽ là như thế này bình tĩnh. Dạ Phi bạch ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, toàn thân mang theo một loại đều mang theo một loại lạnh băng, ngạo mạn thần sắc, hắn đánh giá trước mặt nữ nhân này, giờ phút này khẽ nhếch khởi cằm, không chút nào yếu thế mà nhìn chính mình, hắn hận không thể một tay bóp chết nàng. Dạ Phi bạch hơi hơi giơ tay, trong thanh âm phảng phất mang theo thị huyết sắc khí, người tới nữ nhân này mang đi tiểu thế tử, đem nàng bắt lại. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 549 lại lần nữa gặp mặt chương nội dung, xong. Chương 550 hải tử phụ thân. Dạ phi Bạch vung tay lên, phía sau có rất nhiều an mặc hắc y thị vệ nối đuôi nhau mà nhập, nhìn dáng vẻ lập tức liền phải đem Tô Ảnh bắt lại. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Hùng Ba theo bản năng mà đứng lên che ở Tô Ảnh trước mặt, biểu tình khẩn trương. Lại bị thị vệ một tay đẩy ra Tô ảnh tức khắc ngơ ngẩn Lại thấy dạ phi bạch tiêu căng lạnh băng Mà đứng ở nơi đó Lánh đạm mà nhìn nàng Ánh mắt kia hung ác mà cơ hồ đem nàng cấp nuốt vào đi Tô tiểu duệ cùng dạ tiểu niệm Cũng tức khắc há hốc mồm Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Cha thế nhưng sẽ lấy như vậy Dành nghĩa đem mẫu thân bắt lại Tô tiểu duệ che ở tô ảnh trước mặt Xuất ruột đến sắc khóc Không được các ngươi thường tổn ta mẫu thân Dạ tiểu niệm chấn định khuôn mặt thượng cũng hiện lên một mặt nôn nóng, hắn che ở tô ảnh trước mặt, dung cảm mà cùng dạ phi bạch đối diện, là ta chính mình cùng đệ đệ trộm đổi đi, mặc kệ mâu thân sự, mâu thân cái gì cũng không biết. Tô ảnh nhìn hai đứa nhỏ che ở chính mình trước mặt, nàng lại kích động lại cảm động, đôi mắt còn có chút ước ác. Nàng cho tới bây giờ còn đều có chút không thể tin được, này hai đứa nhỏ thế nhưng sẽ trộm trao đổi thân phận, mà nàng vẫn luôn đều không có phát hiện. Nàng nhìn xem tô tiểu duệ, nhìn nhìn lại dạ tiểu niệm. Hiện tại hai cái nhi tử cùng nhau đứng ở nàng trước mặt, nàng có thể bằng vào bọn họ trên mặt rất nhỏ biểu tình phân biệt không ra bọn họ bất đồng tới, nhưng phía trước nàng thế nhưng không có chút nào hoài nghi. Mang đi. Dạ phi bạch trong miệng lạnh băng mà bài trừ này hai chữ, hắn đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, hắn cần thiết tiêu phi lớn nhất sức lực mới có thể ẩn nhận trụ chính mình trong lòng tức giận. Hắn nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân, ánh mắt đạm nhiên mà lạnh băng, nàng trên người an mặc một kiện màu hồng cánh sen sắc ga vê, nhan sắc tố nhã đem nàng ra thị phụ trợ đến oánh oánh như ngọc. Nay 5 năm tới, nàng thoạt nhìn quá rất khá, môi hồng răng trắng, dung nhan như nhau vắng tích, thậm chí so trước kia còn muốn mỹ. 5 năm, nàng rời đi 5 năm, nếu không phải hắn tìm được nàng, nàng căn bản sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn ánh mắt càng thêm sắc bén, hô hấp càng thêm thô nặng. Tô ảnh thân sắc bình tĩnh mà nhìn hắn, trầm gi vì gì mà nói, Dạ Phi Bạch, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện. Nói, chúng ta có cái gì hảo nói? Dạ Phi Bạch hít lại khởi hung ác nham hiềm mắt, hắn tầm mắt nhàn nhạt mà từ nàng trên người đảo qua, thanh âm như địa ngục lạnh lẽo. "Cha, ngươi không thể đối mâu thân như vậy hung." Tô Tiểu Duệ trừng mắt Dạ Phi Bạch, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Dạ Tiểu Niệm cũng lạnh giọng mở miệng, "Cha, Ngươi không thể như vậy đối lương." Dạ Phi Bạch nhìn đến nải hai cái củ cải nhỏ thống nhất đường kính, môi nhếch đến gắt gao, đốt ngón tay đều khanh khách rung động, hắn tiến lên một bước đem hai cái củ cải nhỏ đều xách ở trong tay, câm miệng. Tô Ảnh muốn tiến lên, lại bị thị vệ ngăn trở. "Dạ Phi Bạch, ngươi?" "A." Dạ Phi Bạch lạnh lùng cười, "Hiện tại, nhưng thật ra đau lòng nhi tử. Năm đó ngươi nói đi là đi, chính là ý chí sắt đá tàn nhẫn a." Tô Ảnh trong mắt hiện ra tức giận, "Ta Tô Ảnh, ngươi nhưng không ngừng phạm vào một cái tội a." Dạ Phi Bạch nhanh chóng đánh gãy nàng, hắn xách lên Tô Tiểu Duệ, người bắt cóc bổn vương một cái khác nhi tử 5 năm, năm, cái này tội ngươi nhận vẫn là không nhận. Tô Ảnh nhìn đến Tô Tiểu Duệ ở Dạ Phi Bạch trên tay vùng ấy, "Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới." Tô Ảnh trong mắt phát ra ra tức giận, "Dạ Phi Bạch, ngươi phóng hắn xuống dưới." Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một màn khói mù. Ngươi nếu bắt cóc ta nhi tử, liền phải trả giá đại giới. Ngươi tới đem nàng đưa tới biệt viện nút lại. Là. Cha. Dạ tiểu niệm còn tưởng cầu tình, bị Dạ Phi Bạch một câu câm miệng cấp dọa trở về. Tô ảnh cả người cơ hồ đều khí điên rồi, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, chỉ khấp xương phiến bạch, hai đứa nhỏ đều là ta hoài thai 10 tháng sinh, là ta hài tử. Dạ Phi Bạch xách theo hai đứa nhỏ quay đầu liền đi. Khinh phiêu phiêu mà lưu lại một câu, "Ta là hài tử phụ thân." Tô Tiểu Duệ tiếng khóc, dạ tiểu niệm tiếng la ẩn ẩn truyền đến. Tô Ảnh hít sâu một hơi, tâm hung hăng mà run một chút, hai đứa nhỏ đều ở trong tay hắn, nàng chỗ nào đều sẽ không đi. Tô Ảnh bị ngày đó thị vệ cắp mang về, bọn họ đem nàng quan tiến biệt viện một gian phòng tối. Này gian phòng tối chính là phía trước quan Tô Tiểu Duệ kia gian, nơi này bài trí đầy đủ mọi thứ, có giường, có cái bàn, trừ bỏ không có cửa sổ, chỉnh gian nhà ở thoạt nhìn tôi ọm. Tô ảnh bị nhốt ở bên trong, dùng tay chống cằm, nàng rời xa hoài vương phủ, rời xa kinh thành, vốn tưởng rằng một nam một bắc cuộc đời này đều sẽ không có giao thoa, không nghĩ tới lại vẫn sẽ dưới tình huống như thế gặp được. Nàng trong lòng tuy còn có chút lo lắng hài tử, bất quá dạ phi Bạch hẳn là sẽ không khó xử hài tử mới đúng. Cha, ngươi buông tha mẫu thân được không? Dậu tiểu duệ kéo lấy Dạ Phi Bạch tay, không ngừng loạn choạng, bên trong Hảo Hắc, Mộ Thân sẽ sợ hãi. Nàng không phải ngươi. Dạ Phi Bạch đẩy ra hắn tay nhỏ, trầm giọng mà nói: "Cha, ngươi muốn thế nào mới có thể đem Mộ Thân thả ra?" Dạ tiểu niệm nho nhỏ thân thể thẳng tắp mà đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh ngoan ngoãn. Dạ Phi Bạch lẳng lặng mà uống một ngụm trà, chậm rãi nói một câu: "Thế nào đều không thể. Lần này, hắn sẽ không tha nàng đi." Hắn tình nguyện nàng hận nàng cả đời, hắn cũng sẽ không đem nàng thả ra. Dạ Tiểu Niệm ánh mắt hơi nhíu, thẳng tắp mà quỳ xuống đi, trầm giọng nói: "Cha, cầu ngươi buông tha mẫu thân." Tô Tiểu Duệ nhìn đến Dạ Tiểu Niệm động tác, cũng đi theo quỳ xuống, hắn ôm Dạ Phi vào đùi, vây hắn cặp kia thoạt nhìn manh hề hề đôi mắt, chân chó cực kỳ, "Mẫu thân không có bắt cóc ta, là ta tự nguyện bị hắn bắt góc. Cho nên cha buông tha mẫu thân đi." Dạ Tiểu Niệm cũng nói: Niệm Nhi thích mẫu thân, muốn cùng mẫu thân đi. Tô Tiểu Duệ nói tiếp, đúng vậy đúng vậy, hết thể đều là chúng ta sai, cha không nên trách mẫu thân. Dạ phi bạch lạnh lùng mà nhìn này hai cái củ cải nhỏ, một bụng hỏa khí không biết hướng nơi nào phát, đều cho ta lên. Dạ Tiểu Niệm quật cường mà nhìn hắn, cha không bỏ mẫu thân, chúng ta liền không đứng dậy. Tô Tiểu Duệ cũng liên tục gật đầu, chính là chính là hảo, thức hảo. Này hai cái tiểu tử thối cũng đều hướng về ảnh nhi, các ngươi phải quỳ liền ở chỗ này hảo hảo quỳ. Dạ Phi bạch ra cửa, đầy mặt hung ác nghiêm hiểm, hắn phân phó hạ nhân nói, không được hai cái tiểu thiếu gia tiếp cận cái kia nhà ở, cho ta hảo hảo nhìn nữ nhân kia. Đúng vậy. Lục Ngân đứng ở trong một góc, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nang phía trước nghe được Vương phi bị tìm trở về, còn nhìn thấy Hồng Ba cũng cùng lại đây, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng là nàng vừa nghe đến vương gia muốn đem vương phi đóng lại, còn không được bất luận kẻ nào đi thăm hỏi, trong lòng liền sốt ruột vô cùng. Hằng Ba hiện tại liền đứng ở Lục Ngân bên người, trong phòng hết thảy nàng đều nghe được, trên mặt cũng là lo lắng sốt ruột. Hai cái tiểu thiếu gia đều không thể nói động vô ra, kia tiểu thư làm sao bây giờ? Hằng Ba cùng Lục Ngân hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều có chút không thể nài hà. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 550 hải tử phụ thân trương nội dung, xong. Trưng 551 hải tử lưu lại. Dạ phi bạch một mình một người đi hậu viện, hắn làm lăng phong cho hắn dọn một vò rượu tới. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ hép. Trên núi đêm hẻ có vẻ đặc biệt tiên tĩnh, trời cao trên bầu trời điểm suyết lấp lánh đời sao, làm người không khỏi thật sâu mà say mê. Dạ phi bạch một ly tiếp theo một ly mà uống rượu, khỏe môi lộ ra một mặt tự dê ức. Hắn tìm nàng tìm đến như vậy vất vả, hiện giờ tìm được rồi thì tính sao, nàng vẫn là nghi thoát đi hắn, thậm chí đem hai cái nhi tử đều từ hắn bên người mang đi. Hắn sao có thể sẽ như nàng mong muốn? Vương gia, ngài uống ít chút rượu. Mấy năm nay, Lăng Phong rất ít nhìn đến Dạ Phi Bạch mượn rượu tới sổ. Dạ Phi Bạch cũng không có để ý đến hắn. Lăng Phong lại căng ra đầu mở miệng nói, "Vương gia, hai cái tiểu thiếu gia còn quý gói trong phòng." Bọn họ phải quỳ, khiến cho bọn họ quỳ. Dạ phi bạch khẩu khí thật không tốt, này hai cái tiểu quỳ đầu đã sớm biết hết thảy, lại gặp hắn. Lăng phong thấy dạ phi bạch cũng không để ý, lại tiếp tục nói, vương, già, ngài nếu đã đem vương phi tìm trở về, phải hảo hảo nói chuyện. Dạ phi bạch tay cầm chén rượu quay đầu nhìn lăng phong liếc mắt một cái, lăng phong chỉ cảm thấy lạnh băng hơi lạnh thấu xương từ bốn phía rũng lại đây, rõ ràng là đêm hẻ. Trong không khí độ ẩm lập tức hàng đến không điểm. Lăng Phong Câu nói kế tiếp đều phong ở trong miệng. Dạ Phi Bạch hơi mỏng môi lúc đóng lúc mở, cùng ngày. Lăng Phong Yên lặng mà đem chính mình ẩn ở nơi tối tăm, khẽ thở dài một hơi. Đêm khuya tĩnh lặng. Tô Ảnh từ trong lòng lấy ra khói mê bạc lửa. Nàng đem khói mê từ khe hở vừa tới, khói mê thực mau liền khởi tới rồi tác dụng, gác ở bên ngoài hai cái thị vệ thực mau liền ngất đi rồi. Tô Ảnh nghe được bên ngoài có người ngã xuống đất tanh ầm, môi đỏ gợi lên một mặt cười nhạt. Dạ Phi Bạch, muốn quan trụ ta nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Ảnh mấy năm nay nhật tử qua đến tuy rằng thênh nhãn, phong người chi tâm không thể vô, nàng trên người vẫn là mang theo một ít tiểu ám khí. Nàng lại từ trong lòng lấy ra một cây thật dài dây thép, nàng đem dây thép cắm vào lỗ khóa chung, động tác bay nhanh mà đem khóa cấp lại ra. Tô Ảnh vừa mới từ nhỏ phòng tối ra tới, còn không kịp chạy, chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở từ phía sau truyền đến, ngay sau đó nàng mảnh khảnh tay phải thủ đoạn bị người bay nhanh mà bắt lấy. Dạ Phi Bạch uống lên không ít rượu, cả người có chút hôn trầm trầm. Hắn mới từ hậu viện trở về liền nhìn đến hai cái thị vệ quăng ngã ở cửa, tiếp theo liền nhìn đến Tô Ảnh gión da gión dén mà từ bên trong ra tới. Dạ Phi Bạch ánh mắt như lưới dao giống nhau sắc bén, phảng phất muốn ở nàng trên người chọc ra một cái động tới. Ngươi nhất định phải chạy sao? Hắn thanh âm mang theo vô hạn lạnh băng, lại như là tôi độc. Tô Ảnh không có xoay người lại, lại mơ hồ cảm giác được một loại nùng liệt cảm giác khắc bách, trầm trọng đến làm người vô pháp đi phản kháng. Nàng có chút ảo não, thế nhưng bị bắt được vừa vặn. Giờ phút này Dạ Phi Bạch đã ở vào táo bạo bên cạnh, hắn tay chặt chẽ mà cô chủ cổ tay của nàng, cơ hồ đem nàng bấc gãy, hắn hung tợn mà trừng mắt nàng gối, ngươi cứ như vậy suốt ruột thoát đi ta. Tô Ảnh trong lòng không có tới dâng lên một trận hoảng hốt, nàng thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi quay đầu tới. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn kia trương tràn đầy tức giận mặt, gan từng chữ một nói, "Ngươi tốt nhất buông ta ra, chúng ta đã hòa ly, đã sớm không có quan hệ." Dạ Phi Bạch hơi thở bị gần nàng, mang theo nồng đậm mùi rượu, trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt, trên mặt mang theo thị huyết, tàn nhẫn, "Ngươi lại cho ta nói một lần." Tô Ảnh hơi chọn tươi cười, Trong trẹo sâu thẳm ánh mắt phảng phất trực tiếp nhìn đến hắn trong lòng đi, nàng gần từng chữ một mà nói, "Ta nói, chúng ta đã không có quan hệ, ta tưởng cái phân hòa ly thư hẳn là đã tới rồi trong tay của ngươi." Dạ Phi Bạch đôi mắt càng thêm hắc ám, hắn mặt gắt gao mà căng thẳng, trên trán gân xanh nhảy đến kịch liệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái gì hòa ly thư? Người nữ nhân này dám cùng bổn vương Hòa Ly?" Tô Ảnh đạm nhiên mà cười, trên mặt tất cả đều là quyết tuyệt. Nàng Liếc Xéo Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, giấy trắng mực đen, kia phân hòa ly thư chúng ta sáng sớm liền viết tốt, từ đây lúc sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chu Huyền Đoạn, gương sáng thiếu, Sương Mai Hi, Phương Khi Nghị, Bạch Đồng Âm, Thường Ly Biệt, nỗ lực thêm cơm đừng nhớ mong thiếp, Cẩm Thủy Quân Quận, cùng quân Trường Quyết. Hắn nhớ rõ kia phân hòa ly thư thượng mỗi một chữ, hảo một cái Cẩm Thủy Quân Quận, cùng quân Trường Quyết. Dạ Phi Bạch vừa nhớ tới kia phân hòa ly thư Hắn không thể lập tức bóp chết trước mặt nữ nhân này. Dạ phi Bạch Thanh Âm lánh khốc mà vô tình, hắn ngón tay thon dài dùng sức nắm chặt, Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình tay bị niết đến sinh đau. "Tô Ảnh, ngươi không cần ý đồ chọc giận bổn vương, hậu quả ngươi không đủ sức." Tô Ảnh cười lạnh, "Như thế nào? Đường Đường Hoài Vương điện hạ hiện giờ muốn cùng một cái tiểu nữ tử uống say phát điên sao?" "Thư Hảo, thư Hảo." Hào một câu Hoài Vương điện hạ, nàng thế nhưng cùng hắn phân rõ giới hạ cùng hắn phân chia đến rõ ràng. Dạ Phi Bạch đỗng nhiên đem to ảnh ấn ở phía sau trên tường, hắn cao lớn thân thể gần sát nàng. Hắn khớp xương rõ ràng tay chặt chẽ mà nắm nàng hằn dưới, yêu dã môi mỏng gần sát nàng môi, mùi rượu phun ở nàng trên mặt, khuôn mặt dữ tợn mà lên khốc, "To ảnh, lần này đừng nghĩ thoát đi bổn vương bên người. Ngươi nếu không nghe lời, bổn vương liền trước bẻ gãy ngươi tay, lại đánh gãy chân của ngươi." Dạ Phi Bạch kia lạnh lẽo biểu tình lệnh Tô Ảnh cảm thấy kinh hãi. Nàng vừa định nói cái gì đó, Dạ Phi Bạch đã nâng lên nàng cái ống, nặng nề mà quạc trụ nàng mềm mại cái ngôi. Năm năm tưởng niệm, năm năm hận ý, tất cả đều hòa tan ở cái này hôn. Hắn phát điên dường như mà ở nàng trong miệng đoạt lấy, chà đạp, hắn không có nửa điểm nhu tình, có chỉ là thô bạo cùng cuồng liệt. Tô Ảnh chỉ cảm thấy đau, rất đau, nhẹ nhàng mà thê một tiếng. Sau đó hung hăng mà cắn ngược lại qua đi. Dạ Phi Bạch hơi hơi một đốn, mặt vô biểu tình mà buông ra nàng một ít, hắn môi bị nàng cắn ra huyết, càng có vẻ hắn yêu dã vô song. Hắn lơ ngẩn mà nhìn nàng, ngay sau đó bên môi gợi lên một mặt tàn định. Hắn nắm nàng cằm, trong tay lực đạo lại trọng bài phần, hắn lại một lần thật sâu hôn lên đi, lúc này đây so trước một lần càng thêm đi liệt, càng thêm hung ác. Tô ảnh cơ hồ có một loại hảo giác chính mình phải bị hắn hủy đi cốt nhập bộ. Dạ Phi Bạch dùng sức mà cắn nàng môi, tước gắt đầu lưỡi ở nàng khẩu nội tùy ý phiến rảo, mút hôn, rảo nàng lưỡi, hắn mang theo mùi rượu hôn sâu hoàn toàn chiếm cứ nàng hô hấp. Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, hắn lạnh băng tay không biết khi nào chui vào nàng vào áo. Tô Ảnh tức khắc kinh ngạc, ở trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, hắn như thế nào còn có thể đối hắn làm như vậy sự. Nàng giơ lên tay hung hăng mà quanh hắn một bật hai. Nay một mạt đau đớn làm Dạ Phi Bạch nhanh chóng mà từ say rượu trung bừng tỉnh lại đây. Dạ Phi Bạch sau này lùi lại một bước, cười lạnh một tiếng, toàn thân tản mát ra chí mạng hơi thở nguy hiểm, ngươi thật sự muốn chạy. Tô Ảnh Dung mu bàn tay xoa xoa môi, vẻ mặt ghét bỏ, phảng phất là chạm đến tới rồi cái gì thực ghê tởm đồ vật, nàng lạnh lùng cười, "Là, ta đã cùng ngươi không quan hệ. Vậy ngươi đi thôi." Dạ Phi Bạch hơi nghiêng đi thân đi, ngươi một người đi, hai đứa nhỏ lưu lại. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 551 hài tử lưu lại chương nội dung, xong. Chương 552 đau lòng mỗ thân. Tô Ảnh ngơ ngẩn, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thành phòng vấn. Dạ Phi Bạch cười lạnh, hai đứa nhỏ đều là của ta, hai tử cần thiết lưu tại ta bên người, đến nối ngươi, tự tiện đi. Này hai đứa nhỏ là Tô Ảnh Uy Hiệp, đây là nàng hoài thai 10 tháng hai tử, huyết mạch tương liên, nàng căn bản không có khả năng buông hại tử mà kệ. Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch xoay người rời đi, trên mặt quyết tuyệt đến không có một tia cảm tình, nàng cả người dại ra mà đứng ở tại chỗ, này không công bằng. Dạ Phi Bạch giận cực phản cười, cái gì là công bằng? Dạ Phi Bạch đưa lưng về phía nàng, trong mắt chứa đầy đau thương thần sắc, hắn hiện giờ muốn lưu lại nàng. Lại vẫn muốn lấy hải tử vì lấy cớ. Dạ phi bạch từng bước một rời đi, Trên mặt mang theo nồng đậm tự dễ ước, Hắn như vậy tưởng nàng, Như vậy muốn đem nàng lưu tại bên người, Nhưng nàng không cần hắn, Nàng hận hắn. Tô ảnh tại chỗ đứng hồi lâu, Vẫn là phản thân về tới trong phòng. Nàng lăn lộn lớn như vậy nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, Nàng đem chính mình ngưỡng ở trên giường. Nếu là trước kia, Nàng muốn chạy muốn chạy trốn đều tùy tiện, Nhưng hôm nay nàng có vướng bận. Rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Lục Ngân cùng Hồng Ba cau mày đứng ở trong một góc, thủ hai cái tiểu bao tử, cũng không biết tô ảnh bên này đã xảy ra chuyện gì. Lục Ngân nhìn Hồng Ba liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không có đã chịu cái gì khổ, cũng yên tâm xuống dưới, nhiều năm như vậy, ngươi cùng vương phi ở bên ngoài quá đến có khỏe không? Chư Bỏ vừa mới bắt đầu bị chút suy sụp. Hồng Ba gật gật đầu, quá đến cũng không tệ lắm. Lục Ngân tò mò hỏi: Vừa mới bắt đầu đều đã xảy ra chuyện gì? Hồng Ba thở dài một hơi, lúc trước Vương phi sợ bị vương gia tìm được, cùng chúng ta tách ra đi. Nàng một mình mang theo tiểu thiếu gia một đường năm hạ, không nghĩ tới trên đường gặp hải tặc. Thật vất vả tránh thoát đi, trên tay bị thương, bạc cũng toàn bộ ném. Thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này. Lục Ngân nhớ tới lúc ấy Tô Ảnh vừa mới ra ở cữ, lại muốn một người chiếu cố tiểu thế tử, như vậy vất vả, như vậy không dễ dàng. Nàng veinh mắt đều đỏ, sao lại đâu? Mà ta bên này cũng cùng Trung Bá cũng đi rời ra. Trung Bá sau lại bị Vương gia mang về vư phủ. Hằng Ba nghe được Trung Bá tin tức, yên tâm mà gật gật đầu, cùng Trung Bá tách ra lúc sau, ta liền liều mạng mà đi phía trước chạy, sau đó đã bị người xấu bắt được, còn bị bán nhập Thanh Lâu, bị buộc tiếp khách. Lục Ngân trên mặt là sợ ngây người biểu tình, không phải đâu. Bọn họ lấy roi đánh ta, muốn bị ta đi vào khuôn khổ. Ta tự nhiên là không đáp ứng. Hồng Ba nói được bình đạm, nhưng Lục Ngân nhớ tới các nàng này một đường nguy hiểm thật mạnh, mạo hiểm vạn phần dùng tay lau một phen nước mắt, sao lại làm sao bây giờ? Hồng Ba nhớ tới này đó chuyện cũ năm xưa, chỉ cảm thấy đều đi qua, cũng may mắn hiện tại Vương phi cùng nàng đều là hảo hảo. Hồng Ba vân đạm phong khinh mà bốc qua đi, liền ở ta cho rằng ta sắp chết thời điểm, Vương phi từ trên trời giáng xuống, đem ta cứu đi ra ngoài. Còn một fan lửa đốt thanh lâu thay ta báo thù. Hằng bao nhiêu tới khi đó cảnh tượng, như cũng cảm thấy Tô ảnh giống như là thần chi giống nhau từ trên trời giáng xuống. Lúc ngân vô vô độ ngực, may mắn may mắn. Khi đó ta trên người bạc cũng ném hết, lúc ấy chúng ta thân phận không có một phân tiền, liền thỉnh đại phu bạc đều là cùng một cái bà bà mượn. Nhất nghèo túng thời điểm, chúng ta cũng chỉ có hai cái tiền đồng, ta cùng vương phi một người một cái màn đầu. Lục Ngân lấy khăn lau lau nước mắt, Vương phi một người ở bên ngoài nhất định thực vất vả. May mắn Vương phi lợi hại, đi tiểu lâu bán vài món thức ăn phương thuốc, kiếm lời khai quán mì phí tổn. Chính là chân núi kia gian các thủy quán mì chính là, hương vị thực không tồi. Lục Ngân nien khóc mà cười, Vương phi là lợi hại nhất. Hồng Ba nhìn Lục Ngân vành mắt hồng hồng bộ dáng, nhịn không được cười nói, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là như vậy ai khóc. Lục Ngân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta đâu lòng vương phi sao? Đều chỉ nói ta, ngươi đâu? Mấy năm nay ngươi qua đến được không? Ta ở vương phủ quá rất khá, chủ yếu phụ trách tiểu thế tử cuộc sống hàng ngày. Tiểu thế tử lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, thật làm người bất lo. Hồng Ba đệ thấp thanh âm, tiến đến Lục Ngân bên người nói, "Vương phi nhiều năm như vậy tới thường thường tự trách, tự trách mình không có hảo hảo che chở ngươi. Sau lại vương gia không có làm khó dễ ngươi." Lục Ngân lắc lắc đầu, Không có. Hồng Ba cau mày hỏi, lúc trước kia phê sát thủ gặp người liền sát. Là đại hoàng tử? Lục Ngân thanh âm ép tới rất thấp, nàng lúc ấy ngất đi rồi không biết, nhưng là đại công tử đều thấy rõ ràng, nghe nói lần đó sự tình lúc sau đại hoàng tử cũng chết bất đắc kỳ tử, chắc là cùng vương gia có quan hệ, bất quá chuyện này không thể nhắc lại. Hồng Ba trong lòng hiểu rõ, có chút thốn tức mà nói, xem ra chúng ta đều hiểu lầm vương gia. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy vương phi đều Hằng Ba trong mắt hiện lên một mạt phức tạp cảm xúc, gật gật đầu. Lục Ngân lại nói, vương gia nhiều năm như vậy, bên người một nữ nhân đều không có, đối vương phi lại nhớ mãi không quên. Hằng Ba từ Lục Ngân nơi này được đến nhiều như vậy tin tức, nhất thời không thể hoàn toàn tiêu hóa. Nếu thật sự như Lục Ngân theo như lời, chẳng lẽ tiểu thư thật là hiểu lầm vô gia? Hai chỉ tiểu bảo tử ở bên trong quỳ hồi lâu lại căn bản không có dùng, cũng không thấy Dạ Phi Bạch trở về. Bọn họ tìm ra tới thời điểm liền ồn ồn nghe được Hồng Ba cùng Lục Ngân đối thoại, liền trốn ở góc phòng trộm mà nghe. Phần sau bộ phần nói, bọn họ cũng không có nghe được rõ ràng, nhưng là phía trước nói bọn họ đều nghe được, nguyên lai năm đó Mâu thân quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Ngươi nói được là thật vậy chăng? Dạ Tiểu Niệm giơ lên đầu, đen nhánh trong mắt hiện lên một mạt đau lòng. Mẫu thân năm đó Nhật Tử quá thật sự vất vả." Hồng Ba gật gật đầu, "Đúng vậy, may mắn này hết thệ đều đi qua." Dạ Tiểu Niệm kiên định mà mở miệng, "Ta muốn cho mẫu thân lưu lại." Hồng Ba cùng Lục Ngân đều liên tục gật đầu, hiện giờ chi kế tự nhiên là làm Vương phi lưu lại, nàng cùng Vương gia chi gian thực sự có cái gì hiểu lầm vẫn là trước giải thích rõ ràng tương đối hảo. Ngay sau đó, Dạ Tiểu Niệm lại nhíu mày, "Nhưng làm mẫu thân như vậy hẳn cha?" "Ai da," Hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ nha? Tô Tiểu Duệ không có gì nhẫn nại, hắn thấy Dạ Tiểu Niệm lâm vào trầm tư, liền càng sốt ruột, hắn giữ chặt Dạ Tiểu Niệm tay dùng sức loạng choạng, "Ngươi không phải đọc rất nhiều thư, thực thông minh sao, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?" "Đừng xạo, ta hảo hảo suy nghĩ một chút." Tô Tiểu Duệ bắt đầu hồi ức đại gia nói qua nói, "Mẫu thân phía trước nói qua cha phái sát thủ lại đây gặp người liền sát, mẫu thân tỷ nữ cũng chính là Lục Ân." Còn có Mẫu thân Ka Ka cũng chính là Liêu Thúc Thúc, bọn họ hiện tại đều quá rất kha a. Mẫu thân nhiều năm như vậy tới có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ma cha kia lãnh đạm sỉnh tử lại không có khả năng hảo hảo mà đi giải thích chuyện này đi. Gia tiểu niệm đem chuyện này ở trong lòng sửa sang lại một lần, đại khái thượng đến ra một cái kết luận, chuyện này chủ yếu vẫn là do ở nương trên người. Không bằng bọn họ đi hỏi một chút Mẫu thân hảo. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 552 đau lòng mấu thân chương nội dung. Xong. Chương 553 tham tham khẩu phong. Tô Tiểu Duệ ngừa quen đường cũ mà dẫn dắt Dạ Tiểu Niệm đi phía trước quan quá hán phòng tối. Phòng tối phía trước còn có hai cái thị vệ bắt tay. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tô Tiểu Duệ hướng về phía Dạ Tiểu Niệm khẽ nhếch dương cằm, "Ngươi xem ta." Tô Tiểu Duệ đứng thẳng thân thể, khẽ nhếch tiêu căng cằm, "Trừng mắt" Sau đó lắc lư mà hướng tới kia hai cái thị vệ đi đến, bãi nổi lên thế tử phổ. Dạ tiểu niệm đứng ở hắn phía sau, nhìn đến hắn động tác, đôi mắt hơi hơi một loan. Tô tiểu duệ đi đến hai cái thị vệ trước mặt, hắn sụ mặt, thần sắc nghiêm túc, các người hai cái nhanh nhanh buổn thiếu ra tránh ra. Dạ tiểu niệm cũng đứng ở tô tiểu duệ bên cạnh, lạnh lùng mà liếc hai cái thị vệ liếc mắt một cái, kia sắc bén ánh mắt hoàn toàn phục chế dạo phi bạch, vô hình cho người ta một loại áp lực. Này hai cái thị vệ nhìn này, hai cái lớn lên giống nhau như lúc thiếu gia, trên sống lưng tức khắc toát ra mồ hôi lạnh, vẫn là kiên định mà nói, vương gia có lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Tô tiểu duệ xìng từ cấp, căn bản là không để ý tới hắn, lập tức liền phải lướt qua bọn họ vọt vào đi, lại vẫn là bị bọn họ cấp ngăn cản. Nhị thiếu gia, vương gia nói, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Chúng ta là bất luận kẻ nào sao? Chúng ta là vương gia thân nhi tử, bên trong là chúng ta mẫu thân. Mau làm chúng ta đi vào." Thị vệ dừng một chút, khó xử mà nói, "Vương gia riêng dặn dò, chính là không thể làm tiểu thế tử cùng nhị thiếu gia đi vào." "Ừ." Tô Tiểu Duệ hừ lạnh một tiếng, biết thật sự không có biện pháp đi vào, cũng không thể nài hà. Dưới ánh trăng, hai cái thân ảnh nho nhỏ dựa lưng vào nhau ngồi ở hậu viện đại thạch đầu thượng. Tô Tiểu Duệ bĩu môi nói, Hiện tại làm sao bây giờ a, cha không chịu thả Mẫu thân, chúng ta liền thấy Mẫu thân một mặt đều không thể. Ngươi có thể hay không nhanh lên nghĩ cách a? Ngươi đừng thúc giục ta. Dạ Tiểu Niệm khuôn mặt nhỏ bành đến gắt gao, hắn không phải đang suy nghĩ sao? Cái này đệ đệ vẫn luôn ở hắn bên người niệm á niệm, hắn đều bị ồn ào đến không có biện pháp tự hỏi. Ngươi nghĩ tới sao? Dạ Tiểu Niệm quay đầu nhìn hắn một cái, như vậy đi, nếu không thấy được Mẫu thân Chúng ta liền đi trước thăm tham cha khẩu phong. "Nô, phía trước không phải cầu qua sao? Vô dụng a." Dạ Tiểu Niệm chớp chớp mắt, "Chúng ta lại đi cầu xin cha, cha không đem Mẫu thân thả ra, chúng ta đây đi vào bồi Mẫu thân, như vậy tổng hành đi." Tô Tiểu Duệ dùng sức gật đầu, "Ân. Tuy rằng phòng tối thực đáng sợ, nhưng là có Mẫu thân ở, đi nơi nào hắn đều ngự ý." Vì thế này hai cái cụ cải nhỏ lại tay nắm tay đi tìm Dạ Phi Bạch. Dạo phi bạch uống nhiều quà rượu, nửa rượi vào ở trước bàn, ngón tay thon dài ấn huyệt thái dương. Hắn khuôn mặt giống như điêu khắc hoàn mỹ rõ ràng, xinh đẹp mắt vượng nửa hiếp, cho dù là loại này say chuyên chóng trạng thái, cả người cũng mang theo một loại tôn quý ưu nhã cảm giác. Hắn nghe được cửa có động tĩnh, ngừng đầu xem qua đi, nhìn thấy hai cái củ cải nhỏ ở cửa tham đầu thăm não, hắn khỏe môi nhẹ cong có chút bất đắc gì nói, tiến vào. Cha! Tô Tiểu Duệ vốn đang suy nghĩ như thế nào nói lời dạ đầu, hắn thấy Dạ Phi Bạch kêu hắn tiến vào, lập tức liền bay nhanh mà chiều hắn chạy tới. Hắn chạy tiến lên đi, mặt dày mày dạn mà bắt lấy hắn và tao hướng lên trên bò bò bò, một hai phải ngồi ở hắn hai chân thượng, đem chính mình đầu vùi vào trong lòng ngực hắn. Hắn xem Dạ Phi Bạch tựa hồ thực không thoải mái, mở to một đôi thiên chân vô tội mắt to hỏi, "Cha có phải hay không không thoải mái? Duệ Nhi cho ngươi xoa xoa." Tô Tiểu Duệ vươn tay nhỏ thế dạ phi bạch xoa huyệt Thái Dương. Tô Tiểu Duệ tay nhỏ cũng không có gì sức lực, dạ phi bạch chính là đột nhiên cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều, nói đi, chuyện gì? Tô Tiểu Duệ giơ lên khuôn mặt, lộ ra đại đại tươi cười, ha ha, ta tưởng mỗ thân sao? Dạ tiểu niệm quy quy củ củ mà từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Tô Tiểu Duệ kia động tác động tác, cơ hồ xem thẳng mắt, thế nhưng có thể như vậy, hơn nữa trang một chút cũng không bài xích. Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Phi Bạch không nói lời nào, đáng thương hề hề nói: "Cha, ngươi thật sự không bỏ mẫu thân ra tới sao?" Dạ Phi Bạch dùng hảo không thương lượng ngữ khi nói: "Không bỏ." Tô Tiểu Duệ mặt dày mày dạn mà nói: "Chính là không có mẫu thân, ta buổi tối sẽ ngủ không được." Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà nga một tiếng: "Không có sao văn." Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Phi Bạch chính là không chịu, lui mà cầu tiếp theo, hắn ôm Dạ Phi Bạch cổ tiếp tục làm nũng: "Cầu xin." Kêu cha cho làm chúng ta đi vào bồi mẫu thân được không? Dạ Phi Bạch liếc mắt nhìn hắn, "Không thể." Tô Tiểu Duệ bộ dáng rõ ràng là sắp khóc, "Có thể sao? Có thể sao? Có thể sao?" "Không thể." Tô Tiểu Duệ làm nũng khóc nháo chiêu số đều dùng xong rồi, nhưng cha vẫn là không thể. Tô Tiểu Duệ có chút nóng nảy, liếc liếc mắt một cái Dạ Tiểu Nghiệm. Dạ Tiểu Nghiệm bản khởi khuôn mặt nhỏ trầm rãi nói, "Cha, mẫu thân nhiều năm như vậy đã tới thực vất vả." Thật vất vả nhận tử quá đến tốt một chút, ngài không thể như vậy đối Mâu thân. Dạ Phi Bạch nghe thế hai cái củ cải nhỏ, một cái làm nũng, một cái cùng hắn giảng đạo lý, đều nghe vui vẻ. Dạ Tiểu Niệm tiếp tục nói, Mâu thân một nữ nhân mang theo một cái hài tử lớn lên, nàng yêu cầu trả giá nhiều ít tâm huyết. Nàng vừa ly khai vương phủ lúc ấy, đúng phải hải tặc, bạc toàn bộ ném quang, nhận tử quá đến thập phần vất vả, nghèo túng đến chỉ có mấy cái tiền đồng. Mỗi ngày đều chỉ có thể ăn màn đầu. Tô Tiểu Duệ dùng sức đi điểm đầu, ngạnh sinh sinh mà bài trừ hai giọt nước mắt, mẫu thân hảo đáng thương, cha không được khi dễ nàng. Dạ Phi Bạch nghe được nhi tử nhắc tới Tô ảnh nghèo túng quá vãng, hiếm lại khởi đựng lễ khí con ngươi, phóng hảo hảo vương phi không làm, này có thể quái ai. Dạ Tiểu Niệm tránh thoát Dạ Phi Bạch tầm mắt, chớp chớp đôi mắt, nhăn tiểu mày nói, bởi vì cha khi dễ mẫu thân, mẫu thân mới rời đi hoài vương phủ. Hơn nữa nàng làm một cái mẫu thân, nàng tự nhiên muốn đem chúng ta hai đứa nhỏ lưu tại bên người. Ngài lấy bắt cốc nhi tử danh nghĩa đem mẫu thân nút lại, nhất định hung hăng thương tổn nàng tâm. Dạ phi Bạch đôi tay gắt gao nắm lên. Tô Tiểu Duệ tiếp tục dùng sức gật đầu, mẫu thân là trên thế giới tốt nhất mẫu thân, cha ngươi làm như vậy quá không phụ hậu. Dạ phi Bạch nghe này hai cái củ cải nhỏ một lời ta một ngữ mà nói chuyện, lạnh lùng trên mặt lộ ra cực không kiên nhẫn thần sắc. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu càng đau, nhưng là lại không thể trực tiếp đưa bọn họ quang ra ngoài. Lăng Phong. Dạ Phi Bạch kêu một câu, Lăng Phong thực mau liền từ bên ngoài vào được, vương gia có gì phân phó? Đem hai vị tiểu thiếu gia mang về. Tô tiểu Duệ hai chỉ bộ bắm tay nhỏ gắt gao mà ôm lấy Dạ Phi Bạch cánh tay, thanh âm non nớt, "Cha, ngươi thẹn quá thành giận sao?" Lăng Phong cúi đầu, khóe môi nhịn không được trĩu trĩu. Dạ Phi Bạch sắc bén tầm mắt ở hai cái tiểu oa nhi thanh âm đảo qua, ta biết như thế nào làm, các ngươi cho ta hảo hảo nức. Tô Tiểu Duệ nghe được Dạ Phi Bạch khẩu khí bừng lòng, mắt sáng rực lên một chút, có phải hay không chúng ta ngoan ngoãn mà, cha khiến cho chúng ta thấy nương. Dạ Phi Bạch không gật đầu cũng không phủ nhận. Tô Tiểu Duệ trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, cha không nói lời nào, chúng ta coi như ngươi là cam chịu nha. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mâu thân chương 553 tham tham khẩu phong chương nội dung, xong. Chương 554 trang bệnh lan lộn. Hai cái tiểu bao tử bị Lăng Phong mang về phòng, bọn họ nằm ở trên giường, tránh ở một cái trong ổ chăn. Thỉnh sử dụng phòng vấn buồn trạo. Tô Tiểu Duệ khó được thâm trầm mà thở dài nói, cha cũng qua ý chí sắt đá, mà ngay cả mâu thân mặt đều không cho chúng ta thấy, còn cứ như vậy đem chúng ta cấp đuổi đi. Dạ Tiểu Niệm ở dạ phi bạch bên người lớn lên, tự nhiên là biết hắn sinh tử, một khi hắn quyết định sự tình thường thường rất khó thay đổi. Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Tiểu Niệm không ra tiếng, tiếp tục phe phẩy thân thể hắn, ngươi nghĩ ra biện pháp không có nha. Ngươi nếu là không nghĩ ra biện pháp ta liền chính mình đi tìm mẫu thân. Dạ Tiểu Niệm liếc xéo hắn một cái, ngươi nhưng thật ra chính mình đi a. Tô Tiểu Duệ lập tức liền không nói, hắn liền nói nói mà thôi sao. Dạ Tiểu Niệm thấy hắn an tĩnh, Chầm gì gì mà nói, ta nơi này nhưng thật ra có cái biện pháp, chỉ là sợ ngươi lòi. Tô Tiểu Duệ ánh mắt sáng lên, ngươi nói một chút có cái gì hảo biện pháp. Dạ Tiểu Niệm trong mắt hiện lên một mặt ý cười, ngươi trang bệnh, tận lực trang đến lên giống, trang đau đầu trang bụng đau đều có thể, ân, còn muốn khóc lóc lan lộn, ta cũng không tin cha không tới thấy chúng ta. Tô Tiểu Duệ căn bản không nghĩ tới dạ Tiểu Niệm sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp, à... Dạ tiểu niệm thâm trầm mà nói: "Đến lúc đó ngươi khóc la muốn mưu thần, cha như vậy thương ngươi, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu." Tô tiểu duyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này vẫn là thực được không? Chẳng qua